Diệp Bất Nôn trầm giọng đánh gãy A Ngọc nói: "Ngươi trở về, chúng ta dùng hồn lực khởi một cái kết giới, đưa bọn họ hộ ở bên trong, ta dẫn dắt rời đi hồn thú." "Ngươi điên rồi A Ngọc quác, nàng Tiên Long hồn ngọc, nàng Triệu tập hồn cũng liền tan, mà nàng sử dụng hồn lực khởi kết giới, tiêu hao hồn lực, rốt cuộc giúp không được gì, Diệp Bất Nôn cũng chỉ có thể độc thân chiến đấu hăng hái, đó chính là chính mình tìm chết." Diệp Bất Nôn nhìn càng ép càng gần hồn thú đàn. Nhìn thương thế càng ngày càng nặng mấy người, Túc vừa nói, tin tưởng ta. Người khác đãi nàng như thế nào, nàng liền đãi người khác như thế nào, đây là nàng bản tâm. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không làm nảy đó che chở nàng người, chết. A Ngọc không có đáp ứng xuống dưới, này không phải sáng suốt cử chỉ, chỉ cần bọn họ cùng nhau chống được thậm chí hàn tới, liền có tồn tại cơ hội đến nỗi người khác chết sống, nàng căn bản là không đệ bụng. A Ngọc Ta mệnh lệnh ngươi Diệp Bất Nôn thanh âm lạnh hơn, càng khí phách. A Ngọc cắn răng cự tuyệt, "Chúng ta lại không phải chủ tớ khế ước, ngươi mệnh lệnh không được ta." Ta đây liền đem Long Hồn ngọc ném, ngươi ta lại vô lui tới, hợp tác quan hệ, đến đây kết thúc." Diệp Bất Nôn thấy Mã Khuynh Thành vì chán nhào lên tới hồn thú, kia rỉ rộng phía sau lưng, nháy mắt bị trảo máu chảy đầm địa. "Rống rống rống." Nội vây kết giới, bị xé rách một cái khẩu tử, một con trung cấp hồn thú Tế tiến vào, điên quỳng nào hướng Diệp bất ngôn. Bạch thư nhiên thấy vậy, lập tức phi thân dựng lên đi ngăn cản, kết quả cường đại trung cấp hồn thú, một móng đốt trụp được tới, hắn chỉ là ngăn cản một chút, liền bị trụp dừng ở mà, hung hăng phun ra một ngụm màu tươi. Khẩu tử nức càng khai, trung cấp hồn thú, một con hai chỉ, ba con vào đừa. Diệp bất ngôn thấy ôn dai anh thế nhưng hộ ở nàng trước người, chặn hồn thú công kích, lại bị một trảo trụp thành trọng thương. Nhanh chóng lấy ra Long Hồn Ngọc, làm bộ muôn ném, tức giận tê ơ, A Ngọc. Bọn họ thấy nàng có nguy hiểm, liền trước tiên hộ ở nàng trước mặt, nàng không thể nhìn hộ nàng người, chết ở nàng trước mặt. Trường 352 đáng sợ thú chiều, tóc bạc tái hiện bày. Tình thế khẩn cấp, thêm chi diệp bất ngôn uy hiếp, A Ngọc căn bản là không có lựa chọn, chỉ phải vào Long Hồn Ngọc. Nàng một biến mất, nguyên bản tham gia chiến đấu hồn, tức khác hướng khắp nơi tàn đi, lại mặc kệ việc này. Mà hồn thú đàn nhóm càng thêm điên cuồng. A Ngọc tiến long hồn ngọc, liền đem sở hữu hồn lực mượn cho Diệp Bất Ngôn, cũng giáo nàng như thế nào thoát giới. Hồn lực xung đột, Diệp Bất Ngôn bỗng nhiên nhảy lên, nhanh chóng rời đi mà huynh thành bọn họ che chở nàng vòng tròn, nàng lăng không mà đứng, cắt ra lòng bàn tay, đem huyết hướng bên cạnh xài khai, hồn thú đàn lập tức điên cuồng lao tới. Hồn thú đàn đột nhiên rời đi, khiến cho bị vây quanh mấy người có thở dốc cơ hội. Nhưng ngẩng đầu lại thấy là Diệp Bất Ngôn dẫn dắt rời đi, tức khắc liền không bình tĩnh. Bất Ngôn, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu tức giận gào thét Diệp Bất Ngôn. Diệp Bất Ngôn, ngươi không thể chết được ôn giai anh cùng Bạch Thư Nhiên lập tức hướng nàng nhảy tới, muốn bảo vệ nàng. Nhiên mới vừa nhảy lên, liền tựa đụng vào một cổ lực lượng cường đại, khiến cho bọn họ đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Diệp Bất Ngôn đánh kết giới đã thành. So với kia nội vây kết giới còn muốn vững chắc. Diệp Bất Nôn, ngươi cho ta mở ra mạc huynh thành thị thịt nắm tay, dùng sức đánh vào kết giới phía trên, ý đồ mở ra, đi ra ngoài cứu Diệp Bất Nôn. Ôn Jae anh cùng Bạch Thư Nhiên hai người cũng điên rồi giống nhau, dùng linh lực đi va chạm kết giới, Diệp Bất Nôn, ngươi không thể chết được. Diệp Bất Nôn xem bọn hắn ba người, nhìn nhìn lại bị thương thở dốc nghỉ ngơi mấy người, nhướng mày chân thành sán lạn cười cười, cảm ơn các ngươi. Nếu ta Diệp Bất Nôn tránh được hôm nay, tất còn an tình." Dứt lời, Diệp Bất Nôn xoay người, liền hướng tới nội vây chạy như bay mà đi. Bên ngoài dưới chân núi có chốn nhỏ, nơi đó có vô tội ba cánh, sinh mà làm người, nàng sẽ không tưởng liên lụy vô tội. Diệp Bất Nôn vừa ly khai biến mất, huyết tinh nùng mùi hướng nói, nháy mắt tùy nàng mà đi, mà làm chi điên cuồng thú đàn, sôi nổi đi theo mà thượng, kết giới bên trong người, lại vô nửa điểm hứng thú. Mạc Khuynh Thành thị theo trưởng, vẫn luôn trộm phủ cường hãn khí giới, hung mắt, tức giận rít gào, "Diệp Bất Nôn, ngươi cho ta trở về, cho ta trở về, ngươi có nghe hay không?" Bạch Tư nhiên cùng Ôn Giới anh lại là trầm mặc không nói, chỉ dùng lực chú ý kiến giới, bọn họ chỉ có một ý niệm, đó chính là Diệp Bất Nôn không thể chết được. Thương Lăng lúc này đã vết thương chống chết, hắn là hoàng tử, hắn có dạ tâm, lúc này hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. lại không muốn lại diễn trò, chỉ cảm thấy may mắn, rốt cuộc thoát đi thú đàn. Diệp Bất Ngôn, chờ ngươi trở về, ta nhất định đem ngươi tấu cùng ta giống nhau béo. Thú tiếng hô, từng trận tiếng gió, hỗn loạn miêu tả khuynh thành kia mang theo khóc gầm phẫn nộ bi thương tiếng gầm gừ, làm đạo vong hồn thú lâm trung tâm Diệp Bất Ngôn, câu môi cười, tốt xấu có cái bằng hữu, thật tốt. Bất quá, thỉnh tin từng nàng, nàng sẽ không chết, nàng còn không có tìm ra phía sau màn tay. Nàng còn không có làm hiện đại khôi phục, nàng còn không có đem Thẩm Tri Hàn Liêu thành bạn trai. Như vậy đa tâm nguyện chưa xong, nàng như thế nào bỏ được chết? Đêm tối dưới, diệp bất luôn lòng bàn tay huy huyết, nhanh như tia chớp ở hồn thú lâm xuyên qua, mà trên trời dưới đất, là hàng ngàn hàng vạn dầy đặc cùng mỗi rường như hồn thú, sôi nổi đuổi theo nàng, thề sống chết không thôi. Hồn thú đàn báo động, khắp hồn thú lâm đều vì nảy rung động, cho dù không có nàng đạn tín hiệu, cũng đều làm người đã biết khát thượng. Bên phải Hồn thú lâm, Thẩm Tri chí Hàn chính dẫn dắt môn nội đệ tử đã tọa nghỉ ngơi, đột nghe thú tiếng hô, quanh thân hồn thú xô nổi đi lại, chiều mố một phương hướng mà đi. Từ Tiêu Nguyệt mở mắt ra, đứng dậy, là thú vương triệu hoán sao? Chương 353 đáng sợ thú triều, tác giả tái hiện 8. Thẩm Tri Hàn lạnh băng mặt, không nói lời nào, chỉ là nhìn hồn thú động thái, lại ngẩng đầu nhìn lã tạ bay qua hồn thú. một khuôn mặt liền lạnh hờ tuấn. Hồn thú sở đi phương hướng là hồn thú lâm trung tâm, bên trong cư trú đầy đất thú vương, nếu là thú vương triệu hoán, hồn thú tất nhiên sẽ đi trước, chỉ cần bọn họ không đi chọc thú vương, giống nhau sẽ không có việc gì. Nhưng phi hành hồn thú đều xuất động, có chút dị thường, hắn không yên tâm. Hồn thú bạo tẩu, chúng đệ tử nhóm vô tâm đả tọa, xôi nổi đứng lên, làm đủ phong bị, cũng may thẩm chi hàn cùng từ tiêu nguyệt ở Bọn họ hơi chút tâm an một ít. Từ Tiêu Nguyệt quan sát trong chốc lát, lo lắng nói: "Sư huynh, ta như thế nào cảm thấy hồn thú có chút khác thường." Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, nhìn từ bọn họ bên cạnh người đi qua, lại coi bọn họ không có gì hồn thú, hai mắt đỏ bừng, cả người tràn đầy táo bạo chi khí, chúng nó còn chạy vội thực mau, tựa hồ thực kích động giống nhau. "Giống giống giống." Từng trận thú tiếng hô, quần quật không ngừng truyền đến, khiến cho Thẩm Tri Hàn tâm chấn động. lập tức nhảy lên trời cao, khắp nơi nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở đèn truyền phương xa. Từ Tiêu Nguyệt theo sát nhảy lên trời cao, theo Thẩm Chi Hàn tầm mắt nhìn lại, đó là tà ổn thú lâm, thú tiếng hô tụi hồ đều là từ nơi đó truyền đến. Diệp Bất Nôn Thẩm Chi Hàn đột cảm thấy bốn phía băng linh lực khác thường, lạnh băng bình tĩnh khuôn mặt tu tú, nháy mắt liền sốt ruột lên. Nàng đã xẻ ra chuyện. Nhìn Thẩm Chi Hàn bay vọt mà ra, Từ Tiêu Nguyệt vội vàng theo đi lên. Rồng lớn, Sư Minh, không cần đi nơi đó, là hồn thú lâm trung tâm, ngươi sẽ có nguy hiểm. Thẩm tri Hàn lúc này sao nghe này đó, băng linh lực khác thường, có chút bạo động, là nàng thiên huyền băng phát tác, hơn nữa xem này vị trí cùng hồn thú tụ tập nơi, tựa hồ chính là nàng nơi đó. Thiên huyền băng phát tác, hồn thú tụ tập, nàng tình cảnh thập phần nguy hiểm. Đến nơi phía trước là cái gì địa phương, nguy hiểm hoặc là an toàn, đã là không ở hắn suy xét bên trong. Hắn chỉ biết nàng có nguy hiểm. Sư huynh, ngươi đừng đợi, không nhất định là Diệp cô nương, nếu nàng có nguy hiểm, nàng chắc chắn thả ngươi cấp đạn tín hiệu, chúng ta mau đi ra, lại đi tới kịp. Từ Tiêu Nguyệt theo sát ở sau người, nôn nóng nhắc nhở hắn. Hồn thú lâm trung tâm nguy hiểm đâu chỉ là hồn thú, còn có một tầng độc khí, từ trên cao sẽ qua, đều phải chịu ảnh hưởng, thậm chí chúng động, sư huynh từ này xuyên qua, cho dù là mo Nhưng hoàn toàn chính là dùng sinh mệnh tới đổi. Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, không nói lời nào, chỉ cần là nàng, cho dù là một đinh điểm khả năng nguy hiểm, hắn đều sẽ không tha trí mặc kệ. Sư Minh Tử Tiêu Nguyệt cắn răng nhanh hơn tốc độ, mở ra hai tay, ngăn ở Thẩm Tri Hàn phía trước, ngẫm lại ngươi trách nhiệm, không cần hành động theo cảm tình. Tránh ra Thẩm Tri Hàn mặt như băng sương, thanh âm lạnh băng đến xương. Từ Tiêu Nguyệt nửa điểm không thoái nhượng, chỉ là mới bắt đầu không cần xuyên qua hồn thú lâm trung tâm, cũng tới kịp, sư huynh ngươi. Lời còn chưa nói xong, liền bị một đạo mạnh mẽ linh lực cấp huy khai, nàng thân mình, lập tức sau này lảo đảo, thiếu chút nữa té rớt đi xuống. Lại ngăn trở ta, giết ngươi thậm chí Hàn Xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, bay nhanh đi trước, hắn sợ không kịp. Những cái đó hồn thú, màu đỏ tươi hai mắt, cả người tràn đầy táo bạo chi khí, hiển nhiên có chút bạo động, khủng la muốn khiến cho thú triều Toàn bộ hướng tới Diệp Bất Nôn bên kia đi, hắn sẽ không đem nàng chí nguy hiểm nơi, càng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Từ Tiêu Nguyệt cắn chặt răng, chưa nghĩ tới, thậm chí hẳn thế, nhưng vì cứu Diệp Bất Nôn, liền nàng đều muốn giết, mà nàng gần chỉ là ngăn trở mà thôi. Diệp Bất Nôn, với hắn liền như vậy quan trọng sao? Chương 354 đáng sợ thú triều, tóc bạc tái hiện chín. Từ Tiêu Nguyệt thật sâu thở ra một hơi, lại lần nữa gắt gao đối kịp, ta đây bồi ngươi đi. Với hắn như thế quan trọng, kia nàng liền không ngăn cản, "Bồi hắn đi, nàng là hắn hộ vệ thị nữ, hắn có nguy hiểm, nàng tổng muốn hộ ở phía trước." Phi hành hồn thú đàn từ bọn họ đỉnh đầu bay vút mà qua, trên mặt đất hồn thú đàn nhóm, Cang La Táo bạo chạy như điên lên, khiến cho đại địa đều chấn động. Cang La tới gần, Cang La có thể cảm nhận được thiên huyền băng khắc thượng, mà thậm chí Hàn cũng phát hiện, hồn thú đàn càng thêm bạo động, lúc này đây hoàn toàn xác định Không phải thú vương Triệu Hoán, mà là trăm năm khó gặp một lần thú triều. Định La Diệp bất ngôn nơi đó ra trả hướng, khiến cho thú triều nàng rất nguy hiểm. Cái này làm cho thậm chí Hàn Tâm tức khắc hừ lên, hắn không thể dùng kia chớp tốc độ, ngáy mắt liền đến bên người nàng, đem nàng hộ ở sau người. Diệp bất ngôn, nói tốt cùng nhau kẻ vai chiến đấu, như thế nào có nguy hiểm, lại không biết phóng đạn tín hiệu, hướng hắn cầu cứu. Hắn không phải tất cả dặn dò Chỉ cần nguy hiểm, liền cầu cứu, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện, nàng là lại đem hắn nói cấp như gió thổi bên tai sao? Diệp Bất ôn, ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo, bằng không liền tính là đuổi tới cửu u địa ngục, ta cũng thế nào cũng phải đem ngươi bái ra tới, đánh ngươi mông làm ngươi không nghe lời. Từ Tiêu Nguyệt tận lực đi theo Thẩm Tri Hàn bên cạnh người, nàng dư quang liếc đến hắn lạnh băng như xương khuôn mặt tuấn tú, cả người mạo lạnh leo sát khí, còn có một loại cực hạn áp lực chi khí. Nàng tư nhỏ liền nhận thức hắn, đi theo hắn bên cạnh người, nàng gặp qua hắn vô số lần kể bên tử vong bên trong, nhưng đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn như thế xuất ruột, như thế phẫn nộ, mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia diệp bất ngôn. Sư Minh, ngươi đối nàng động tình sao? Ba ba ba. Tới gần hồn thú lâm trung tâm nơi, vài đạo hắc ảnh, đống nhiên mà ra, sôi nổi lượng ra lợi kiếm, ngăn cản bọn họ đừng đi. Thẩm Chí Hàn, Quên ngươi không cần lại đi trước, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Dẫn đầu người, tuy Hắc Y y hay che mặt, nhưng trên trán lại là thứ một đôi sừng trâu, thả quanh thân lại là giết hại chi khí, thả linh lực hùng hậu, ở Thẩm Chi Hàn phía trên. Diêm Vương Điện nghiu đầu. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng ngước mắt nhìn bọn họ, trước mắt Hắc Y, y. ân là Diêm Vương Điện sát thủ, mà trước mắt dẫn đầu, đó là Diêm Vương Điện đứng đầu sát thủ, Nhân Sưng nghiu đầu, thiên giai hộ kỳ, gần như chí tôn. thực lực ở hắn phía trên. Có thể tại đây chờ, xem ra là đã sớm mai phục hảo, vì chính là ngăn trở hắn đi cứu Diệp Bất Ngôn, quả nhiên này hết thảy đều là có dụng ý. Thứ Tiêu Nguyệt nghe lời này, sắc mặt biến đổi, kia mã diện đâu? Diêm Hương Điện nhíu đầu mã diện, cũng không tách ra hành động. Ngươi nếu là muốn vượt qua nơi này, kia ở hồn thú lâm rèn luyện trên trăm vị lăng tiêu điện đệ tử, đem táng thân ở nơi này. Hiển nhiên Mã Diệp liền ở bọn họ vừa rồi đã tọa nghỉ nơi địa phương, vì chính là lấy Lăng Tiêu Điện đệ tử, uy hiếp Thẩm Chi Hàn không đi cứu Diệp bất môn. Hết thảy hết thảy đều là sớm đã kế hoạch tốt. Sư huynh. Từ Tiêu Nguyệt vừa định khuyên hắn lấy các sư đệ sư muội làm trọng, lại thấy Thẩm Chi Hàn đã là ra tay, kinh nàng kinh thanh hô to, Sư Minh không cần. Một cái Diêm Vương Điện lưu đầu sát thủ, ở Sư huynh phía trên, còn có 10 vị kim bài sát thủ, thề sống chết ngăn trở. Bọn họ như thế nào có thể là đối thủ? Bạch Trạch, đi che chở bọn họ. Lệnh giọng nói xong, thậm chí Hàn lánh mắt túi người mà thượng, thượng cổ hồn Bạch Trạch bị hắn chi khai đi cứu Lăng Tiêu Điện đệ tử. Hôm nay, ai cũng không thể ngăn đón hắn đi cứu Diệp Bất Nôn, cái gì lý do đều không phải làm hắn dừng lại đi trước cứu người lý do. Cả người khác, gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma. Chương 355 đáng sợ thú triều, tóc bạc tái hiền 10. Cứu người lửa xém lông mày, thậm chi hàn vô tâm cùng chi lãng phí thời gian, vừa ra tay đó là tuyệt chiêu. Đầy trời chi hỏa, ngáy mắt châm sáng bầu trời đêm, mang theo khí nuốt núi sông khí thế, đánh út về phía ngưu đầu sát thủ, đem hắn mây quanh. Phanh! Thật lớn của nước, giống như cựu thiên ngân hà, chút xuống mà xuống, ngáy mắt liền đem đầy trời chi hỏa cấp tát, chạy dài không ngừng linh lực, thuận thế bay ra, thẳng bức thẩm chi hàn. Mạnh mẽ linh lực! cùng Tri tướng đâm, thậm chí Hàn bị bức bách liên tục lui về phía sau, Từ Tiêu Nguyệt vội đến hắn bên lườ, dùng ra linh lực, mới đưa chi linh lực quét tán, nhưng hai người như cũng bị đánh lui về phía sau 10 trượng xa. Đây là cường giả, chẳng sợ chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng lại là thiên cùng địa khác biệt. Mà này, cũng là Diêm Vương điện, vì sao phái ra Ngưu đầu sát thủ tới? Bởi vì hắn cũng đủ đánh bại Thẩm Chi Hàn, làm kế hoạch thành công tiến hành. Thẩm Chi Hàn Diêm Vương Điện không nghĩ cùng Lăng Tiêu Điện là địch, chỉ cần ngươi hiện tại xoay người rời đi, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngưu đầu sát thủ thình lình mà đứng. Bọn họ mục tiêu là Diệp Bất Ngôn, không phải Thẩm Chi Hàn, sẽ không giết hắn. Từ Tiêu Nguyệt thấy Thẩm Chi Hàn lại muốn ra tay, vội vàng kéo lại hắn, trầm giọng nói: "Sư huynh, ta đi quấn lấy hắn, ngươi nhanh lên đi cứu Diệp cô nương." Thẩm Chi Hàn còn chưa nói chuyện, Từ Tiêu Nguyệt đã buông tay Bàn tay ngưng tụ linh lực, phi thân mã gia, đầy trời băng linh lực, như tuyết hoa giống nhau, bay xuống, ở nguyệt không dưới, thật là mỹ lệ, nhưng cũng mang theo tuyệt đối sát khí. Nhưng Tử Tiêu Nguyệt còn chưa tới gần Nưu Đầu Sát Thủ, liền bị một trưởng cấp đánh bay đi ra ngoài, nhanh chóng rơi xuống, như tuyết hoa giống nhau băng linh lực, ngáy mắt biến mất. Thẩm Chi Hàn phi thân mã gia, tiếp được nàng, liền buông tay, lại lần nữa công hướng Nưu Đầu Sát Thủ, mang theo lạnh lẽo tuyết sát. khiến cho bốn phía tĩnh lặng. Từ Tiêu Nguyệt tưởng tiến lên hỗ trợ, kia 10 vị kim bài sát thủ lập tức vây quanh đi lên, ra tay cũng không ngoan tuyệt, chỉ là ngăn cản nàng bước chân, không cho nàng đi hỗ trợ. Gan bướng hổ đồ không biết lượng sức, đối mặt lại lần nữa xông lên thẩm chi hàn, lưu đầu sát thủ chưa đem hắn để vào mắt, mang theo đầy trời sát khí, thẳng đánh mà ra. Nguyệt không dưới, thủy cùng hỏa hai cổ cường đại linh lực, như điện quang hỏa thạch đan sen Ai cũng thấy không rõ ai thân ảnh, ai cũng không dám sơ sẩy, chỉ sợ tiếp theo chiêu, liền rơi xuống hạ phòng. Frank, hai cổ cường đại linh lực, ấm ấm đánh vào cùng nhau, ở bầu trời đêm phía trên, như pháo hoa giống nhau, nở rộ mở ra, chiếu sáng nảy một mảnh thiên địa. Hai người đều bị đối phương linh lực, cấp đánh lui sau này lui 10 mét, như đầu sát thủ chỉ cảm thấy hơi thở có chút như loạn không song, thậm chí hàn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, mạnh mẽ nhìn xuống. Mới không, có phun ra máu tươi, chỉ là khóe miệng chảy ra máu tươi. Không hổ là chân long chi tử, như thế lợi hại. Nưu Đầu sát thủ lạnh hai mắt, đánh giá Thẩm Tri Hàn, cũng không dám nữa coi thường hắn, thiên tài giai, giai đoạn trước mà thôi, thế nhưng có thể cùng hắn qua mấy chục chiêu. Thẩm Tri chi Hàn không thể giết, cũng không thể phóng hắn qua đi, chỉ có bám trụ hắn, không cho hắn đi cứu Diệp bất ôn, kia kế hoạch liền không tính. Thẩm Tri Hàn sắc mặt, càng thêm lạnh băng hắt chậm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Ngôn phương hướng, thấy nơi đó thu tiếng hô càng thêm vang vọng, một lòng tức khắc liền nóng nảy lên. Không thể đánh nữa, nếu không hắn không kịp cứu nàng. A! Từ Tiêu Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, ngực liền bị linh lực đánh trúng, nhanh chóng rơi xuống, một cái kim bài sát thủ nhanh chóng chặn đứng nàng, lợi kiếm đặt tại nàng trên cổ, đem nàng bắt cóc đến nưu đầu sát thủ bên người. Thẩm Chí Hàn, ngươi khăng khăng muốn đi cứu, ta đây liền trước giết nàng. Chương 356 đáng sợ thú triều, tóc bạc tái hiện 11. Trên cổ linh kiếm, hơi hơi đè ép một chút, từ tiêu nguyệt trắng nõn cổ liền chảy ra máu tươi, đem nàng kia màu trắng cổ áo cấp nhiễm hồng, mà nàng lại là kêu cũng chưa kêu một tiếng. Thẩm Tri Hàn thấy vậy, chỉ là thiện nhíu một chút mày, nhấc chân khẽ nhúc nhích, đó là muốn công kích. Sư huynh Tử Tiêu Nguyệt thấy hắn động, vội lớn tiếng hướng hắn hô, "Không cần lo cho ta, mau đi cứu Diệp cô nương." đang muốn ra tay thẩm chi hàn, nghe được lời này, mày nhăn càng sâu, không hề hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lánh mắt như kiếm nhìn bọn họ, lại lo lắng sốt ruột nhìn Diệp Bất Nôn phương hướng. Hắn nói qua, nàng có nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ tới bên người nàng. Diêm Vương điện sát thủ như thế vô dụng, thế nhưng áp chế cầm một nữ tử tới hoàn thành nhiệm vụ. Từ Tiêu Nguyệt lạnh giọng chào phúng như đầu sát thủ. Nưu đầu sát thủ thấy có thể uy hiếp đến thẩm chi hàn. Trực tiếp làm lơ từ tiêu nguyệt trào phúng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, dùng điểm thủ đoạn lại như thế nào. Phúng chi, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể toàn thân mà lui. Từ tiêu nguyệt thấy kích thích không đến hắn, liền lại sốt ruột đều, sư huynh, mau đi cứu diệp cô nương, không cần lo cho ta. Như đầu sát thủ thấy thẩm chi hàn thân hình khẽ núp ních, lập tức ra tiếng nói, thẩm chi hàn người lại động một bước, ta liền giết nàng. Dứt lời. thẩm chi Hàn Quả nhiên mừng lại. Sư huynh Tử Tiêu Nguyệt thấy vậy, ửng đỏ mắt, cắn môi, "Diệp cô nương muốn là đối ta có điều hiểu lầm, lần này ngươi nếu là vì ta không đi cứu nàng, chắc chắn càng thêm hiểu lầm, cho nên sư huynh không thể lại bởi vì ta, mà cho các ngươi hiểu lầm. Ta chết cũng sẽ không làm ngươi uy hiếp đến." Sư huynh nói xong, Tử Tiêu Nguyệt liếc liếc mắt một cái như đầu sát thủ, đó là nhận tâm giơ lên trắng nõn gỗ, chính mình hướng tới lợi kiếm vẫy tới. Nưu Đầu sát thủ cả kinh, vội vàng ra tay đánh hướng Kim Bài sát thủ, kiếm phong chớp đi, nàng sương quay sanh chỗ, cắt mở một đạo sâu sao miệng máu. Thẩm Tri Hàn sẵn này, nhanh chóng xuất kích, thẳng đánh Nưu Đầu sát thủ chí mạng điểm, nhưng mà đón nhận đi lại là bị coi như tấm mục từ Tiêu Nguyệt, kinh hắn vội vàng thu tay lại, Nưu Đầu sát thủ, sẵn này gần uý, một chưởng chụp thượng hắn ngực. Phục. Thẩm Tri Hàn liên tiếp lui mấy thước, cuồn cuộn khí huyết, rốt cuộc áp chế không được. một ngụm máu tươi phun tới, thân mình càng là có chút hoảng, hạnh đến hắn chống đỡ, bằng không liền rơi xuống đi xuống. Diệp bất ngôn thượng ở nguy hiểm bên trong, mà hắn không phải đối thủ, Từ Tiêu Nguyệt càng là ở ưu đầu sát thủ trong tay, nhưng hắn thật sự không thể lại trì hoãn đi xuống. Ngươi tưởng lấy chết đổi thậm chí hàng đi cứu nữ nhân khác, thật là si tình nữ nhân, đáng tiếc hắn không cảm kích. Ưu đầu sát thủ xách theo từ Tiêu Nguyệt cổ áo, đối với nàng vừa rồi tự sát hành vi, trừng biếng trào phúng. Từ Tiêu Nguyệt nhìn thân bị trọng thương Thẩm Chi Hàn, lại nghe Nưu đầu sát thủ trầm trọng, tức giận nói: "Ngươi không cần nói vậy, hắn chỉ là ta sư huynh, chỉ là thiếu chủ, hộ hắn là hẳn là, ngươi nếu có bản lĩnh, đừng lấy ta làm tấm mục, cùng ta sư huynh chiến một hồi, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn." Rống rống rống. Thú tiếng hô liên tục rung trời, thậm chí Hàn nghe được có thú vương tiếng hô, sắc mặt nháy mắt trắng bệ lên. Diệp bất ngôn. Diệp Cô Nương. Từ Tiêu Nguyệt cũng sắc mặt trắng bệch, nhìn trên người có bạo nổ hơi thở thầm chi hàn, cắn răng nói, ta tuyệt không sẽ làm ngươi ngăn cản sư huynh cứu Diệp Cô Nương. Không biết lượng sức. Nói xong, Nưu Đầu Sát Thủ phát hiện linh lực bạo trướng, vội vàng buông tay, tức khắc đối tử Từ Tiêu Nguyệt giống ra tiếng tới, ngươi muốn tự bạo. Từ Tiêu Nguyệt tụ tập bốn phía linh lực, một tay khẩn bắt lấy Nưu Đầu Sát Thủ cánh tay, gấp giọng quát, sư huynh mau đi cứu Diệp Cô Nương. Chương 357: Đáng sợ thú triều, Tóc bạc tái hiện 12. Nhìn từ Tiêu Nguyệt Linh lực bạo trướng, lại khẩn bắt lấy hắn không bỏ, Nưu Đầu Sát Thủ khăn che mặt hạ, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, muốn tránh thoát tay nàng, nhưng nàng vẫn là nắm chặt hắn không bỏ. Đồng Quy Vu tận, ngươi điên rồi, Nưu Đầu Sát Thủ cấp mặt đổ mồ hôi lạnh, ngươi mau buông tay, buông tay. Sư Minh đi mau. Búi tay Nưu Đầu Sát Thủ không hề nâng tay, trực tiếp bóp đoạn từ Tiêu Nguyệt tay, nhưng mà tay nàng Như cũ nắm chặt hắn. Sư huynh đi mau từ Tiêu Nguyệt nhìn trên người tức giận ngập trời, trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh lửa, giống như trời giáng hỏa thần, hướng về phía hắn gấp giọng gào giống, "Mau đi cứu Diệp cô nương, lại không đi, liền tới không kịp." Nhìn bạo trướng băng linh lực, giống như bông tuyết giống nhau tụ lại, cấp như đầu sát thủ mồ hôi lạnh chảy ròng, lại bất chấp thượng cấp mệnh lệnh, một trưởng dùng sức chụp ở từ Tiêu Nguyệt trên lưng. Từ Tiêu Nguyệt tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, nhưng liền tính thương thành như vậy, nàng cũng như cũ không có từ bỏ tụ tập linh lực, cũng không có buông tay, mà là suy yếu đối thậm chí hàn hô. Sư huynh đi mau cứu diệp cô nương. Đi tìm chết nhưu đầu sát thủ lại một lần, giơ lên bàn tay, muốn đánh chết Từ Tiêu Nguyệt, xem có không ngăn cản nàng tự bạo, tránh cho đồng quy vu tận. Trời giáng hỏa liên. Chỉ nghe được lạnh băng bốn chữ. Đen nhánh bầu trời đêm, nháy mắt bốc cháy lên ánh lửa, từng đóa ẩn chứa vô cùng linh lực hỏa liên, giống như hoa vũ, tự thiên mà hảng, thật là mỹ lệ, rồi lại ẩn chứa vô cùng sát khí. A a a. 10 cái kim bài sát thủ, chánh lẽ không kịp, bị rơi xuống hỏa liên dính lên, tức khắc tiếng tiêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, chỉ chớp mắt, bọn họ liền hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán mà đi. Ngưu đầu sát thủ dương mắt, thấy thậm chí Hàn lúc này thân bốc hỏa quang, Giống như một cái thiêu đốt hỏa người, lại càng là một cái tự thiên ma hạng, bạo nộ trung hỏa thần. Đây là. Nhiều đóa hỏa liên rơi xuống, giống như bông tuyết băng linh lực, nháy mắt tiêu tán, hắn lại vô hạn chế, lập tức đẩy ra từ tiêu nguyệt, nhanh chóng tránh né mang theo vô tận sát khí hỏa liên. Thật đáng sợ hỏa linh lực. Hào cương đại lực lượng. Trốn chốn trốn, trốn. Đây là Ngưu đầu sát thủ, lúc này duy nhất ý tưởng. Sư Minh Không cần nhanh chóng rơi xuống từ Tiêu Nguyệt, thấy Thẩm Chi Hàn như thế, gấp giọng ngăn cản hắn. Thẩm Chi Hàn nghe thú tiếng hô, tựa thiêu đốt ánh lửa hai mắt, hướng kia nhìn thoáng qua, nghe được từ Tiêu Nguyệt thanh âm, vội hoàn hồn, nhanh chóng rơi xuống, dùng linh lực bám trụ thân thể của nàng, xuyên qua độc tầng trường khí, dừng ở rừng rậm bên trong. Ở đánh nhau là lúc, bọn họ đã là tới rồi hồn thú lâm trung tâm trên không. Vừa rơi xuống đất, Từ Tiêu Nguyệt liền vội vàng bắt lấy Thẩm Chi Hàn tay. lại giận lại cấp đỏ hốc mắt, "Sư huynh, ngươi thiên âm hỏa phát tác, ngươi như thế nào có thể sử dụng thiên âm hỏa lực lượng?" Hôn thú lâm trung tâm, bao phủ một tầng có độc chứng khí, lúc này ở Hỏa Liên tinh Lộc Hạ, hướng bốn phía tản đi. Thẩm Chi Hàn đối tử Tiêu Nguyệt nói, coi nếu vô nghe, chỉ là dương mắt nhìn Diệp Bất Ngôn phương hướng, khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cảm nhận được nơi đó tình huống nguy cấp. Diệp Bất Ngôn, "Sư minh, ngươi mau chút đi cứu nàng." Ta ta không có việc gì từ Tiêu Nguyệt thủy yếu nói, mạnh ho khan, huyết một ngụm lại một ngụm phun ra, duỗi tay đẩy đứng bất động Thẩm Chi Hàn, gấp giọng gào thét, không cần lo cho ta, đi mau. Rống rống rống. Thú tiếng hô chân chân mấy ngày liền, hắn cảm nhận được thiên huyền băng lực lượng, khoảng cách hắn càng ngày càng gần, tựa hồ nàng cũng chính hướng bên này tới rồi, tình huống thập phần nguy cấp. Chương 358 đáng sợ thú triều, tóc bạc tái hiện 13. Điêu Mâu Tử Tiêu Nguyệt suy yếu hô một tiếng, lại dùng lực đẩy một phen Bất Động Thẩm Chi Hàn, tựa tinh thần cùng sức lực đều dùng hết, đôi tay đột nhiên rơi xuống, hai mắt càng là đóng lên. Thẩm Chi Hàn nhìn thoáng qua hôn mê quá khứ Tử Tiêu Nguyệt, lại nhìn về phía Thiên Huyền Băng Dị động phương hướng, không có bất luận cái gì do dự, nổi lên cái kính giới, đem Tử Tiêu Nguyệt hộ ở bên trong, theo sau thả một cái đạn tín hiệu, liền nhanh chóng lắc mình rời đi. Diệp Bất Ngôn, chờ ta Thẩm Chi Hàn thân ảnh, nháy mắt biến mất, từ tiêu nguyệt tựa hồ chịu kia kết giới ảnh hưởng, chậm rãi mở chầm trọng mí mắt, nhìn Thẩm Chi Hàn nhanh chóng rời đi bóng dáng, chua xót tự giễu giơ lên khóe môi, lại thật mạnh nhắm lại mắt. Nàng không tiếc tự hoa cổ, không tiếc linh lực tự bạo, chỉ vì giúp hắn, kết quả ở nàng cùng Diệp Bất Nôn đều có thời khắc nguy hiểm, hắn vẫn là lựa chọn Diệp Bất Nôn, đem hôn mê nàng, ném vào này độc khí tầng tầng, nguy hiểm đến cực điểm hồn thú lâm trung tâm. Mười mấy năm sư huynh muội tình ý, cũng không thắng nổi nhận thức mấy tháng diệp bất ngôn sao? Thật là buồn cười. Bên kia, diệp bất ngôn huy huyết nhanh chóng dẫn dắt vạn thú thoát đi, băng hoàng ở hộ nàng trong quá trình, sớm đã vết thương trùng chết, lúc này toàn dựa nàng một hơi cường chống, không đến mức làm nàng bị phi hành hồn thú bị thương. Nhưng nàng hồn lực tiêu hao hầu như không còn, băng hoàng sớm đã lực bất tòng tâm, như vậy đi xuống, băng hoàng khủng muốn biến mất. Băng hoàng Diệp bất nguồn cắn răng, đem cường chống băng hoàng cấp triệu hoán trở về. Một lòng hộ chủ băng hoàng, không muốn trở về, nhưng cuối cùng đi đánh không lại, bị cưỡng chế thu hồi. Ô ô ô tử ngọc nạp giới tiểu nai hồ, thống khổ suốt ruột ô ô kê ơ, một chút một chút đụng phải nạp giới, tựa muốn từ bên trong ra tới giống nhau. Diệp bất nguồn ngẩn đầu nhìn bốn phương tám hướng, như thiên la địa vong giống nhau dày đặc vây lại đầy hồn thú đàn, không hề trốn, mà là ngừng lại, cầm trong tay băng kiếm. tuyệt đối đóng băng mà ra, một đám hồn thú băng hóa, ngáy mắt trở thành băng cha. Tiểu hồ ly, ngươi nhưng đừng lấy oán trả ơn à, thích ta huyết, trở ta an toàn, lại cho ngươi. Dứt lời, lại là nhất kiếm ra tay, chém giết lại một đám phát lại đầy hồn thú. Ô ô ô tiểu nãi hổ càng là nóng nảy, nó không cần huyết, nó muốn đi ra ngoài, nó có thể bảo hộ nàng. Diệp bất ngôn không hề quản tiểu hồ ly, mà là lạnh mặt, huy băng kiếm. Chém giết một đám lại một đám hồn thú, nàng băng linh lực dần dần tiêu hao hầu như không còn. Tuyệt đối đóng băng. Lạnh băng linh lực, nháy mắt mà ra, trên mặt đất tối cao không, mấy trăm chỉ hồn thú, nháy mắt băng hóa mà dập nát thành tro. Diệp Bất Nôn băng linh lực đã dùng hết, trong tay băng kiếm biến mất, thân thể của nàng nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, nhìn như nhanh như hổ đói vồ một giống nhau dậy đặc vây lại đây hồn thú đàn nhỏ, nhắm lại hai mắt Ngươi sẽ không làm ta chết, đúng không? Diệp bất ngôn nhỏ xinh thân thể, nháy mắt bao phủ ở mấy vạn thú triều bên trong, nửa điểm bóng dáng đều nhìn không thấy. Rống rống rống. Thống khổ thú tiếng hô vang vọng tiểu tiêu. Bang Phật Liên Vũ, thanh linh tuyệt sắc thanh âm vang lên, dây đặc vây đổ hồn thú đàn, tức khắc giống pháo hoa giống nhau, nháy mắt hướng khắp nơi nổ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nhiều đó thánh khiết Phật Liên, tự địa ngục mà ra, vạn vật lay dĩnh. toàn ngưng tụ thành kết băng, cũng hướng bốn phía tan đi, chỉ khoảnh khắc, phạm vi mười dặm liền giống như một cái băng thế giới. Mới vừa bị thú triều bao phủ diệp bất ngôn, lúc này phóng lên cao, một đầu tóc bạc khủng kia một bộ dính máu váy trắng, theo gió phần phần sinh vang, nàng giống như tuyết thần chi vương, bệ nghệ này một phương băng thế giới. Diệt. Nàng nhẹ nhàng một chữ rơi xuống, thành băng vật vật, ngáy mắt toàn vì giập nát, còn thừa vật còn sống vạn thú, cho dù điên cuồng Lúc này cũng sôi nổi tứ chi bồ mà, trình quy lễ lễ, giống như nghênh đón nữ hoàng giống nhau, lại không dám có bất luận cái gì làm cản. Chương 359 đáng sợ thú triều, tóc bạc tái hiện 14. Như thế nào quân lâm thiên hạ? Như thế nào ngạo thị quân hùng? Này đó là. Lúc này tóc bạc phi dương, khí phách lâm thiên diệp bất ngôn, đó là như thế, ai dám cùng này tranh phong? Diệp bất ngôn nhẹ nhiên ngước mắt, bê ngễ nhìn này một phương thiên địa, Nhìn vạn thú quy lạy, theo sau xoay người, nhìn bầu trời đêm hạ, tiết như sao băng giống nhau, chớp lóe mà qua hư không, tuyệt mỹ dung nhan, nở rộ đẹp nhất nụ cười, "A Viêm, chờ ngươi." Dứt lời, nàng nhắm lại hai mắt, thân mình tức khắc phiêu nhiên rơi xuống, một đầu tóc bạc nháy mắt tùy theo biến mất, mềm mại thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bốc lên dày đặc hà khí, nhanh chóng ngưng một tầng bạch sương, theo sau tự nàng hai chân bắt đầu, nhanh chóng thành băng. vẫn luôn hướng về phía trước. Mười dặm ở ngoài, một cái hắc y li hề nhân nhìn vạn thú phủ phục quỳ lệ một màn, nhìn bên kia duyên có thể thấy được ngưng hóa thành băng, ngáy mắt thành cha, bị san thành bình địa vạn vợ, âm lánh một chút hai mắt, thiên huyền băng. Diệp bất ngôn quả nhiên là thiên huyền băng người sở hữu. Hắc y li hề nhân nhìn phương xa, không xác định lúc này diệp bất ngôn như thế nào, nhưng vì tránh cho vắn nhất, cầm lấy một chi cái cõi, đặt ở trong miệng thổi lên. Mơ hồ bên trong, hình như có âm ra, lại tựa không có, chỉ có thổi qua không khí, hình như có chút âm luật phiêu đãng mà qua. Vừa rồi còn phủ phục quy lạy, mà không dám làm càn vạn thú, tựa bị cái gì kích thích giống nhau, có chút đêm đen đi hai mắt, lại lần nữa màu đỏ tươi lên, sôi nổi đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào giống, mà không màng phía trước có cái gì, lại lần nữa chạy như điên dốc toàn bộ lực lượng, thả so vừa rồi còn muốn điên cuồng. Hắc Y Lệ Nhân nhìn một màn này, Trong miệng cái còi, chưa dừng lại, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Thiên Huyền băng lực lượng, cường đại đến loại nào nông nỗi. Vạn thú lại lần nữa điên cuồng dốc toàn bộ lực lượng, ma diệp bất ngôn lúc này lầm vào hôn mê bên trong, cả người bị ngưng một tầng bạch băng, từ trên cao chậm rãi bay xuống. Ô ô tử ngọc nạp giới tiểu lãy hổ, xuốt ruột ô ô kêu, đầu nhỏ va chạm nạp giới phong ấn, ý đồ đánh vỡ, sau đó lao tới. Chỉ chốc lát sau, mười dặm ở ngoài vạn thú Xoi nổi tìm đến, cũng quên mất vừa rồi Lâm Thiên khí phách, lại lần nữa dày đặc vây quanh Diệp Bất Nôn. Trời cao bên trong, một con cự thú vươn lợi trảo, đົງ nhiên chụp tới nàng. Diệp Bất Nôn, thậm chí hàn đuổi tới là lúc, đó là nhìn đến Phiêu Nhiên mà rơi Diệp Bất Nôn, bị vạn thú cắn nuốt trong đó, vốn là có chút hồng hai mắt, nháy mắt bốc cháy lên ánh lửa, lúc này hắn trong mắt lại vô thế gian vẩn vơ, chỉ có nàng bị vạn thú cắn nuốt một màn. Lúc này Hắn chỉ một ý niệm, nàng chết, hắn muốn thế gian này vặn vợ, vì nàng trôn cùng. Đốt thiên cơn giận. Dứt lời, đen nhánh bầu trời đêm, nháy mắt huyết hồng lên, tựa trong nháy mắt, từ ban đêm tới rồi ban ngày, mà kêu hỏa, càng là có khí nuốt núi sông khí thế, nháy mắt hướng bốn phía tan đi. Càng cương đại, càng khủng bố huy ác, tự thiên điệu mà đến, khiến cho vạn thú sôi nổi hoảng sợ gầm rú, xoay người bỏ chạy, nhưng mà lại là không còn kịp rồi. Cơ ánh lửa tự lấy diệp bất ngôn vị trung tâm, hướng bốn phía tàn đi, nơi đi qua, không thấy bốc cháy lên hỏa tới, nhưng một khi dính chi, tức khắc bị đốt cháy hầu như không còn, so vừa rồi trời giáng hỏa liên, uy lực còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Đang ở thổi huýt sáo hắc y diệp nhân, chỉ cảm thấy không khí oi bức, dương mắt thấy vạn thú xô nổi khắp nơi chạy trốn, tựa phía sau có manh quỷ ác lang ở truy giống nhau, hắn dùng sức thổi thổi cái còi, vạn thú không hề điên cuồng. Chỉ một mặt chạy trốn. Đã xảy ra cái gì sự, cường đại như vậy linh lực, nơi nào mà đến hắc y đi hề nhân dương mắt nhìn đầy trời ánh lửa, chàn đầy nghi hoặc. Trường 360 diệp bất ngôn cùng thẩm chi hàn thân mật tiếp xúc một. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra cái gì tới, chỉ thấy kia cường đại linh lực cùng ánh lửa, đã là chiều hắn mà đến, tử vong chi thần, ngáy mắt đến đến cảm giác, xoay người dùng hết suốt đời nhanh nhất tốc độ, chạy như bay mà chạy. chạy trốn tới cực hạn hấp y dị nhân, chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng lên, cả người tức khắc như tạp vật giống nhau, bỗng nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, thân mình thật mạnh nện ở một cục đá thượng, mắt một bế, lại bất tỉnh nhân sự. Lúc này, hắn duy nhất cảm tưởng chính là này lực lượng, nhưng hủy thiên diệt địa, mười phần đáng sợ. Hôn mê thành băng diệp bất ngôn, chút nào không chịu này cổ hỏa linh lực ảnh hưởng, như cũ phiêu nhiên rơi xuống, thậm chí hàng trong mắt chỉ có nàng, trong mắt ánh lửa loé loé, liền biến mất, hắn phi thân mà ra, đem sắp rơi xuống đất nàng ôm lấy. Diệp Bất Nôn thẩm chi hàn khàn khàn thanh âm, run rẩy thanh, kêu tên nàng, vào tay lạnh băng đến xương, nhưng hắn càng sợ hãi chính là, nàng như vậy hôn mê không tỉnh. Tựa nghe được tiếng la, Diệp Bất Nôn chậm rãi mở hai mắt, thật dài lông mi, đã nhễ nhại bạch xương, nàng nhẹ chớp một chút, nhìn đến thẩm chi hàn lạnh băng, còn hông hốc mắt hắn, trong mắt có sợ hãi, chậm rãi giơ lên khóe môi. vị hôn phu. Giật lùi, nàng hai mắt lại lần nữa nhắm lại, đến nàng trên cổ bạch băng, nháy mắt lan tràn mà thượng, nàng hoàn toàn thành một cái bị đóng băng người. Diệp Bất Nôn thậm chí Hàn Hoàng sợ tê hô lên thanh, thân thể của nàng kết một tầng hơi mỏng băng, lúc này nàng nhắm chặt hai mắt, giống như bị đóng băng ở bên trong ngủ mỹ nhân, là như vậy thuần tĩnh, lại là như vậy mỹ. Nhưng hắn lúc này chỉ còn sợ hãi, một loại nàng sẽ bị vĩnh viễn đóng băng. sẽ như vậy hôn mê không tỉnh. Hắn không cho phép. Quan thuộc Huyền Băng cảm giác, thậm chí Hàn lại không có bất luận cái gì do dự, ngồi xuống, đem nàng đặt ở trên đùi, cắt ra một tay lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt nàng thân thể, tức khắc bạch băng như gặp nước ấm, bắt đầu hòa tan, thật mau, trên người nàng băng hoàn toàn hòa tan xong, nhưng nàng vẫn là chưa tỉnh. Thiên âm hỏa, Thiên Huyền Băng, tương sinh tương khắc. Thậm chí Hàn đem tay đối với nàng môi, Mặt hắn máu tươi nhỏ giọt, nhưng nàng nhắm chặt đôi môi, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, một giọt chưa tiến, diệp bất ngôn. Thẩm Tri Hàn thấy vậy, tâm đều luống cuống, gắt gao ôm nàng, nhưng nàng nhiệt độ cơ thể lại lạnh tới rồi cực hạn, khủng hoảng giống thủy triều giống nhau, đem hắn bao phủ, vốn chính là đêm tối, với hắn càng là lâm vào trong bóng tối. Diệp bất ngôn, ngươi nếu là dám chết, đuổi tới cửu u địa ngục, ta cũng phải bắt cho được ngươi, đem ngươi tức thành lá thịt. Ai làm nàng nói, yêu hắn ngàn năm tâm, kết quả nửa năm thời gian còn chưa tới, là nàng nói, phải làm hắn áo giáp, muốn cùng hắn kẻ vai chiến đấu, nhưng nàng lại, diệp bất ngôn, không có làm đến ngươi hứa hẹn, dám không nghe ta nói, liền dám như vậy rời đi, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Trạm đến lạnh lẽo, cố nén sợ hãi, duỗi tay thăm nàng hơi thở, rất là mỏng manh, khi có khi vô, tựa hồ tiếp theo nháy mắt, liền có thể đình chỉ hô hấp. Nhưng này mỏng manh hô hấp, lại vẫn là làm thẩm tri Hàn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, hé miệng, đối với chính mình lòng bàn tay miệng vết thương, hút ra một ngụm máu tươi, túi đầu hôn lên diệp bất ngôn nhắm chặt đôi môi, thô lệ đầu lưỡi, cậy ra nàng hạo sĩ, đem trong miệng máu tươi, độ qua đi. Một ngụm lại một ngụm, hắn huyết càng ngày càng ít, sắc mặt của hắn càng ngày càng bạch, nàng lạnh băng nhiệt độ cơ thể có chút giảm xuống, mỏng manh hơi thở, đã có chút vững vàng, tái nhận sắc mặt Dần dần có hồng nhuận chi sắc. Nàng không có việc gì. Thật tốt. Thẩm Chi Hàn nhìn tĩnh lặng không tiếng động, bị san thành bình địa một phương, bế lên Diệp Bất Nôn, dùng mỏi mệt bất kham thân thể, vì nàng khởi động một tòa chỗ dựa. Chương 361 Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Chi Hàn thân mật tiếp xúc 2. Thẩm Chi Hàn ôm Diệp Bất Nôn, tìm một cái ẩn nấp sơn động, chánh lẽ đi vào, cũng đem cửa động ẩn nấp hảo, đem chính mình hơi thở cũng che giấu trụ, sợ Diêm Vương điền người. sẽ tìm tới. Nang Thiên Huyền bang giải, Hán Thiên ấm hỏa lại còn chưa giải, hắn cũng không dám giải, bởi vì lúc này còn ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, một khi giải, nếu là Diêm Vương tự mình tới, kia hắn liền hộ không được nàng. Thẩm Chi Hàn dùng chính mình áo ngoài chen mặt đất phô một tầng, thật cẩn thận đem diệp bất ngôn thả đi lên, chính mình ở ăn vào một viên dưỡng thân đan, đem lòng bàn tay miệng vết thương thượng dược, liền không dám lại nhắm mắt. Cũng một tấc cũng không rời canh giữ ở nàng bên cạnh người. Sắp trời dần sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua đàng riệp khe hở, từng đợt từng đợt xối vào núi động, khiến cho Hắc Cám xôn động, có ánh sáng. Diệp Bất ngôn mở hai mắt, đập vào mắt gặp gềnh vách núi, nhưng trong óc lại là Thẩm Tri Hàn kia lóe ánh lửa, sát khí nghiêm nghị, còn có sợ hãi biểu tình. Thẩm Tri Hàn diệp Bất ngôn đột nhiên ngồi dậy. Tỉnh. Lạnh như băng thanh âm, có một tia không dễ phát hiện vui sướng. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, thấy Thẩm Tri Hàn mạnh khỏe ngồi ở nàng trước mặt, làm nàng tâm vui vẻ, lập tức giang hai tay cánh tay, phát tới, không thành tiếng tới, "Vị hôn phu, ta cho rằng muốn gặp không đến ngươi." Vốn là suy yếu ở cường căng Thẩm Tri Hàn, như thế bị một phát, trực tiếp bị phác gục trên mặt đất, đầu khẽ đến trên mặt đất, trấn hắn say xè, mà hắn tay lại là bảo vệ Diệp Bất Nôn, miễn cho nàng cũng ngã trên mặt đất. Thẩm Tri Hàn cố nén choáng váng cảm Nhị Diệp bất ngôn vui sướng rơi lệ mặt, lại nghe nàng lời nói, ngươi không có việc gì? Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Diệp bất ngôn ghé vào trên người hắn, gắt gao ôm hắn, nàng cho rằng, hôn mê trước nhìn đến hắn, chỉ là nàng trước khi chết ảo giác, không nghĩ tới hắn thật sự tới. Khi đó, nàng thật sự cho rằng không thấy được hắn, cái loại này suốt đời tiếc nuối cảm giác, nàng không bao giờ tưởng thể nghiệm lần thứ hai. Vậy là tốt rồi. Còn có muốn dù rẻ. Không cần vừa thấy đến hắn, chính là các loại pháp đồ không ổn. Dứt lời, thậm chí Hàn Hồ ở nàng bên hông tay, bỗng nhiên rơi xuống đất, màu đỏ tươi hai mắt, cũng gắt gao đóng lên. Cái này làm cho vui sướng không thôi diệp bất ngôn, cương thân thể, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, chưa vị hôn phu. Không nghe được hắn đáp lại, chỉ có mỏng manh hô hấp ở nàng bên hai, trên người hắn nóng rực cảm giác, cách quần áo đều truyền tới trên người nàng, nàng nàng phát run mà sợ hãi. Thẩm Chi Hàn Diệp bất ngôn vội lên, nhìn đến Thẩm Chi Hàn đầy mặt đỏ bừng, không, là sở hữu lỏa lòa lộ ra tới làn da đều là hồng, như là thấm huyết giống nhau. Nàng rũ tay đi sờ hắn mặt, tức khắc như lửa đốt giống nhau, đem tay cấp rút trở về. Thẩm Chi Hàn, Diệp bất ngôn luôn cuống, nhất thời có chút không biết làm sao, đứng lên vòng quanh Thẩm Chi Hàn đi rồi hai vòng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối, Thiên âm hỏa. Hắn như vậy định là Thiên âm hỏa phát tác, chỉ cần nàng huyết là được. Diệp Bất Nôn bình tĩnh xuống dưới, nhìn còn chưa tốt lòng bàn tay, đem thủ đoạn hoa khai, sau đó nhắm ngay thẩm chi Hàn Miệu. Lệnh băng hơi mang độ ấm máu nhỏ dọt tiến thẩm chi Hàn Miệu, hắn tay liền động, bắt lấy Diệp Bất Nôn tay, ấn trụ, dùng sức hút nàng huyết, tựa muốn hút quang giống nhau. Tê Diệp Bất Nôn đau hít hà một hơi, tay lại chưa động nửa phần. Thẩm Tri Hàn, ngươi đây là đem ta huyết đường mạch hút sao? Thật là một chút đều không khách khí, hôn mê đi qua, cầu sinh dục còn như thế cường. Chương 362 Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Tri Hàn thân mật tiếp xúc 3. Tuy rằng oán giận, nhưng Diệp Bất Nôn vẫn là vẫn không nhúc nhích mà hắn hút nàng huyết, khá vậy bất quá trong chốc lát, hắn liền tung miệng, lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Uy, Diệp Bất Nôn rũi tay chọc chọc Thẩm Tri Hàn mặt, lại lần nữa đổ máu thủ đoạn. áp đến hắn trên môi, nhưng mà hắn vẫn là chưa động, chưa mở miệng, lại hút một chút, còn rất nhiều, không cần khách khí. Thấy thậm chí hành động đều bất động một chút, Diệp Bất Nôn nhíu mày, lẩm bẩm một câu, "Cầu Sinh muốn đi chỗ nào rồi?" "Tính, dùng miệng uy đi." Diệp Bất Nôn mới vừa tới gần đổ máu thủ đoạn, lại là ngây ngẩn cả người, lại không cảm thấy chính mình huyết có bao nhiêu lại bằng, ngược lại còn có điểm dư ôn ở. Túy Đầu nhìn nhìn hôn mê, còn đầy mặt phiếm đỏ bừng. Sắc thấm huyết giống nhau thẩm chi hàn, suy nghĩ không khỏi có chút đi xa. Nàng nhớ rõ chính mình sau khi hôn mê, lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa, ở nơi đó, nàng đông lạnh rét run, là đột nhiên cảm thấy trong miệng ấm áp lên, kéo dài không ngừng độ tiến vào, như lửa giống nhau, đem thân thể của nàng cấp ấm áp lên. Nghĩ đến này, Diệp bất ngôn nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, lại xem hôn mê bất tỉnh thẩm chi hàn, vội kéo hắn tay, tay phải mạnh khỏe, bên trái thủ đoạn mạnh khỏe. Nhưng hắn lòng bàn tay lại là có một đạo dự tận miệng vết thương, còn không có thượng dược, thậm chí có chút thân. Lúc ấy cái loại cảm giác này, là hắn cho nàng nguy huyết, mà uy xong lúc sau, hắn không có cấp miệng vết thương thượng dược, là sợ có vặn nhất, lại cho nàng nguy huyết sao? Nghĩ lúc ấy thậm chí Hàn đuổi tới bộ dáng, nghĩ đến thậm chí Hàn cắt tay lấy máu huy nàng bộ dáng, nghĩ đến thậm chí Hàn chỉ hút nàng mấy khẩu huyết, liền bung ra bộ dáng. Thậm chí nàng hôn mê Hắn tỉnh, hoàn toàn có thể chính mình hút năng huyết, dạng bất thiên âm hỏa, chính là hắn không có, là vì bảo hộ nàng sao? Nghĩ vậy chút, Diệp Bất Nôn hồng hốc mắt, rốt cuộc nhịn không được, lăn xuống trong suốt nước mắt, ngù ngốc. Đều cái gì thời điểm, còn vì nàng tưởng như thế nhiều, còn lấy nàng vì trước. Diệp Bất Nôn nhìn thẩm chi hàn đỏ bừng gần như thấm huyết mặt, hít hít cái mũi, giơ tay lau nước mắt, tùy ý cấp thủ đoạn miệng vết thương băng bó một chút. Nàng mới vừa dùng Hán huyết giải Thiên Huyền Băng mang đến lạnh băng, lúc này nàng huyết với hắn đã không có bao lớn tác dụng, chỉ có thể khắc tìm phương pháp. Ai muốn ngươi lấy ta vị trước, ta vốn dĩ liền thích ngươi, ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta yêu ngươi, đến lúc đó nên làm sao bây giờ? Diệp Bất Nôn nhìn hắn, nàng huyết với hắn vô dụng, vậy chỉ có thể dùng Hàn băng động phương pháp. Nếu là bắt được nàng, ta muốn đem nàng lột da, tức thành lá thịt. Thẩm chi hàn lạnh như băng, Trang đầy sát khí nói, như sấm bên tai, làm vươn tay, muốn đi thoát hắn quần áo Diệp Bất Nôn, một cái cả người run run, thật đáng sợ. Lúc này đây, lại cưỡng hắn, nàng ngụy trang không được, cũng trốn không thoát đi. Nhưng là nhìn thẩm tri Hàn cả người giống như lửa đốt giống nhau giống nhau, Diệp Bất Nôn thấy chết không sờn nhắm lại mắt, chết thì chết đi, ngươi tồn tại liền hảo, ai làm ta thích ngươi. Nói xong, Diệp Bất Nôn mở hai mắt, chắng ngón tay, bắt lấy hắn quần áo. Đó là tê một chút, trực tiếp xé mở, nhìn lòa lòa, hơi hơi phập phồng ngực, diệp bất ngôn khuôn mặt nhỏ tức khắc che kín đỏ ửng, rất là ngượng ngùng. Hàn băng động thời điểm, bạch với mật động, nàng căn bản là không kịp tưởng ngày đó. Lần thứ 2 Hàn đảm thời điểm, căn bản liền không gì ý tưởng, nơi nào sẽ thẹn thùng. Nhưng đây là tự thích hắn về sau, lần đầu tiên nhìn đến thân thể hắn, liền tính chỉ là nửa người trên, cũng đủ nàng thẹn thùng. Ngay thường đùa giỡn, Há mồm liền tới, lúc này tới thật sự, nàng ngược lại thẹn thùng ruột rẽ lên. Nhưng nhìn thẩm chi hàn càng ngày càng hương mặt, Diệp bất ngôn cắn chẳng răng, đi thoát hán quẩn, lần trước vì tự cứu cơ ngươi, lần này là vì cứu ngươi, mới cơ ngươi, ngươi tỉnh lại nhưng đừng đem ta thức thành lá thịt. Trường 363 Diệp bất ngôn cùng thẩm chi hàn bốn. Diệp bất ngôn nhìn hán toàn thân đỏ bừng cùng lửa đốt than tuổi giống nhau, Diệp bất ngôn cũng bất chấp mặt đỏ nóng lên. Hoa vào trong lòng ngực hắn, loại này thời điểm chính là muốn mệnh, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, trước cứu người lại nói. Nàng cần thiết mau trong cứu hắn, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, chỉ cần hắn tồn tại là được. Chính là người nam nhân này. Nàng thở dài, thậm chí hàn, tỉnh lại ngươi nhưng đừng lấy ván trả ơn giết ta à. Nói, Diệp bất ngôn liền vương tay, muốn ôm hắn, chỉ là nàng mới vừa vương tay, lại là đột nhiên bị hắn đè lại, bàn tay chuyển đến đau đớn. Thẩm Chi Hàn diệp bất ngôn vui sướng ngẩng đầu, lại thấy hắn như cũ nhắm chặt hai mắt, căn bản là không có tình lại, mí mắt cũng chưa động một chút. Thẩm Chi Hàn diệp bất ngôn giật giật tay, nhưng lại bị Thẩm Chi Hàn bàn tay to ấn không động đậy đến, lại dùng lực chịu chịu, vẫn là nửa phần không động đậy đến, lại ngẩng đầu. Thẩm Chi Hàn, ngươi rốt cuộc tỉnh không? Mới vừa ngẩng đầu, nàng đầu liền bị đè lại, đánh vào hắn xương quai xanh thượng, đâm nặng, cái môi phất đầu. cảm giác mũi cốt đều đâm chặt đứa, thật là còn không có tỉnh, liền lấy đoan trả ơn. Ngô Diệp bất ngôn tưởng lại ngẩng đầu, nhưng lại bị hắn bàn tay to cấp đè lại, không cho nàng lộn xộn, nàng cảm thấy chính mình sắp bị buồn đã chết. Dung sức dãy rủa vài cái, nhưng cũng không động đậy, sắp nghẹn tắc thở Diệp bất ngôn, trực tiếp há mồm liền cắn bờ vai của hắn, hơi có chút dùng sức. Hôn mê thẩm chi hàn, cảm nhận được đau đớn, tay hơi hơi tùng một ít. Còn là ấn nàng đầu không buông tay. Có một chút đường sống, Diệp Bất Ngôn mới vừa nghiêng đầu, liền đối với không khí, từng ngụm từng ngụm hô hấp, nhưng nàng đầu vẫn là bị hắn tay đè lại, không cho nàng lại động nửa phần. Thẩm Chi Hàn, ngươi rốt cuộc tỉnh không tỉnh Diệp Bất Ngôn mồm to hô hấp, nàng mặt bị hắn như lửa đốt giống nhau cực nóng làn da, cấp năng phát đau. Nhưng lời này hỏi ra khẩu, cũng là hỏi không, nàng không có được đến đáp lại, duy nhất đáp lại chính là tay nàng, nàng đầu bị hắn gắt gao ấn, không cho nàng luồn lộn. Sột. Diệp Bất Nôn lại thử vài lần, tránh thoát thất bại, đường nói khi dễ hắn, chính là động nửa phần, hắn đều có thể theo bản năng đem nàng dùng sức ấn xuống, hận không thể đem nàng xương cốt cấp tấn toái, thật là hôn mê, tự mình bảo hộ ý thức cũng cường đến biến thái. Hàn băng động kia một lần, nếu không có hắn vô pháp núp lích, nàng cũng vô pháp thực hiện được. Diệp Bất Nôn than một hơi, nàng huyết Tạm thời với hắn vô dụng, hiện tại lại không thể khi dễ hắn, giải hắn thiên âm hỏa, còn vô pháp núp lích, nhưng như vậy không được, Diệp Bất Ngôn chỉ có thể oa ở trong lòng ngực hắn, đem băng linh lực một chút đưa vào đến hắn trong cơ thể, mượn này giảm bớt hắn nhiệt độ cơ thể, chờ hắn tỉnh, hoặc là năng huyết, hàng đến thiên huyền băng độ ấm khi, lại làm tính toán. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đàng diệp khe hở, rải vào núi động, khiến cho hắc ám sân động có một chút quang mang. Vem mạ dày nặng áo choàng, phô trên mặt đất, nàng nhỏ gầy cao gầy thân mình, hoa ở hắn cao lớn dày rộng trong lòng ngực, bọn họ gắt gao ôm nhau, hắn màu trắng áo ngoài, gắn vào hai người trên ngợi, tại đây âm hàn trong sơn động, râng lên nhẹ nhẹ ấm áp. Thiếu chủ, Diệp cô nương, bất ngôn. Lúc này sơn động ngoại, ba vị trưởng lão cùng chúng đệ tử, sôi nổi ở hổ thú lâm tìm kiếm bọn họ rơi xuống. Từng trận sốt ruột tìm kiếm họ hết thanh. Chuyển vào sân động, Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Chi Hàn đồng thời mở hai mắt, nàng giật giật bị ấn tê dại tay, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực ngủ cá nhân, tức khắc cả người cảm giác đều không tốt. Chương 364 Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Chi Hàn thân mật tiếp xúc năm. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy mu bàn tay thượng bàn tay to, tựa hồ có điểm cứng đờ, dùng sức bắt lấy, sau đó nàng tay nhỏ, bắt được không thể miêu tả chi vật, còn nhân hắn dùng sức, đi xuống đè đè. sốc cảm thận phần lạnh. Tỉnh lại, liền như thế hòa bạo. Thiếu chủ, Diệp cô nương, ho hết thanh, lại truyền tiến vào, thả thanh âm càng gần, làm sửng sốt hai người, đều thành tỉnh lại đây. Diệp bất ngôn ngẩng đầu, vừa định mở miệng, lại là đột nhiên bị dùng sức đẩy, nàng liền từ hắn trên người, quay cuồng xuống dưới, lăn ra áo choàng, trắng nõn da thịt, tức khắc bị trên mặt đất đá, cắp cắt qua da thịt. Thẩm chi Hàn Diệp bất ngôn nhăn khuôn mặt nhỏ Triêu Hán giống giận, hắn có bệnh à, vừa tỉnh tới liền đem nàng cắp quăng ngã. Thẩm Tri Hàn bắt lấy áo choàng, đem chính mình che cái rắn chắc, lại dương mắt thấy diệp bất ôn, toàn thân lộ không sai biệt lắm, ngây ra một lúc, mặt đỏ lên, vội đem áo choàng ném đến trên người nàng, đem nàng cái chỉ còn một cái đầu bên ngoài. "Ngươi?" Thẩm Tri Hàn nghĩ vừa rồi nàng tay phóng vị trí, lại nghĩ nàng này áo rách quần manh bộ dáng, một chương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú. Rốt cuộc lệnh bằng không được, nháy mắt liền đỏ lên, cùng thiên âm hỏa phát tắc khi, không sai biệt lắm giống nhau đỏ bừng. Ngươi đối bổn vương làm cái gì thẩm tri hàn nhìn một bên, hỗn độn rơi trên mặt đất hai người quần áo, đặc biệt là hắn quần áo, là bị xé nát, tức khắc không tốt hình ảnh lại hiện lên ở hắn trong ngực bên trong. Hắn chỉ nhớ rõ diệp bất ngôn tỉnh lại, đem hắn cấp phát hộ, sau lại không có gì ân trợ. Thẩm tri hàn đỏ mặt đứng dậy, từ nạp giới cầm một bộ sạch sẽ quần áo thay. Lúc này, hắn cảm thấy chính mình vô pháp đối mặt Diệp Bất Nôn. Nghe hắn chất vấn, Diệp Bất Nôn nhịn không được mắt trợn trắng, ta đã sao còn có thể làm cái gì? Nàng bị hắn chết ôm không bỏ, nàng liền tính muốn làm cái gì, cũng làm không được cái gì. Đang ở mặc quần áo Thẩm Chi Hàn, nghe được lời này, cả người lại cứng lại rồi, thiên âm hỏa giải, lúc ấy lấy tình huống của hắn, chỉ có hai người giao hợp. Nghĩ đến này khả năng, Thẩm Chi Hàn mặt lại là đằng một chút. Đỏ lên, vội kéo ra dây quần, hướng đũng quần liếc liếc mắt một cái. Diệp Bất Luân ngẩng đầu, vừa vặn thấy như vậy một màn, vẻ mặt hắn tiến vô ngứ, hắn đương nam nhân cũng có cái mảng sao cho dù có, đã sớm bị nàng cấp phá, hắn có thể nhìn ra cái gì tới. Khu thậm chí Hàn xấu hổ ho khan một tiếng, túi đầu phiên trên mặt đất quần áo đều dính huyết, nhưng giống như ở bọn họ nằm phạm vi ở ngoài, cho nên "Ngươi đang làm gì?" Nghe hỏi chuyện Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu thấy Diệp Bất Nôn đã từ trên mặt đất đứng lên, lỏa lò bà vai, có vết đỏ, tức khắc lại sững sốt, vươn tay, trực tiếp bái hạ nàng bỏ áo choàng, run run, trừ bỏ cho bụi, không, có nửa điểm vết máu. Ngoa Tào, ngươi cái biến thái Diệp Bất Nôn vội khoanh tay trước ngực, trợn to mắt nhìn Du Náo choạng thẩm chi Hàn. Thẩm Chi Hàn không phải là bị thiên âm hỏa cấp cháy hỏng đầu óc đi. Tỉnh lại liền đem nàng quăng ngã trên mặt đất, lại cúi đầu xem hắn đúng quẩn. Trứng hắn trong sạch, cho nàng che thân thể, lại cấp lột chẳng lẽ xem không đủ, còn muốn lại xem một lần. Vẫn là, hắn đầu óc đột nhiên thông suốt, cảm thấy nàng tú sắc khả san, muốn phát hụp nàng. Thẩm Chi Hàn đem áo choàng run lên cái biến, xác định không có bất luận cái gì vết máu, ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới con áo jacket quần banh diệp bất ngôn, không, có là hồng. Di Diệp bất ngôn vẻ mặt ngậm bực nhìn hắn. Thẩm Chi Hàn đem áo choàng ném vào Diệp bất ngôn trên người. chầm giọng lặp lại nói, không có lạc hồng. Chương 365 Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Tri Hàn thân mật tiếp xúc 6. Ở Hàn Băng trong động, cái kia nữ tặc cùng hắn đó là lần đầu tiên, lúc ấy có lạc hồng, mà lúc này đây, Diệp Bất Nôn cùng hắn giao hợp, nàng là xử nữ, kia tất nhiên có lạc hồng. Trừ phi, nàng không phải xử nữ. Kia nàng có thể hay không chính là Hàn Băng động cái kia nữ tặc? Nghĩ đến này khả năng, thậm chí Hàn hai mắt như kiếm giống nhau. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Bất Nôn, tựa muốn đem nàng cấp nhìn thấu giống nhau. "Ta vì cái gì phải có lạc hồng Diệp Bất Nôn lôi kéo khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, lôi kéo khóe miệng hỏi, ngươi nên không phải là suy nghĩ cái gì không nên tưởng sự tình đi đi." Vừa rồi tỉnh lại kia một màn, xác thật thực dẫn người mơ màng. Hàn Băng động đêm đó nói đến này, Thẩm Tri Hàn dừng lại, hắn tổng không thể trực tiếp hỏi Diệp Bất Nôn, đêm đó cường người của hắn, có phải hay không nàng đi? Nếu đúng vậy lời nói, kia còn hảo. Nếu không phải nói, kia nàng sẽ biết việc này, kia hắn còn có gì mặt mũi hơn nữa nàng sẽ tin tưởng? Hắn như thế lợi hại người, có thể bị nữ nhân cấp từng đi. Đến lúc đó, nàng có thể hay không cho rằng hắn là phong lưu, cùng nữ nhân sảng vậy, không tự ái, còn thích Niêm Hoa Nhã Thảo, thả không phụ trách nhiệm cha nam. Cho nên loại này mất mặt, lại ảnh hưởng chính mình danh dự hình tượng sự, tuyệt đối không thể xúc động hỏi ra khẩu. Tư tiền tường hậu, thậm chí Hàn vẫn là không hỏi xuất khẩu, mà là nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn xem, biệt biệt nữu nữu hỏi, tối hôm qua chúng ta ấn ngươi vì cái gì không có Lạc Hồng? Diệp Bất Nôn vô ngữ kéo kéo khóe miệng, hắn mặt đỏ biệt nữu mặt lạnh nửa ngày, liền vì cái này a. Ôn Ngủ một đêm, vì cái gì muốn Lạc Hồng Diệp Bất Nôn tay bắt lấy áo choàng, chiều thẩm tri chi Hàn đến gần, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn hắn, hai hước hắn, vẫn là ngươi thuần khiết, cho rằng Ôn Ngủ Sắc có lạc hồng, sau đó mang thai sinh tiểu bảo bảo. Không có ân cái kia Thẩm Tri Hàn sau này lùi một bước, nhìn đến nàng trên vai vết đỏ, rất là nghi ngờ nàng lời nói. Xem hắn như thế ngượng ngùng, diệp bất ngôn lại nổi lên hài hước chi tâm, làm bộ không hiểu hỏi, cái kia là cái nào. Nhi nàng đầy mặt vô tội hồn nhiên bộ dáng, nếu không có quen thuộc nàng, Thẩm Tri Hàn thiếu chút nữa đã bị nàng cấp đã lừa gạt, chỉ đỏ mặt, bỏ qua một bên mắt, chính là ân dụng xong tu phương pháp. Vì ta giải thiên âm hỏa." Diệp bất ngôn thấy hắn nói xong câu đó, mặt đều hồng tới rồi lỗ tai thượng, nháy mắt, nghẹn cười, lại lần nữa tới gần hắn, ngươi là nói, nam nữ chi hoan sao? Nghe nàng nói như thế trắng ra, thậm chí hẳn mặt càng đỏ hơn, còn có chút không vui, vươn tay, nhẹ bắn một chút cái trán của nàng, biết rồi re, biết cảm thấy thẹn, đừng quên ta nói, còn có, ngươi rốt cuộc có phải hay không dùng phương pháp này vì ta giải thiên âm hỏa? Thân là nữ tử, không cần luôn là nói như thế chẳng ra, Thạ vẫn là như vậy từng bước ép sát, rất có nhào vào trong lực hiềm nghi, thật lo lắng nàng đối ai đều như vậy. Diệp bất luôn giơ tay che lại bị đạn đau cái trán, mở to ướt rẩm rề mắt nhìn hắn, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Không phải tốt nhất, đúng vậy lời nói thầm chi Hàn lại đỏ mặt, bỏ qua một bên mắt, không dám nhìn nàng, ngươi vì sao không có là hồng. Hắn tôi hôm qua sự không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng nếu là dùng thân thể giải hắn thiên âm hỏa, mà nàng cũng không phải cái kia nữ tặc nói, kia nàng lần đầu tiên là cho ai chẳng lẽ là cho thẩm ngạn cái kia cha nam. Hảo muốn đi bái mộ cốt xác, bị hắn đề cập chuyện cũ, nàng tất nhiên sẽ đau lòng khó chịu đi. Nàng dùng thân thể cứu hắn, hắn cần gì phải bóc nàng vết thương cũ xẹo. "Tĩnh, xem ở ngươi đã cứu ta, có hay không đều không quan trọng." Thẩm Chi Hàn có chút bực bội, Chương 366 Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Tri Hàn thân mật tiếp xúc bảy. Hắn cũng không biết bực bội cái gì, chỉ cần nghĩ đến nàng lần đầu tiên bị Thẩm Ngạn tra nam cấp cướp đi, tâm liền buồn lợi hại, lại tưởng chính là, nói, nàng sẽ thương tâm, sẽ nhớ tới Thẩm Ngạn đi. Nàng gái thứ nhất thích người không phải hắn, nàng lần đầu tiên cấp người cũng không phải hắn. Không được, chờ hắn trở về Lăng Tiêu Điện, đến cấp Đông Phương Hi viết phong thư, đi đem Thẩm Ngạn cái này tra nam cấp bái mồ cốt xác, như vậy mới có thể dễ chịu một chút. Cũng không biết có hay không vong tình đan loại đồ vật này, cấp Diệp bất ngôn ăn xong, hoàn toàn quên thẳm nạn cái kia cha nam hảo. Ngắn ngủn nháy mắt, Thẩm Tri Hàn trong lòng vô số ý niệm thoảng qua. Kiêu ý tứ là, ngươi muốn lấy thân báo đáp Diệp bất ngôn nhướng mày, nhìn khuôn mặt tuấn tú rối dám thẩm tri Hàn, hắn rốt cuộc đều suy nghĩ gì, trên mặt biểu tình như thế phong phú. Thẩm Tri Hàn nhíu mày tối đầu liếc nàng, Đôi mắt ru ám một chút, sau đó nói, Bồn Vương cứu ngươi ở phía trước, vừa lúc chết tiêu. Nga. Bồn Vương lại nói rõ một lần, phi hô hiếm nữ tử không cưới thẩm chi hàn nói nghiêm túc, nhưng nhìn Diệp bất ngôn khuôn mặt nhỏ, chính là có một loại kỳ quái cảm giác, có một chút muốn thu hồi chính mình nói, nhưng lại không cảm thấy sai. Nhưng lại nghĩ đến Diệp bất ngôn nếu vì cứu hắn, dùng thân mình nói, hắn nói lời này, liền có vẻ quá không phụ trách, cũng quá thương nàng tâm. Nhưng với hắn tới nói, không có cái gì có thể bức bách hắn cưới không yêu nữ nhân. Không nghĩ nàng thương tâm, lại tưởng cưới hô yếm người làm vợ, vậy chỉ có một biện pháp, chính là thích thượng nàng. Như vậy liền không mâu thuẫn. Buồn vương. Diệp bất ngôn phụt một tiếng, cười đánh gây thẩm chi hắn nói, cái gì cũng chưa phát sinh, liền thuần túy ôm ngủ, ta cho ngươi thua linh lực mà thôi. Nàng không biết hắn muốn nói cái gì, nhưng nàng sợ hắn nói một ít nàng không thích nghe, không muốn nghe nói. Cho nên chỉ có thể đánh ghê hắn nói. Cứ như vậy Thẩm Tri Hàn đem lời muốn nói nuốt trở về, ngón tay nàng trên vai vết đỏ, đó là chuyện như thế nào? Hắn tưởng nói, như thế nói, hắn nguyện ý thử thích nàng. Diệp Bất Nôn nhìn trên vai vết đỏ, kéo kéo khóe miệng, đem phía trước sự cấp nói một lần, thấy hắn còn nghi ngờ nhìn nàng, sau này lui một bước, ta cũng không phải cái gì người tùy tiện. Tùy tiện lên không phải người. Thẩm Tri Hàn nhàn nhạt tiếp lời nói, Nàng kia tiếp có phải hay không từng nói, chỉ đối thích người tùy tiện. Diệp Bất Luân vội ngửa lôi kéo khóe miệng, nàng liền đối hắn tùy tiện hảo sao? Thẩm Tri Hàn Ngũ quan nhanh nhẹn, nghe được ngoài động có ầm ĩ tiếng bước chân, vội nói, có người tìm tới, ngươi mau mặc quần áo. Nói xong, liền đến cửa động, cẩn thận phòng bị, không biết người đến là địch vẫn là hữu. Diệp Bất Luân vội nhặt lên quần áo xuyên, hẳn là lang điêu địa người, yên tâm, sẽ không có người hiểu lầm. Thẩm Tri Hàn liếc liếc mắt một cái diệp bất ngôn, nghĩ đến cũng là, không hề xem đầu, xác thật sẽ không chọc người hiểu lầm. Diệp bất ngôn khí khom lưng nhặt lên đá, ném hướng về phía hắn, liền ngươi lúc ấy kia trạng thái, lạnh đều lạnh không đứng dậy, càng thêm không có khả năng hiểu lầm. Thẩm Tri Hàn bị nàng lời nói cấp lăng đã quên trành né, lăng là bị kia đá cấp tạm tới rồi, đau đớn làm hắn hoàn hồn, nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm, lạnh không lạnh, ngươi không phải biết Diệp bất ngôn không nghe rõ, ngừng đầu xem hắn, người nói cái gì. Thẩm chi hàn đem trên mặt đỏ hướng bước đi xuống, khôi phục lệnh băng khôn mặt tuấn tú, mới không nói lần thứ hai. Lúc này, một đôi tay vạch trần dây đằng, nhìn đến Diệp bất ngôn đang ở mặc quần áo, trên mặt đất nam y rể, các ngươi. Phạm, còn chưa nói xong, liền bị tránh ở một bên thẩm chi hàn, một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Trường 367 Diệp bất ngôn cùng thẩm chi hàn thân mật tiếp xúc 8. Nghe được bên này có tiếng vang, sơn động ngoại thanh âm, tức khắc liền ổn ào lên, tiếng bước chân sôi nổi hướng nơi này mà đến. Trường Lão, nơi đó có tiếng vang, đó là thương lăng thanh âm. Bất ngôn, nghe được ứng ta một tiếng, mà khinh thành khàn khàn trung tính thanh âm, thập phần vang rội. Thậm chi hàn túi đầu nhìn bị đả đảo người, an mặc lăng tiêu điện đệ tử phục sức, lại nghe bên ngoài thanh âm, tức khắc liền thả lỏng xuống dưới, đắp, chúng ta ở chỗ này. Diệp Bất Nôn nhìn trên mặt đất bị nàng xé nát quần áo, vội hai ba bước quét đến Âm U trong một góc, đối mặt Thẩm Tri Hàn nghi hoặc ánh mắt, nàng cười giải thích, như vậy liền không hiểu lầm. Lúc ấy, nàng xé quá thô bạo. Thẩm Tri Hàn mặt, tức khắc liền hất trầm hạ tới, nàng sợ ai hiểu lầm sợ thương lăng sao? A. Thẩm Tri Hàn không vui ở trong lòng cười lạnh một tiếng, kéo bị đánh vượng sư lệ, liền đi ra ngoài. Diệp Bất Nôn đem toái quần áo tăng hảo. Theo sát đi ra ngoài, Dương mắt liền thấy đông đảo người hướng tới nơi này mà đến. Bất ngôn. Diệp Bất ngôn nhìn nhìn Mạc Khuynh Thành, vui sướng tiêu nước mắt bay nhanh hoạt động 200 cân thân thể, chiêu nàng phi phác mà đến, vội trốn đến Thẩm Chi Hàn phía sau, "Đừng, ta chịu không nổi." Như thế thân thể trọng phác lại đây, nàng có thể bị phác gục trên mặt đất. Thẩm Chi Hàn nghe kéo kéo khóe miệng, "Ta đây chịu nổi." Nàng vừa thấy hắn, liền phác, Mạc Khuynh Thành sẽ phác nàng. định là cùng nàng học, nàng còn không biết xấu hổ get bỏ. Mạc huynh thành ở thẩm tri hàn nửa tức ở ngoài, ngạnh sinh sinh dừng bước chân, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nghiêng đầu nhìn tránh ở hắn mặt sau mạnh khỏe diệp bất ngôn, khóc lóc nói, may mắn ngươi không có việc gì. Diệp bất ngôn. Thương lăng, Bạch Thư Nhiên cùng Ôn Gia Anh đều bước nhanh tiến lên, nhìn đến nàng mạnh khỏe, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Tri Hàn nhướng mày, nhìn Thương Lăng cùng Bạch Thư nhiên hai cái lớn lên không kém nam nhân, dư quang liếc dịệp bất ngôn, mới nửa tháng thời gian, khiến cho hai cái bất phàm nam nhân vì nàng lo lắng, có bản linh a. Nàng có phải hay không liêu hắn ở ngoài nam nhân. Nghị trưởng lão cùng Tam trưởng lão nhanh chóng vây quanh lại đây, thấy bọn họ đều không có việc gì, xôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Con hảo, đều không có việc gì, bọn họ sợ ở như vậy khủng bố thú chiều dưới." Liên Thi Cốt đều tìm không thấy. Tứ trưởng lão đờ suy yếu từ Tiêu Nguyệt lại đây, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn bình yên vô sự, liền trầm giọng hỏi, "Uyển Nhi đâu, nàng đi nơi nào?" Diệp Bất Nôn mắt trợn trắng, lười đến trả lời hắn. Từ Tiêu Nguyệt sắc mặt có chút phát tím, đôi môi càng là tím đáng sợ, lúc này nhìn Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn hai người đều mạnh khỏe, yên tâm cười, "May mắn sư huynh ngươi chạy tới, bằng không nếu là bởi vì ta, mà bỏ qua cứu Diệp cô nương thời cơ tốt nhất, ta sẽ tưởng lấy chết buổi mệnh." Diệp bất ngôn nghe được lời này, lập tức nhướng mày nhìn về phía tự tiêu nguyệt giống nhau từ tiêu nguyệt, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, hắn có thể sớm một chút tới cứu nàng, nhưng bởi vì từ tiêu nguyệt mà đến chậm. Tuy rằng nàng không nghĩ hắn mạo hiểm, nhưng nghe đến hắn trước cứu nữ nhân khác, nàng này trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Bất quá Từ Tiêu Nguyệt nói có thể tin không phải châm ngòi nàng cùng Thẩm Tri Hàn tính nhiệm sao? Diệp Cô Nương đừng hiểu lầm, là ta Từ Tiêu Nguyệt nói còn chưa nói xong, liền thể lực trống dơ hết rồi, trợn trừng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tứ trưởng lão đem ngất xỉu Từ Tiêu Nguyệt đỡ lấy, đầy mặt tức giận nhìn Diệp Bất Nôn, chỉ trích nàng, Nguyệt Nhi vì làm thiếu chủ tới cứu ngươi, không tiếc cùng sát thủ đồng quy vu tận, tình lại lại không màng trọng thương chúng độc thân thể, tới tìm ngươi. Kết quả ngươi cứ như vậy hiểu lầm nàng. Chương 368 Thẩm Chi Hàn Bá Đạo Hộ Diệp Bất Ngôn 1 Diệp Bất Ngôn, phòng ngươi cũng không phải ngươi như vậy phòng lòng lang dạ sói, lấy oán trả ơn tứ trưởng lao khí mặt đều hồng, tựa hồ diệp bất ngôn lúc này đã làm ra vòng ân phụ nghĩa sự tỉnh tới. Nghe tứ trưởng lao nói, tới tìm kiếm đệ tử, sôi nổi hướng diệp bất ngôn đầu lấy khinh thường khinh thường ánh mắt. Từ sư tỉ như thế hảo, không màng tất cả đi theo tới tìm người. Kết quả nàng cứ như vậy hồi báo. Từ sư tỷ cái gì cũng chưa làm, liền nhận nàng hủy hoại một bộ quần áo, Diệp Bất Nôn cũng thật lòng dạ hẹp hòi, thật sự chính là một con bạch nhãn lang. Chỉ là cùng Ngự Vương dính thân mà thôi, thế nhưng như thế kiêu ngạo ương ngạnh, đương Ngự Vương là nàng một người sao nàng nơi nào so được với Ngự Vương cùng Từ sư tỷ mười mấy năm cảm tình. Nhìn khí mau nổ mạnh tứ trưởng lão, nghe nảy đó khinh thường nghị luận, Diệp Bất Nôn cười nhạo ra tiếng, nhướng mày lầu tới, Cũng thật thú vị, ta nói cái gì, làm cái gì, ta như thế nào liền hiểu lầm Từ Tiêu Nguyệt như thế nào liền lấy oán trả ơn. Đắc Miêu, nàng ra tới lúc sau, trừ bỏ cùng Khuynh Thành nói một câu, nàng liền không lại cổ họng quá thanh hảo đi. Mạc Khuynh Thành nghe càng thêm tức giận, sương thành khe hở mắt, quét bọn họ liếc mắt một cái, bất ngôn trừ bỏ cùng ta nói chuyện ngoại, còn một câu cũng chưa nói đi, nàng hiểu lầm, cái gì nói nữa, hiểu lầm xảy ra chuyện gì, Từ sư tỉ nói Không phải muốn cho người hiểu lầm sao nói giống như ngự vương vì nàng, liền không tới cứu bất ngôn dường như, nàng không phải bị vứt bỏ ở hồn thú lâm trung tâm sao? Trước kia nàng không phát giác từ sư tỷ có cái gì không tốt, cũng không biết nói có phải hay không có đối lập, liền cảm thấy từ sư tỷ so bất ngôn giả rối rất nhiều. Phòng trước kia, vừa rồi kia lời nói, nghe giống như không có gì vấn đề, nhưng dưới tình huống như vậy, Chẳng lẽ không phải trước tiên quan tâm hai người an toàn sao, vì cái gì muốn trước vội vã giải thích, còn muốn nói một câu?" Đường Hiểu Lầm. Này rõ ràng chính là có một loại lầm đạo người khác cảm giác, làm nàng phi thường không thoải mái. Nghe được Mạc huynh thành nói, vừa rồi nói chuyện mọi người, hai mặt nhìn nhau, bởi vì Diệp Bất Ngôn thật sự cái gì cũng chưa nói, nói nàng có hiểu lầm, xác thật là từ suy nghĩ. Thẩm Chi Hàn ngước mắt, lạnh lùng nhìn tứ trưởng lão. Muôn nhi cái gì đều còn không biết, cái gì đều còn chưa nói, tứ sư thúc vì sao vội vã cho nàng khấu lòng lang dạ sói, lấy đoán trả ơn chủ ngũ. Tứ trưởng lao xấu hổ trừu ra mặt, nhất thời nóng nội, muốn vị Nguyệt nhi giải thích, không nghĩ nàng bị người hiểu lầm. Hư nàng một mảnh hảo tâm, nàng cũng là không nghĩ Diệp bất ngôn hiểu lầm. Hiểu Lâm thậm chí hàn mài kiếm, cao cao khơi mào, nhìn không dám lại loạn hé răng, nhưng cũng không nhiều ít thấy nãy mọi người, Lâm vừa nói nói Đi trước cứu nàng quá trình, bị sát thủ ngăn trở, Tiêu Nguyệt tự bảo muốn trợ ta rời đi cứu người, ta đem sát thủ bước lui, liền một mình đem nàng đặt ở hồn thú lâm trung tâm, tới cứu Ngôn Nhi, đây là sự thật chân tướng. Diệp Bất Luân từ hắn phía sau, ngẩng đầu xem Thẩm Chi Hàn, hắn đây là cùng nàng giải thích, không nghĩ nàng hiểu lầm, cũng không nghĩ mọi người hiểu lầm hắn cùng Từ Tiêu Nguyệt sao. Lại một chút, thừa nàng luân tình chính là ta, lại không phải Ngôn Nhi. Liên Tính nàng hiểu lầm, cũng chưa nói tới lòng lang dạ sói, lấy thoáng trả ơn đi. Mọi người tối đầu, nói có lý. Thẩm Chi, bổn vương vị hôn thê, hiểu lầm xảy ra chuyện gì thích để ý mới hiểu lầm, bổn vương cũng không có ý kiến, các ngươi bằng cái gì có ý kiến? Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn lạnh mặt, trầm giọng mệnh lệnh nói: "Xin lỗi, vì các ngươi lời nói mới rồi, cấp nôn nhi xin lỗi." Chương 369 Thẩm Tri Hàn bá đạo hộ diệp bất luôn hai. Nghe được lời này, mọi người càng là kinh ngạc, này liền phải xin lỗi. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, chỉ cảm thấy lúc này, hắn cả người sáng lên, đặc biệt có mị lực, nhìn hắn lạnh lùng sân mặt, càng là vì này mà tim đập gia tốc. Nàng nam thần ở che chờ nàng, vẫn là như vậy bá đạo lanh lốc, thật sự không tâm động đều không được. Tứ trưởng lão không nghĩ tới Thẩm Tri Hàn sẽ như thế tích cực. Triều gia mặt nói, bất quá nói mấy câu, ngươi liền phải các sư đệ sư muội giải thích, hay không thật quá đáng. Hiểu Lâm chửi bới vị hôn thê của ta, yêu cầu bọn họ xin lỗi liền quá mức kia trợn mắt nhìn chính mình vị hôn thê bị chửi bới khi dễ, liền không quá phẫn thầm chi hàn ngước mắt, lạnh giọng hỏi lại tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão vô pháp phản bác. Vô dụng nam nhân, mới có thể liền chính mình nữ nhân đều hộ không tốt, hiện tại lập tức, các ngươi cắp ngôn nhi xin lỗi. Diệp bất ngôn hai mắt sáng lên, bạo hồng tâm nhìn thẩm chi hàn, chỉ cảm thấy lúc này hắn đâu chỉ trên người sáng lên, càng là giống như kình thiên trụ giống nhau, đem nàng hộ ở hắn trong thế giới, không cho nàng chịu nửa điểm khi dễ. Nga ô! Bạn trai lực bạo lều, nàng thích, lại nhiều một phân. Ở thẩm chi hàn lạnh như đau tâm mắt hạ, còn có làm người không thở nổi uy áp hạ, thêm chi sắc thật hiểu lầm diệp bất ngôn, mọi người sôi nổi túi thấp đầu xuống, thực xin lỗi. Thẩm Tri Hàn lúc này mới vừa lòng khẽ hừ một tiếng, rất quá diệp bất ngôn tay, đem nàng kéo đến bên cạnh người, hồi Lăng Tiêu Điện. Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão nhìn bọn họ hai người bóng dáng, vui mừng gật gật đầu, thiếu chủ này hộ thế, hộ không tồi. Sau này không cần nghe phong chính là phong, mọi việc đều phải dụng tâm xem, dụng tâm nghe, đều hồi Lăng Tiêu Điện đi. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Tam trưởng lão giơ tay vô vô tứ trưởng lão bả vai. Đường ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vẫn là chạy nhanh mang Tiêu Nguyệt trở về giải độc đi. Tứ trưởng lão đứng ở tại chỗ, hất xụ mặt, một hồi lâu mới đưa Tử Tiêu Nguyệt bế lên, đi theo bọn họ phía sau. Kinh con thú này chịu bạo động, thậm chí hàn cùng diệp bất ngôn như vậy bùng nổ, đem phạm vi 10 dặm, 20 dặm đều cấp san thành bình địa, vẫn là nội vây cùng hồn thú lâm trung tâm, nguy hiểm phi thường hồn thú lâm, tức khắc liền giảm bất nguy hiểm chỉ số. Nơi này Nam nội là vô pháp lại cử hành thí luyện. Nhưng ở như vậy thú triều bạo động hạ, bọn họ hai người còn có thể sống sót, đủ để thấy bọn họ có bao nhiêu cường, ít nhất khiến cho một ít người chú ý. Trở lại Lăng Tiêu điện, đông đảo đệ tử bị an bài đi nghỉ ngơi, diệp bất ngôn đám người liền đến Lăng chính điện tập hợp. Trương Kế Duyên ngồi ở thủ vị thượng, nhìn lướt qua mọi người, tất cả đều là thương thương, không có một cái tốt, nhưng có thể ở thú triều chung sống sót. Đã là may mắn, thả cũng không có thiếu cánh tay gãy chân, càng là may mắn. Trương Kế Duyên bình thường môn đối đệ tử quan tâm hỏi vài câu, thấy mọi người đều không có việc gì, mới tốt mặt già, trầm giọng nói, "Hồn thú lâm đã có ngàn năm không có như vậy thú triều bạo động, định là có dị, lại nghe Chi Hàn nói, có Diêm Vương điện sát thủ ngăn trở, là Vi Diệp bất ngôn sợ tới, không lại nói nói ngay lúc đó tình huống." Diệp bất ngôn còn chưa nói lời nói, Tư trưởng lão liền chắp tay nói, Triệu Yên Nhiên đã nói ngay lúc đó tình huống, bọn họ đều ở trở về trên đường, Lâm vào hôn mê, lại tỉnh lại thời điểm, đó là hồn thú vây quanh, không biết đây là hướng về phía Diệp Bất Lô tới, vẫn là bổn nàng kế hoạch. Mạc huynh thành vừa nghe, liền khó chịu, trực tiếp rơi trở về, Tư trưởng lão đây là cái gì ý tứ, cũng đừng quên, lúc ấy là bất ngôn không màng tự thân an nguy, dẫn dắt rời đi hồn thú, đại gia mới có thể mạng sống. Chương 370 Thẩm Tri Hàn bá đạo hộ diệp bất môn ba. Tuy nói bái tứ trưởng lão vi sư khả năng khá lớn, nhưng như vậy một lòng khó xử bất môn người, nàng không bái sư cũng thế. Ai biết nàng có phải hay không dùng khổ nhu kế, mặc kệ như thế nào, hồn thú bạo động nhân nàng dựng lên, thiếu chút nữa hại chết mọi người, cũng là nàng, đây là không tranh sự thật, nàng dẫn dắt rời đi hồn thú, cũng là theo lý thường hẳn là sự, có cái gì khoe ra. Thẩm Tri Hàn lánh mắt quét tứ trưởng lão Kia tứ sư thúc ý tứ, chú Triều tiến đến, tránh ở bên ngoài bất động thân người, chính là những khoe da người. Thiếu chủ, thậm chí hàn một chút đều không khách khí rỗi trở về, nàng lấy thân dẫn dắt rời đi hồn thú La khổ nhu kế, kia tứ sư thúc ngồi xem mà kệ, lại là cái gì tâm tư trơ mắt nhìn đại gia chịu chết, mới càng thêm ác độc đi. Đều bất tranh cãi, ta hỏi chính là Diệp Bất Nôn. Trương Kế duyên quét hai người liếc mắt một cái, sau đó nhìn bằng thẳng Diệp Bất Nôn nói: Ngươi cứ việc ăn ngay nói thật, chúng ta đều tin tưởng ngươi, không cần sợ hãi. Tứ trưởng lão nghẹn khuất không thôi, rõ ràng thân là trưởng lão, thân là sư thúc, nhưng thậm chí hạng tự cao thân phận, luôn là không đem hắn để vào mắt. Diệp Bất Luân hơi gật đầu, sau đó đem đêm đó sự cấp nói một lần, che giấu thần thú máu cùng A Ngọc sự. Nghe xong, Trương Kế Duyên sắc mặt khẽ biến hạ, càng thêm nghiêm túc, "Ngươi là nói, cố ý cắt cổ tay lấy máu?" Có nùng hương hương vị mới đưa tới hồn thú bạo động. "La, ta căn cứ hồn thú phân thực cùng mục tiêu, suy đoán kia huyết có vấn đề." Diệp Bất ngôn nói, dư quang nhẹ liếc ở đây người, xem bọn họ trên mặt hay không có cái gì khác thường, càng La Cường điệu dừng ở Triệu Yên Nhiên trên mặt. Lần này hồn thú bạo động là hướng về phía nàng tới, đối nàng rõ như lòng bàn tay, trừ bỏ Triệu Yên Nhiên ở ngoài, sợ là còn có người kế hoạch. Nhưng nàng liếc mắt một cái xem qua đi, đại gia thần sắc khác nhau, nàng lại là nhìn không ra cái gì tới. Nung hương huyết, hồn thú bạo động, diêm vương điện sát thủ. Trương kế duyên sắc mặt càng thêm thâm trầm nghiêm túc, lại hỏi vài câu cùng chi tiết, sau đó nói, ta đã biết, các người đều đi về trước nghỉ ngơi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Trương kế duyên hoán hoán sắc mặt, thú chiều việc, ít nhiều diệp bất ngôn lấy thân dẫn dắt rời đi, việc này lăng tiêu điện sẽ tự điều tra. người khác không cần nhiều lời nữa. Mọi người đáp lời là xô nổi lui xuống, Lưu Thẩm Chi Hàn cùng ba vị trưởng lão. Chi Hàn, ngươi hữu dụng Thiên Âm Hỏa lực lượng. Thẩm Chi Hàn gật đầu, sự tình khẩn cấp. Hỗn náo. Trương Kế duyên tức giận quát lớn, còn chưa tìm được Thiên Huyền bằng người, ngươi lại qua 20 tuổi rồi, dùng Thiên Âm Hỏa lực lượng, đơn giản là nhanh hơn tử vong tốc độ, thả một khi dùng, Thiên Âm Hỏa phát tác, liền sẽ chết. Nhi trưởng lão thấy Trương Kế Duyên bạo nộ, vội ra tiếng: "Trưởng môn đừng nóng vội, thiếu chủ này không phải hảo hảo, hơn nữa ta lúc ấy đuổi theo đi, bị một cổ cường đại băng linh lực cấp bị thương, sợ La Thiên Huyền băng người xuất hiện. Vạn thú báo động, tuy nguy hiểm, nhưng Thiên Huyền băng người xuất hiện cũng là một chuyện tốt." Tam trưởng lão cũng vội vàng phụ họa. Trương Kế Duyên sắc mặt lúc này mới hảo chút, nhìn thẩm tri hàn hỏi: "Ngươi đã qua 20, lần này Thiên Âm Hỏa phát tác?" Có thể bình yên vô sự, định là có người lấy thân cứu giúp, Thiên Huyền Băng người là kia Diệp bất ngôn sao? Không phải? Thẩm Tri Hàn trực tiếp phủ nhận, ta cứu Nôn Nhi, liền đem nàng giấu ở trong sân động, liền rời đi tìm kiếm sát thủ, trên đường hôn mê qua đi, lại tỉnh lại đã là Hưng Đông, lại về sân động, Nôn Nhi còn ở hôn mê, cho nên tất nhiên không phải là nàng. Hắn không thể làm người biết nàng có Thiên Huyền Băng, nếu không sẽ cho nàng mang đến lớn hơn nữa nguy hiểm. Chương 371 Thẩm Chí Hàn bá đạo hộ diệp bất ngôn bốn. Chương Kế Duyên nghe thẳng nhíu mày, không tin lại lần nữa hỏi, thật sự không phải Diệp Bất Ngôn sao? Không phải? Thẩm Chí Hàn khẳng định nói. Nghị trưởng lão nghi hoặc, kia sẽ là ai hồn thú lâm có bị đóng băng dấu hiệu, đó là thiên huyền băng lực lượng mới có. Tam trưởng lão An uỷ nói, đừng lo lắng, thiếu chủ hảo hảo liền thành, nếu thiên huyền băng người xuất hiện, luôn là chuyện tốt. Tứ trưởng lão Lần này Hồn thú Lâm cũng chỉ có Lăng Tiêu Điện đệ tử, nói không chừng liền dấu ở trong đó, sẽ không nhiều khó tìm. Như thế, Trương Kế Duyên cũng chỉ có thể gật đầu, lo lắng sốt ruột dặn dò Thẩm Tri Hàn vài câu, mới phóng hắn rời đi. Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn bốn người, mỗi một khuôn mặt thần sắc biểu tình đều thực bình thường, nhưng hắn không biết là ai an bài kia hai người tạo Thiên Huyền Băng, cũng không biết lại có cái gì mục đích. Bốn là thân cận có thể tin người. Lúc này lại muốn như thế phòng bị. Thẩm Tri Hàn trở về tiêu viện, thấy Diệp Bất Nôn liền ở trong viện, hơi nhíu hạ mày, ngươi như thế nào ở chỗ này không trở về phòng nghỉ ngươi? Có việc cùng ngươi nói, trước đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta liền chưa nói. Diệp Bất Nôn xoay người, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, một bộ bạch y liễu, lạnh lùng mặt, nhăn lại mày kiếm, đều là như vậy đẹp. Thẩm Tri Hàn nghi hoặc liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó vào phòng. Ngồi xuống cho nàng pha trà, cái gì sự? Cái gì sự như thế cấp, vừa trở về liền phải một chỗ nói với hắn lời nói. Diệp bất ngôn nhìn mục luân canh giữ ở ngoài, không có người khác, mới lấy ra Diệp Liễu Huyền Băng Linh Đan Điền, đặt ở Thẩm Chi Hàn trước mặt, ngươi cũng biết đây là cái gì đồ vật. Thẩm Chi Hàn nhìn thoáng qua, đang muốn hỏi nàng, chơi hắn đâu, nhưng liếc mắt một cái liền thấy được đan điền ở ngoài kia một tiểu khối chỉ có ngón tay lại băng, duỗi tay sờ sờ. Các thương lạnh lẽo, từ chỉ gian mà nhập. Ngươi từ đâu ra thẩm chi hàn lạnh giọng hỏi, như vậy bằng, tuy cùng thiên huyền băng khác biệt rất lớn, nhưng chỉ cần không phải hắn sử dụng thiên âm hỏa lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể giảm bớt áp chế một chút. Đây là nhân tạo thiên huyền băng, so lần trước bị trảo người kia, còn muốn thượng thừa một ít. Ta từ diệp liễu huyền trên người bái xuống dưới, thấy này băng có chút kỳ quái, liền nghĩ cho ngươi xem xem, ngươi cũng cảm giác được. Nó cùng Thiên Huyền Băng có một chút giống, nhưng càng nhiều giống hẳn giả. Diệp Liễu Huyền thậm chí Hàn khơi mà mày. Diệp bất ngôn gật đầu, trầm giọng nói, "Ở Lăng Thành thời điểm, ta cùng nàng giao thủ quá, còn kém điểm đoạt nàng đan điền, ta khẳng định đây là rời đi Lăng Thành lúc sau mới có." Thẩm tri Hàn sắc mặt rất là lạnh lùng, nghiêm túc, lạnh băng ánh mắt, liền nhìn trong tay kia nho nhỏ băng. Kia hai cái tưởng sấm Hàn băng động người. cùng với vừa ly khai Lăng Diệp Liễu Huyền, biết hắn có thiên âm hỏa người, hết thảy đều chỉ hướng về phía Lăng Tiêu Điện, chỉ hướng về phía hắn bên người đã từng tiến nhiệm người. Còn có đối địch bất ngôn ám sát, hay không cũng là vì hắn, hoặc là bởi vì nàng có thiên huyền băng. Xảy ra chuyện gì? Cái này rất nghiêm trọng sao Diệp Bất Ngôn thấy Thẩm Tri Hàn sắc mặt quái thâm trầm, lo lắng hỏi. Thẩm Tri Hàn giơ tay đem đan điền châu thượng khối băng lấy xuống dưới, bỏ vào nắp dưới. Không có việc gì, chuyện này ta sẽ tra. Có thể hay không có một ngày, như vậy cùng loại Thiên Huyền Băng xuất hiện, có thể giải Ngươi Thiên Âm Hỏa. Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu lên, lén mắt nhìn Diệp Bất Ngôn, ngươi đây là cái gì ý tứ? Vội vã cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nhìn đến hắn bất hữu thiện, mang sát khí ánh mắt, Diệp Bất Ngôn vội xua tay, "Không, ta liền hỏi một chút." Nang Liên nghĩ, có người khác giải hắn Thiên Âm Hỏa? Hắn có phải hay không liền sẽ cùng nàng từ hôn, rốt cuộc hắn một chút đều không thích nàng. Chương 372 đưa tiểu hồ ly hướng Thẩm Chi Hàn thổ lộ một. Thẩm Chi Hàn khẽ hừ một tiếng, không có việc gì nói, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Bị thương như vậy cho người, nên hảo hảo nghỉ ngơi, đừng khắp nơi chạy. Còn có việc. Diệp Bất Luân từ tử ngọc nạp giới, cẩn thận phụng ra tiểu nãi hồ. Ô ô tiểu nãi hồ vừa ra tới, Liên miệng hàm chứa diệp bất ngôn ngón tay, ủy khuất nước nở, tựa nó bị vứt bỏ giống nhau, còn có non nớt hàm răng, nhẹ nhàng gặm cắn, tựa ở trả thù nàng đem nói nhốt ở tử ngọc nạp giới. Thẩm Chi Hàn nhướng mày nhìn đen tuyền tiểu lãnh hồ, da lông bóng loáng nhu thuận, không có một chút tạp sắc, thực thuần một con tiểu hắc hồ, xem nó bộ dáng, tựa hồ còn có điểm thông nhân tính. Cấp Diệp Bất Ngôn đem tiểu lãnh hồ phụng đến thẩm chi hàn trước mặt, "Đưa ngươi Thẩm Tri Hàn không tiếp, mà là khơi mào mày kiếm, nhìn nàng, nuôi lớn, tức lắc đi ăn. Tiểu Lãi Hồ vừa nghe lời này, lập tức hướng về phía hắn nghe răng trợn mắt, còn lộ ra phẫn nộ tiểu lẫy trảo, một bộ hung ác, rồi lại bảo manh bộ dáng. Ngươi như vậy sẽ chú cô sinh. Diệp bất luôn đem tiểu Lãi Hồ đặt ở trên bàn, một tay theo nó mao, làm nó bình tĩnh. Thẩm Tri Hàn nhướng mày, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải, đây là ta tặng cho ngươi. làm nó bồi ngươi bên người. Diệp Bất Nôn tay dừng một chút, tối đầu tiếp tục theo tiểu nãi hồ mao, thanh mềm thanh âm, có chút thẹn thùng cùng khẩn trương, "Ngô, no, ngươi không phải tổng kêu ta tiểu hồ li sao? Hiện tại ta đưa một con bồi ngươi, coi như coi như làm nàng bồi ở hắn bên người, chờ ngày sau nàng cường đại rồi, có thể cùng hắn kẻ vai chiến đấu, nàng lại bồi ở hắn bên người." "Không cần." Diệp Bất Nôn đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "A, quá há Còn không có dùng, ghét bỏ. Diệp Bất Nôn khẩn trương cùng Thẹn Thùng Tâm Thỉnh, tức khắc liền theo Thẩm Chi Hàn nói, tan thành mây khói, sai nha xem hắn, Thẩm Chi Hàn. Nàng này tương đương với thổ lộ, hảo sao? Hắn thế nhưng cự tuyệt. Hắn cự tuyệt. Ân Thẩm Chi Hàn ngước mắt xem nàng, một bộ ta cự tuyệt, ta ghét bỏ, ta có sai. Tiểu nái hồ không quan trọng, ta nói, mới là trọng điểm Diệp Bất Nôn hít sâu một hơi, cắn răng. Mới không, có một quyển tấu đi lên, bởi vì hắn thực thiếu tấu. Thẩm Tri Hàn nhăn mày kiếm, cẩn thận nghĩ nàng lời nói mới rồi, sau đó nghi hoặc xem nàng, "Ngươi nói, có cái gì trọng điểm?" "Ngươi dạy ta tiểu hồ ly, hiện tại đưa một con bồi người bồi người bồi người diệp bất ngôn cơ hồ bạo giống ra tiếng, chuyện quan trọng, nàng đã nói 3 lần." Tiểu loại hồ giống bị nàng cảm xúc sợ cảm nhiễm, nghiến răng đối Thẩm Tri Hàn ồ oh, ồ oh, hung hắc đe, lại hung lại manh. Sau đó đâu? khinh phiêu phiêu ba chữ, tức khắc khiến cho Diệp bất ngôn nhũ trí, vô lực ghé vào trên bàn, tay đùa với tiểu nãi hồ, Dầu Dĩ nói, ngươi không phải vẽ hồ ly, ngươi không phải thích hồ ly sao, ta đây liền đưa một con bồi ngươi sao? Hắn này đầu gỗ đầu óc, rốt cuộc có thể hay không thông suốt, có phải hay không 1 2 phải bức nàng trực tiếp thổ lộ a? Nhưng hắn nếu là không thích nàng, về sau hai người bọn họ gặp mặt tác xấu hồ, thổ lộ vẫn là cần cẩn thận. Nghe nàng lời nói, Thẩm Tri Hàn có điểm minh bạch, ngươi là tưởng nói, đêm này tiểu hồ ly tặng cho ta, coi như ngươi bồi ở ta bên người." Diệp Bất Nôn dùng sức gật đầu. Thẩm Tri Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, rồi tay xách lên tiểu nãi hồ, nó lập tức hướng hắn nghe răng, liêu phấn nộn móng vuốt nhỏ, một bộ ngoa thả ta ra hùng tàn dạng. Nhìn xem tiểu nãi hồ, nhìn nhìn lại ghé vào trên bàn, nuốt thanh nuột khí Diệp Bất Nôn, đem tiểu nãi hồ bồng, không cần Chương 373 đưa tiểu hồ ly hướng Thẩm Chi Hàn thổ lộ ba. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn Thẩm Chi Hàn, lời nói đều nói như thế rõ ràng, hắn vẫn là không cần. Tiểu Nãi Hồ vừa được tự do, liền lập tức nhảy vào Diệp Bất Nôn trong lòng ngực, phấn nộn móng vuốt nhỏ, khẩn bái nàng quần áo, vị khuất ố ố kia, tựa sợ bị vứt bỏ giống nhau. Vì cái gì không cần Diệp Bất Nôn rầu rĩ hỏi. Thẩm Chi Hàn nhíu mày nhìn tiểu Nãi Hồ móng vuốt bái vị trí. Chính là Diệp bất ngôn ngực, không vui khơi mào mảy kiếm, sau đó giơ tay liền đem tiểu nãi hồ cấp bắt ra tới, chọc chọc nó nóng nướt, quá xác, quá hắc, quá vô dụng, ghét bỏ. Mới như thế đinh điểm một con, liền dám hướng nàng ngực bái móng đuốt, không nghĩ muốn móng đuốt có phải hay không. Diệp bất ngôn đầy mặt hắc tuyến, ngươi nói chính là tiểu nãi hồ, vẫn là nói ta. Nàng giống như cũng liền đối hắn sắp đi, nàng làn da rất bạch, phụ hắc là sinh tồn chi đạo. thực lực của nàng, với hắn tới nói, xác thật có điểm vô dụng, nhưng nàng sẽ tiến bộ a. Thẩm Tri Hàn đem nàng cùng tiểu nãi hồ nhìn thoáng qua, nhướng mày, có khác nhau. Vậy ngươi rốt cuộc là cự tuyệt nó, vẫn là cự tuyệt ta Diệp Bất Ngôn lại tức, lại vô lực, nàng này đều tương đương thổ lộ hảo sao? Thẩm Tri Hàn uy hiếp xong tiểu nãi hồ, thấy nó ngoan ngoãn không hề nhai răng, mới đưa nó bùng, nhìn nó chỉ ngoan ngoãn oa ở Diệp Bất Ngôn trong tầm tay, lúc này mới vừa lòng nhướng mày. chẳng lẽ có cái gì không giống nhau. Ha hả Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, "Thẩm Chi Hàn, ngươi đặc sao rốt cuộc có phải hay không ở giả ngu?" Nghe nàng cười, Thẩm Chi Hàn lại nhướng mày, sau đó nói, "Nếu là ta nhận lấy, mới không tính cự tuyệt nói, kia có thể quay đầu lại ta nuôi lớn, tức lát thì ăn, đến lúc đó theo lên ngươi." Nao Tiểu Nãi hổ móng đuốt gắt gao bắt lấy Diệp Bất Nôn tay áo, ngẩng đầu hướng về phía Thẩm Chi Hàn hung ác gào thét, Diệp Bất Nôn cảm thấy đâu chỉ thổ lộ thất bại, cùng hắn giao thông đều thất bại, hắn đầu óc không thông suốt, nàng không nói rõ ràng nói, hắn khả năng cũng không biết cái gì gọi là thổ lộ. Ai nói nữ truy nam, cách tầm xa, nàng truy Thẩm Chi Hàn, đó là cách một tảng lớn liền tòa đại băng sơn. Thẩm Chi Hàn thấy Diệp Bất Nôn hiếu híu, rất là nhút trí giống nhau, suy đoán, có thể hay không là nàng cảm thấy, hảo tâm đưa hắn lễ, kết quả hắn cự tuyệt, cho nên nhút trí Nó nhìn không giống giống nhau hồn thú, hảo hảo dưỡng, có lẽ với ngươi hữu dụng." Thẩm Chi Hàn nhịn không được giải thích. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, không phải ghét bỏ sao? Thẩm Chi Hàn nhìn tiểu nãi hồ trong chốc lát, nhìn nhìn lại Diệp Bất Nôn sáng lấp lánh hai mắt, theo bản năng nói, "Không chê." Hắn không thích hấp độ vật, đối nãi đen truyền tiểu nãi hồ cũng là thật sự ghét bỏ, đến nỗi nàng nói làm bạn hắn, muốn đưa đưa nàng chính mình hảo. Đưa một con tiểu hồ ly, liền có thể thay thế nàng. Nàng này đầu óc, có phải hay không vào thủy, mới có loại này ý tưởng. Thật sự không chê không phải vì hống nàng sao? Thẩm Tri Hàn Trịnh trọng gật đầu, thật sự. Vậy là tốt rồi. Được đến xác thực đáp án, Diệp Bất Nôn lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau, sinh long hoạt hổ giống nhau. Liên sợ hắn ghét bỏ tiểu nãi hồ, cũng ghét bỏ nàng. Nhìn nàng lại tinh thần, có sức chiến đấu. Thẩm Tri Hàn thiện dương một chút khóe môi, Bạch Trạch. Dứt lời, Bạch Trạch liền trống rỗng xuất hiện, cực đại một con, ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở hắn bên cạnh. Sau này, người chủ nhân chính là Diệp Bất Nôn. Thẩm Tri Hàn trầm giọng nói, Diệp Bất Nôn cùng Bạch Trạch sôi nổi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đây là cái gì ý tứ? Chương 374 đưa tiểu hồ ly, hướng Thẩm Tri Hàn thổ lộ 4. Đưa ngươi. Thẩm Tri Hàn bá đạo nói. một bộ không dung cự tuyệt biểu tình. Vừa nghe lời này, Bạch Trạch giơ lên một móng vuốt, tỏ vẻ kháng nghị, nó tốt xấu cũng là thượng cổ hồn một con, không mang theo chủ tử nói tặng người liền tặng người. Bạch Trạch là ngươi triệu hoán thượng cổ hồn, ta có băng hoàng, lại đến một con, hồn lực hữu hạn, ta khống chế không được. Diệp Bất luôn nhìn còn cử móng vuốt kháng nghị Bạch Trạch, hơn nữa ngươi cũng liền như thế một con hồn, đưa ta, ngươi liền không có, ai cùng ngươi cùng nhau chiến đấu? Thẩm Tri Hàn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Bạch Trạch, nó lập tức túng đem móng nuốt bụm, sau đó dịch ngồng, đi bước một dịch đến Diệp Bất Nôn bên người, ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi. "Hào đi, chủ nhân lớn nhất." Nó kháng nghị không có hiệu quả. Nhìn Bạch Trạch biểu hiện, Thẩm Tri Hàn phi thường vừa lòng, nó với ta không nhiều lắm tác dụng, ta có thể lại triệu hoán một con thượng cổ hồn đến nôi khống chế, nó không dám đối với ngươi làm cản, cũng không cần ngươi dùng hồn lực giữ nó, có ta ở đây. Liên Thành. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, nàng có điểm muốn đánh chết hắn, nói chuyện không mang theo như thế kích thích người, thượng cổ hồn, hắn nói vô dụng chỗ, hắn nói lại triệu hoán một con, hắn nói có thể giúp nàng dưỡng. Tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng cũng không cần cường như thế biến thái đi. Vì cái gì muốn đưa ta Diệp Bất Nôn trong lòng đánh tiểu cổ, một câu có hắn ở, Liên Thành, làm nàng nghe tâm bang bang thảng nhảy. Lễ thượng vãng lai, cám ơn Ngoại Hồn. Cái gì diệp bất ngôn khó hiểu nhìn hắn, trước bốn chữ, nàng hiểu, sau bốn chữ, giống như hiểu lại giống như không hiểu. Thẩm Tri Hàn nhướng mày ghét bỏ nhìn nàng một cái, ngày thường đối địch nhân thời điểm, nhìn rất thông minh, như thế nào đến trước mặt hắn, liền lại buồn lại mơ hồ, quỷ tinh linh kính đi đâu vậy? Ngươi nói, cáo mượn oai hồn, hồ ly có, kém một con lão hổ, đưa ngươi một con bạch trạch. Thẩm Tri Hàn xem nàng còn có điểm lốc ngốc, ngốc bộ dáng. giơ tay bắn hạ cái trán của nàng, hồi rất là bá đạo, buồn vương lẫn thượng, ngươi không được cự tuyệt. Tuy rằng nàng đem hắn họa cấp lý giải sai rồi, nhưng cũng không phải không thể, nàng không thể bồi hắn cùng nhau tác chiến, kia hắn liền đưa nàng một con bạch trạch, liền tính hắn không ở bên người nàng, cũng có thể bảo hộ nàng. Hơn nữa, tinh thần đại lục liền này một con bạch trạch thượng cổ hồn, nàng mang theo trên người, chỉ cần không phải dạng ngu, đều biết nàng là hắn vị hôn thê. Thẩm Chi Hàn không yên tâm dặn dò nàng, "Bất quá, ngươi nhưng đừng đem Bạch Trạch coi như bổn vương, bổn vương là bổn vương, không có bất luận cái gì, nhưng thay thế, hiểu không?" Nhìn Thẩm Chi Hàn như thế bá đạo, Diệp Bất Ngôn nghe tâm hoa nộ phóng, đôi tay phủng mặt, nháy mắt lấp lánh, đưa ra hồng tâm nhìn hắn, "Thẩm Chi Hàn." Làm gì Thẩm Chi Hàn bị nàng xem rất là không được tự nhiên, này ánh mắt quá lửa nóng, có chút chịu không nổi. Ngươi thích cái dạng gì nữ hải tử diệp bất muốn hỏi, có thể hay không là nàng như vậy. Thẩm Tri Hàn nghe nhướng mày, trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái giả hoạt, sán lạnh hồn nhiên lại mang điểm hư gương mặt tươi cười, nhìn nhìn lại trước mắt mắt mạo lang quang diệp bất ôn, vội vàng gật gù đầu, dù sao không phải ngươi như vậy. Đáng chết, vì cái gì sẽ hiện lên nàng mặt. Nang cái này kẻ lừa đảo, không biết dụ dẻ, cảm thấy thẹn, chỉ biết nơi nơi liêu nữ nhân. Như thế nào có thể là hắn thích loại hình? Ta như vậy sẽ ra chuyện gì diệp bất ngôn tức giận phồng má lên tử, còn có nàng loại nào? Thẩm Chi Hàn cưỡng chế trong lòng quỷ dị cảm giác, nhìn từ trên xuống dưới diệp bất ngôn, đậu giá dường như thân mình bản, không biết rủ rẻ, không biết xấu hổ, luôn phát gục, cái lại là Tâm Phi, miệng đầy nói dối. Chương 375 đưa tiểu hồ ly, hướng Thẩm Chi Hàn thổ lộ năm. Nghe như thế liên tiếp quyết điểm, diệp bất ngôn kéo kéo khóe miệng. vội giơ tay đánh gãy, lình, nói điểm dễ nghe, cũng không tin ta không có nửa điểm tốt. Nàng ở trong mắt hắn, liền như thế kém sao? Thậm chí Hàn Dương mắt dừng ở nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng, lớn lên đẹp, thiên phú hảo. Diệp Bất ngôn chính nghe vừa lòng, kết quả hắn nói hai cái, liền không có bên dưới, đợi sẽ, vẫn là không có, cứ như vậy. Nàng ở trong mắt, liền này hai cái ưu điểm. Thậm chí Hàn nghiêm túc gật đầu, tính cách cũng không tồi. hắn nhận rõ ràng, cũng biết thị phi hắc bạch, tuy rằng ra tay tàn nhẫn, nhưng đối người trước sau lưu giữ lương thiện chi tâm, lại còn có trọng tình nghĩa. Cẩn thận ngẫm lại, nàng hảo cũng rất nhiều, tuy rằng vẫn là so khuyết điểm thiếu rất nhiều. Diệp Bất Nôn vô ngữ lôi kéo khóe miệng, kia này hai dạng, có ở đây không ngươi thích loại hình. Buồn Vương lại như vậy nâng cạn người thẩm tri hàn nhướng mày hỏi lại. Diệp Bất Nôn mắt trợn trắng, hắn xác thật không phải lần đầu tiên gặp mặt Nàng xấu thanh quỷ, hắn ra tay giết, lần thứ 2 gặp mặt, nàng mạo nếu huynh thành, hắn ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Mỹ mạo chính hắn có, thiên phú hắn cũng có, xác thật không hiếm lạ. "Vậy ngươi cảm thấy từ Tiêu Nguyệt như thế nào?" Diệp Bất Nôn nhìn chằm chằm thẩm chi hắn xem, kia chính là hắn Thanh Mai trúc mã, nàng thích hắn, trong lòng khó tránh khỏi có điểm vấy ẩm. Tiêu Nguyệt sư muội thẩm chi Hàn nhướng mày thấy Diệp Bất Nôn gật đầu, sau đó trả lời, "Nàng tự hào." Nơi nào hảo diệp bất ngôn đuổi sát hỏi, nào đều hảo. Thẩm tri Hàn trả lời, Diệp bất ngôn sả hạ khóe miệng, kia nào không hảo? Vẫn là nào đều hảo. Trả lời xong, thấy Diệp bất ngôn lại nhột trí bộ dáng, thẩm tri Hàn nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, chậm rì rì nói, một cái sư muội mà thôi, Bổn vương cần gì hiểu biết nàng hảo cùng không tốt, nói nữa, làm hộ vệ tỷ nữ, không nào đều hảo. Bổn vương lưu chữ nàng gì dùng? Nàng thật là không dài trí nhớ, đều nói, nàng không cần cùng Từ Tiêu Nguyệt làm tương đối, còn luôn là đi so, rốt cuộc có hay không đem hắn nói cấp nghe đi vào. Kia, thậm chí Hàn không kiên nhẫn buông chén trà, nói như vậy nhiều làm cái gì, ngươi là bổn vương vị hôn thê, không cần cùng người làm tương đối, cũng không cần hỏi cái này sao nhiều, lại hảo bổn vương cũng sẽ không thích, lại không tốt, một khi thích, kia cũng đều là tốt. Diệp Bất luôn còn tưởng nói chuyện. Thẩm Tri Hàn đã đứng lên, "Đi, ta đưa ngươi trở về phòng, thương hoàn nên hảo hảo nghỉ ngơi, không cần tưởng như vậy nhiều." Lại cùng nàng nói tiếp, còn không biết phải bị nàng bộ đi nhiều ít trong lòng lời nói đâu. "Thẩm Tri Hàn, tiểu hồ ly còn không có mang đi." Diệp Bất luôn bị hắn kéo lên, đẩy hướng ngoài cửa đi, Thẩm Tri Hàn liếc mắt một cái, duỗi tay xách lên tiểu nãi hồ, một phen nhét vào nàng trong lòng ngực, lại kéo qua tay nàng, trở về phòng, "Ngươi vô nghĩa thật nhiều." Thích bổn vương, cứ việc nói thẳng. Nói bóng nói gió, nàng liền không cảm thấy mệnh sao? Thích a, thích đến không được, không phải sớm nói Nhật Nguyệt chứng dám sao? Vậy ngươi có thích hay không ta Diệp Bất ngôn tối đầu nhìn hai người mười ngón thận gấu, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Tri Hàn cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, "Ha ha, không thích." Xem nàng kia biểu tình, định là lại lấy hắn khai bá. "Không thích, ta đây cũng thích ngươi, ai làm ta là ngươi vị hôn thê?" Ngươi nhưng đến thích ta a, bằng không ngươi liền phải cưới một cái ngươi không yêu nữ nhân." Thẩm Chi Hàn giơ tay vỗ vỗ nàng đầu, trầm giọng quát lớn, "Câm miệng. Đều ra Tiêu viện, lại nói này đó, là tưởng tất cả mọi người biết hắn không thích nàng, hắn sẽ không cưới nàng sao?" Chương 376 đưa tiểu hồ ly, hướng Thẩm Chi Hàn thổ lộ năm. Diệp Bất Luân chu chú môi, câm miệng liền câm miệng, dù sao tương lai còn dài, chỉ cần hắn không thích người Nàng liền còn có thể truy hắn. Bạch Trạch Lạc Lư cực đại thân hình, chúng ta tung tăng đi theo phía sau bọn họ, hắn rõ ràng không phải cẩu, vì cái gì muốn ăn cẩu lương? Thậm chí Hàn Đưa Diệp bất ngôn đến nữ viện, lại một lần khiến cho hoành động, không ít nữ tử sôi nổi nhô đầu ra, nhìn hắn thiên nộ nhân đoan yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, chẳng sợ xem cái tuyển tú đĩnh rút thân ảnh, cũng là thỏa mãn cảm thán một tiếng. Dọc theo đường đi, như thế dùng nhiều xi si nữ, nhìn chằm chằm nàng nam thần xem. Diệp Bất ngôn trong lòng chua loàm, ngươi đào hoa cũng thật nhiều. Ngươi trêu chọc con bướm còn thiếu Thẩm Tri Hàn nhướng mày, nàng nhưng không quên, Thương Lăng cùng Bạch Thư Nhiên này hai cái nam nhân, đối nàng quan tâm vội vàng chi ý. Diệp Bất ngôn mừng thầm nhướng mày xem hắn, ngươi ghen? Ha ha, Thẩm Tri Hàn cười lạnh. Nàng không đề cập tới con hảo, nhắc tới hắn liền khó chịu, trong chốc lát hắn đến viết thư làm Đông Phương Hi nhiều cha cha nàng cùng thầm ngạn kia việc lận sự, muốn thực sự có điểm cái gì? Hắn thế nào cũng phải đi làm Đông Phương Hi đi đem Thẩm Ngạn Mộ cấp lộ, trực tiếp quát sát. Diệp Bất Luân xem hắn cười lạnh, thật sự xem không hiểu hắn rốt cuộc cái gì thái độ, chỉ phải từ bỏ. Thậm chí Hàn đem nàng đưa đến cửa, dặn dò Ngọc Lan hảo hảo chiếu cố nàng, làm Bạch Trạch bảo vệ tốt nàng, mới từ nàng bên cạnh tường đi, sau đó nhẹ thân hình như chim bay một lượt mà qua, hướng tới hắn Tiêu viện mà đi. Diệp Bất Luân ngửa đầu nhìn chợt lóe mà qua thân ảnh. Vô Ngữ lôi kéo khóe miệng, thật đúng là sẽ đi lối tắt. Thẩm Tri Hàn trở lại tiêu viện, một luân liền đón đi lên, "Vương gia, bên kia có tin tức, cô y thả chạy người kia đã chết." "Đã chết?" Thẩm Tri Hàn nhíu mày, "Cái gì thời điểm sự?" "Hôm trước, là cấp tin." Thẩm Tri Hàn nghe xong, tính hạ thời gian, thế nhưng cùng thú Triệu bạo động ngày đó thời gian có chút phù hợp, mà ở kia phía trước, Diệp Bất luôn vừa vặn giết Diệp Liễu Huyền, đoạt nàng đan điền. Phát hiện Giả Thiên Huyền Băng tồn tại. Đại động can qua khiến cho thú triều báo động, là muốn giết người diệt khẩu, vẫn là tưởng tham diệp bất ngôn hay không có Thiên Huyền Băng. Điều tra diệp Liễu Huyền rời đi lang thành lúc sau sở hữu sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đặc biệt là nàng sở tiếp xúc người. Thẩm chi Hàn trầm giọng phân phó, tuy rằng người đã đã chết, nhưng Giả Thiên Huyền Băng chuyện này, thật sự là có chút trùng hợp. Nếu là nàng không chết, khả năng còn có điểm manh mối, bất quá đã chết cũng hảo. miễn cho tận gây hỏa sự. Đúng vậy. Từ từ. Vừa muốn lui ra một luân, lại đứng trở về, vương gia còn có cái gì phân phó? Thẩm Chi Hàn trầm mặc một chút, sau đó nói, "Cha cha thương lăng cùng Bạch thư nhiên cùng với Ôn giai anh ba người, mặt khác ngươi tìm hiểu một chút, bọn họ ở Hồn thú lâm sự." Mục Luân ý vị thông trường nhìn hắn một cái, "Đúng vậy. Bọn họ cùng Diệp Bất Nôn đi được gần, bổn vương sợ nàng ngốc bị lừa, bán đứng bổn vương mà tôi." Thẩm Tri Hàn lạnh giọng giải thích. Mục Luân nhếch môi, nén cười, "Vương gia nói chính là? Ngài này giải thích thực lệ ông tôi ở buổi này a?" Thẩm Tri Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Mục Luân vội sụ mặt, thuộc hạ cáo lui. Vương gia thật là quá biến hữu, hắn thân là thuộc hạ, không tiện mở miệng, thật muốn niệm quốc sư có hắn ở. Vương gia cùng vương phi cảm tình, định là tiến triển cực nhanh. Hy vọng quốc sư sớm một chút vội xong chính sự, tới tác hợp vương gia cùng vương phi. Thậm chi hàn liếc liếc mắt một cái dưới chân núi, diệp bất nguồn sân, như mày, hắn có phải hay không bị nàng ảnh hưởng quá nhiều. Nàng có độc, gần nhất vẫn là cách xa nàng một ít, tương đối hảo, miễn cho bị ảnh hưởng. Trường 377 từ Tiêu Nguyệt Quanh Con Lòng Vòng nói 1 Lăng tiêu sau điện sơn cấm địa, là vạn trượng huyền nhai, gặp phải biển rộng, đêm tối dưới, sóng biển thao thao, trục phủi đá ngầm, gió biển phất quá, từng đợt hải mùi thanh nhập vào trước mặt. Huyền nhoi ven, một đạo thân ảnh thúc thủ mà đứng, hơi hơi đà bối, ngắm nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, sóng nước lóng lánh, theo sau một đạo hát ảnh hiện lên, rừng ở hắn phía sau. Đại nhân Huyền sát hát ảnh, chắp tay kêu, nhất nhất bẩm báo, Diệp liêu huyển đã chết, giả thiên huyền băng bị Diệp bất ngôn lấy đi, lúc này sợ là rừng ở thẩm chi hàn trong tay, hơn nữa kinh thú triều giám định, Diệp bất ngôn đó là thiên huyền băng người. Diệp Bất luôn chính là sao cố tình để thấp thanh âm, có chút thô ráp, lại người nghe không rõ ràng hắn chân thật thanh âm. Huyền Sắc Hắc Ảnh gật đầu, "Là, nàng nháy mắt đóng băng 10 dặm, uy lực 10 phần, thả nghe nói nàng cùng Diệp Húc giao thủ khi, liền có này khí thế, tuyệt đối sẽ không giả." Thấy hắn không nói chuyện, Huyền Sắc Hắc Ảnh trầm mặc một chút, mới thật cẩn thận hỏi, "Kế tiếp, chúng ta nên như thế nào?" Thẩm Tri Hàn chắc chắn điều tra Diệp Liễu Uyển. Đừng làm cho hắn tra được trên người của ngươi. Nếu không hắn dùng dư quang lén coi phía sau huyền sắc hắc ảnh, ở dưới ánh trăng, hắn bộ dạng thập phần rõ ràng. Huyền sắc hắc ảnh bị này sát khí, chấn vội vàng cúi đầu tới, đứng vậy. Diệp Liễu Huyền Thiên Phú không được tốt lắm, nhưng nhân là băng linh lực, cho nên thích hợp ở nàng thân thể đào tạo giả thiên huyền băng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ai ngờ đi thử luyện, cứ như vậy ở trên đường bị Diệp bất luôn cấp giết. Thật là một chút dùng đều không có. Còn tưởng rằng nàng có thể chống được hồi lâu, lại lãng phí hắn bổ dưỡng lên một thân linh lực. Kia Diệp bất ngôn. Thẩm Chi Hàn ở Lăng Tiêu Điện, có hắn che chở, tạm thời không cần đối nàng động thủ, miễn cho bại lộ thân phận, chờ hắn rời đi, lại làm tính toán, phía trước bổ dưỡng thiên huyền bằng căn cứ hủy hoại. Huyền sát hắc ảnh nghe tâm đều run lên, la liền người mang căn cứ hủy hoại. Vạn Trượng Huyền ngay biên, ánh trăng dưới, một người đã bối, thúc thủ mà đứng. Mặt bao phủ ở bóng ma dưới, xem không rõ, huyền xác thân ảnh đứng ở phía sau, như vậy mạo vạn phần rõ ràng có thể thấy được, nhưng kia quen thuộc bộ dạng, rồi lại lệnh nhân sinh hàn. Từ Tiêu Nguyệt dựa ngồi ở giường dưỡng thương, nhàn hạ nhàn trán Tê Hoa, lại thấy tỷ nữ Tú Hà tiến vào bẩm báo, "Tiểu thư, Diệp cô nương tới xem ngài." Đang ở Tịnh Tâm Tê Hoa tử Tiêu Nguyệt, nghe được lời này, thân thần nhoáng lên, ngón tay liền bị chát, nàng nhìn mạo huyết ngón tay. Đi bị chút nàng thích nước trà điểm tâm đi. Từ Tư Tỷ, Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn vượt môn tiến vào, thân hình tinh tế, dung mạo khuynh thành, thanh triệt tinh mắt, khiến nàng thoạt nhìn rất là linh động, như vậy lệnh thân là nữ tử nàng đều cảm thấy rất là thân thiết. Diệp cô nương như thế nào tới, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi, muốn xem, cũng nên là ta đi xem ngươi." Từ Tiêu Nguyệt làm túi hả dọn ghế thêu lại đây. Diệp Bất Nôn trên giường trước ngồi, Xem từ tiêu nguyệt trên mặt còn có chút tím thanh, độc tố chưa giải thành, trên người linh lực cũng có chút tăng giảm, xem ra lúc ấy cũng là bị thực trọng thương, mà xương quai xanh chỗ còn có nhàn nhạt hồng nhạt vết sẹo. Nghe Thẩm Tri hắn nói, Từ Tiêu Nguyệt bị sát thủ bắt cóc, nàng tưởng tự sát, lại tưởng tự bạo, cuối cùng rơi vào hổ thú lâm trung tâm, hút độc tầng chứng khí, mới như vậy. Ta nghe Thẩm Tri hắn nói, hôm nay đặc tới cảm tạ ngươi. Diệp Bất Nôn lấy ra dược, khư sẹo cao, dưỡng linh đan, còn có giải độc đan, tin tưởng với ngươi hữu dụng. Từ Tiêu Nguyệt vội cười cự tuyệt, Diệp cô nương không cần như thế khách khí, ngươi là sư huynh vị hôn thê, đây đều là ta nên làm sự. Chương 378 Từ Tiêu Nguyệt quanh quõa lòng vòng nói hai. Nhớ tới ngày đó nàng hôn mê trước nói, Từ Tiêu Nguyệt rất là xin lỗi nói, ngày đó ta nói sai rồi lời nói, làm hại ngươi bị hiểu lầm, vẫn luôn băn khoăn. Ngươi không tức giận, còn tới xem ta, đã làm ta thụ sủng nhược kinh." Diệp Bất Nôn cười cười, ngày đó Từ Tiêu Nguyệt nói, cũng không biết có phải hay không nàng quá mẫn cảm, tóm lại không quá thích, cho nên cũng bất hòa nàng thoái thác chuyện này đúng sai. Hôm nay tới xem nàng, chủ yếu là thừa tình, liền tới còn, mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng đều không thích thiếu nhân tình, hơn nữa càng không thích thậm chí Hàn thiếu Từ Tiêu Nguyệt ân tình này. Từ Tiêu Nguyệt thấy Diệp Bất Nôn không nói lời nào, Tư Khắc có chút xấu hổ giải thích, kỳ thật, ngươi thật sự không cần hiểu lầm, ta cùng sư huynh thật không có gì, tuy nói thanh mai trúc mã mười mấy năm, quan hệ cũng so thường nhân tốt một chút, nhưng cũng đều là quân tử chi giao. Diệp Bất Nôn cười nhoẻn lại hai mắt, "Ta không hiểu lầm. Vậy là tốt rồi." Từ Tiêu Nguyệt cười thở dài nhẹ nhõm một hơi, sư minh không tốt với biểu đạt cảm tình, đối với thích người, sẽ không nói suốt khẩu. Bảo vệ lại tới cũng là cùng thường nhân làm theo cách trái ngược, sẽ là một cái tấm mục, bảo hộ người yêu thương, cho nên ngươi có thể lý giải sư huynh, không có hiểu lầm, ta thật sự rất vui mừng. Nghe thế, Diệp Bất Nôn trên mặt cười, tức khắc liền có chút cứng, cứng trống cười, nhỏ giọng nói thầm, tấm mục sao? Từ Tiêu Nguyệt Tử không nghe thấy Diệp Bất Nôn nói thầm thành, chỉ buông xuống đầu, trong tay còn cầm châm, chỉ là kia theo một nửa khăn thiếu thượng, đã lây dính một giọt huyết. Liền tính ngày sau rửa sạch sẽ, cũng không thay đổi được, nó dính quá huyết sự thật. Diệp Bất Nôn dư quang nhẹ liếc liếc mắt một cái từ Tiêu Nguyệt, sau đó lại cười mở ra, hồn nhiên mà vô hại, tựa không nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, kia hắn tặng cho ta bạch trạch, tất nhiên chính là tấm mục. Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu lên, cười nhìn Diệp Bất Nôn, sư huynh tấm mục, thực độc đáo. Đúng vậy, bạch trạch chính là hắn duy nhất hồn, đương nhiên độc đáo. Diệp Bất Nôn cười Xem từ tiêu nguyệt trên tay tê hoa, từ sư tỉ thật lợi hại, cái gì đều sẽ, khó trách thẩm chi Hàn khen ngươi cái gì đều hảo. Sư huynh bên người không có khác tỉ nữ, nam nhân thô tâm đại ý, có đôi khi ra cửa bên ngoài, quần áo phá, cũng chỉ có thể may vá một chút, cho nên nhiều năm qua, nhưng thật ra biết nữ hồng. Diệp Bất luôn giơ tay nhìn chính mình nhỏ dài tay không, ta trừ bỏ tu luyện, cái gì đều sẽ không, khó trách hắn như thế ghét bỏ ta. Sư huynh như thế nào khả năng ghét bỏ diệp cô nương đâu. Cũng đúng. Diệp Bất ngôn buông tay, cười mặt mày cong lên trang non nhi, một đôi má lúm đồng tiền rất là đáng yêu, tình nhân trong mắt ra tây thì lại không tốt, kia cũng là tốt. Từ Tiêu Nguyệt liếc mắt, cười ư một tiếng, Diệp cô nương hiểu liền hảo. Nàng nói như thế nhiều, Diệp Bất ngôn liền một câu cũng chưa nghe hiểu vẫn là làm bộ không hiểu. Nguyệt nhi. Tứ trưởng lão từ ngoài cửa mà vào. Nhìn đến Diệp Bất Luân ở, sắc mặt đều đổi đổi, ngươi tới làm cái gì? Ta tới xem nàng a, bất quá hiện tại xem xong rồi, ta cũng đi trước. Nàng con có thể tới hạ độc không thành. Thí luyện đã xong, ta đã cùng trưởng môn nói, thu ngươi vi đồ đệ, ngươi hảo hảo chuẩn bị, ngày mai bái sư lễ. Tứ trưởng lão trầm giọng nói. Diệp Bất Luân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tứ trưởng lão, hắn đầu óc nước vào, xem nàng khó chịu. Còn thu nàng vì đồ đệ là tưởng càng tốt tra tấn ngược đãi nàng sao? Ta không nghĩ bái tứ trưởng lão vi sư." Diệp Bất ngôn trực tiếp cự tuyệt. "Ngươi như thế thấp linh lực, ta chịu thu ngươi vì đồ đệ là xem cho ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu trật đứt tiền đồ tứ trưởng lão giận đỏ mặt, bao nhiêu người tưởng bái hắn làm thầy, Diệp Bất ngôn thế nhưng cự tuyệt." Chương 379 Miễn cho vả mặt quá đau. Diệp Bất ngôn ngẩng đầu lên, mắt ngọc mày ngài, cười trông rất đẹp mắt. Trầm rãi mở miệng, bởi vì ngươi không có tư cách làm sư phụ ta. Ngươi tứ trưởng lão khí cả người đều phải tạc, hắn ở tinh thần đại lục, trừ bỏ không tư cách làm thẩm tri Hàn Đồ đệ, liền từ Tiêu Nguyệt như vậy thế gia cùng thiên phú, hắn đều thu làm đồ đệ, hắn còn có cái gì không tư cách? Diệp Bất Ngôn ngước mắt cười nhạt, rất là vô hại, sau đó xoay người rời đi. Tứ trưởng lão khí hướng về phía thân ảnh của nàng hô, Diệp Bất Ngôn Ngươi liền chuẩn bị tốt ngày mai bái sư lễ đi. Càng nói hắn không tư cách, hắn liền càng phải thu nàng vì nô đệ, làm nô đệ, sư phụ mệnh lệnh liền không thể không nghe. Đến lúc đó còn không phải hắn tưởng như thế nào đắn đo nàng, liền như thế nào đắn đo. Hiện tại càng làm càng cuồng vọng, ngày sau liền càng có nàng tội chịu. Vậy ngươi chuẩn bị điểm thuốc trị thương, miễn cho vả mặt quá đau. Diệp bất ngôn bước chân chưa đỉnh, Thanh Thúy nói, từ từ truyền đến. Tư trưởng lão nghe được phổi đều mau khí tạt, nước hết đợt này đến đợt khác, nếu là có diêm mẹp, lúc này đều phiêu lên. Không biết tốt xấu chờ ta chờ. Từ Tiêu Nguyệt đem thêu thua đặt ở một bên, sư phụ Hà tất cùng diệp bất ngôn so đo, tức điên thân thể của mình. Nang quá kiêu ngạo, cuồng vọng, như thế không coi ai ra gì, thế nhưng nói ta không có tư cách đương nàng sư phụ, quả thực không biết trời cao đất dày, tư trưởng lão tức giận chưa tiêu, chỉ cảm thấy hỏa khí lớn hơn nữa. Từ hắn tốc độ tu luyện nhanh về sau, ai dám như thế đối hắn? Từ Tiêu Nguyệt nước mắt, nhìn Diệp Bất Ngôn biến mất ở sân khấu, Diệp Bất Ngôn tự lăng thành mà đến, từ nhỏ chịu ngược, không chịu quá cái gì khiếm tốn lễ nghi giáo dục, lúc này xoay người, lại bị phụng như thế cao, đắc ý vênh váo cho rằng có thiên phú, có sư huynh, liền cao nhân nhất đẳng, kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì là không thể tránh được, chỉ là nàng ánh mắt như thế tiễn cận, sợ là đi không giải. Tứ trưởng lão lửa giận, có chút tiêu tán, còn là sinh khí, trên giường sờn ngồi xuống, muốn thân phận không thân phận, muốn thực lực không thực lực, nhân phẩm tính cách cũng không tốt, trừ bỏ bộ dạng tốt một chút, điểm nào so được với ngươi ngươi mới lần là lên làm thiếu chủ vị hôn thê. Sư phụ đừng lại nói những lời này, rơi xuống sư huynh Lộ Hải, sợ là lại muốn khởi sóng gió, ai mới là thích hợp sư huynh, tin tưởng hắn sẽ minh bạch. Từ Tiêu Nguyệt giơ tay, nhìn bị kim đâm ngón trỏ, ôn hòa con ngươi Có chút khinh thường, huống chi, nàng cũng không xứng sư phụ ra tay. Diệp bất ngôn như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, một chút việc đều phải náo đến sư huynh nơi đó, mà ở này Lăng Tiêu Điện, có rất nhiều thích sư huynh người, ghen ghét sinh hoạt người, lại như vậy nhiều, đả kích ngấm ngầm hay công khai luôn là khó lòng phòng bị, luôn là tránh không khỏi. Tứ trưởng lão sắc mặt lúc này mới hảo một ít, ở bên cạnh Ôn Nhu an ủi, ngươi làm tốt chính mình liền thành, thật muốn ra tay, sư phụ sẽ làm. Ngươi không cần vì nàng ô uế chính mình tay, hỏng rồi ở thiếu chủ trước mặt hình tượng." Từ Tiêu Nguyệt từ nhẹ một tiếng, diệp bất ngôn liền đập vào mắt làm địch nhân tư cách đều không có, nàng hạ tất ra tay. Diệp bất ngôn rời đi, Nghĩ tử Tiêu Nguyệt nói, mặt chứa thượng nhìn như giải thích, vì nàng cùng thẩm chi hàn hảo, kỳ thật là ở châm ngòi ly gián, làm nàng nghĩ lầm Từ Tiêu Nguyệt mới là thẩm chi hàn chân ái, mà nàng chỉ là một cái tấm mục. Nàng nếu là thật sự hiểu lầm, Đi chất vấn Thẩm Chi Hàn, liền lấy hắn này ván sắt thẳng nam tư duy, Định La cảm thấy nàng lại tường nhiều, tha ở người ngoài trong mắt xem ra, nàng chính là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Muốn khen lời nói, liền có thể làm nàng đối Thẩm Chi Hàn lòng có khúc mắc, lại không thể chất vấn, này bạch liên hoa đẳng cấp có thể. Bất quá, nàng cũng không nốc hảo sao? Loại này lời nói, nghe qua liền tính. Chương 380 Thẩm Chi Hàn, chúng ta cái miệng nhỏ Ngay kế, thí luyện đại hội ra kết quả, bởi vì thú triều khiến cho Lăng Tiêu Điện tổn thất có chút thảm trọng, cho nên 2/3 thí luyện giả đều bị thu làm ngoại môn đệ tử, mấy cái thực lực không tồi, trở thành nhập môn đệ tử. Thương Lăng cùng Ôn Gia anh vào nhị trưởng lão môn hạ, Bạch thư nhiên cùng Mạc Khuynh thành ở tam trưởng lão môn hạ, Triệu Yên Nhiên vào tứ trưởng lão môn hạ, cũng chỉ thừa Diệp Bất Nôn còn chưa an bài bái sư. Truyện đọc xong này đó, Trương Kế Duyên nhìn về phía Diệp Bất Nôn, Chúng ta mấy cái thương lượng hảo, ngươi thiên phú hảo, nhưng thực lực không đủ, cùng tứ trưởng lão có chút tương tự, cho nên bái hắn môn hạ, nhất thích hợp bất quá, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Bất Nôn còn chưa mở miệng, thậm chí Hàn Liên trước lánh mắt nhẹ quét, trầm giọng nói, sư phụ chưa cùng ta thương lượng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liên tục lắc đầu, bọn họ kháng nghị, cũng tranh thủ cơ hội, nhưng vô dụng. Trương Kế duyên tức mặt, trầm giọng nói, ta biết ngươi che chở nàng. cũng biết tứ trưởng lão đối nàng rất có cái nhìn, nhưng chính là như thế, mới đưa nàng an bài ở tứ trưởng lão môn hạ, nàng không chỉ là tới tu luyện học tập đệ tử, cũng là ngươi vị hôn thê, nàng mỗi tiếng nói cử động, đều hợp với ngươi mặt mũi, càng muốn nghiêm khắc quản giáo, nghiêm sư xuất cao độ. Nàng luôn hành cử chỉ vẫn chưa có cái gì không ổn, ta thực vừa lòng, không cần quản giáo. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chí Hàn, hắn tuấn lạnh mặt, thái độ rất là cương ngạnh. Cứ như vậy đứng ở nàng bên cạnh người, tựa nàng bảo hộ thần giống nhau. Nhìn hắn, nàng đột nhiên nghĩ tới Ôn Mị huynh nói, chân chính thích để ý người của ngươi, là vô luận ngươi rất mạnh, đều sẽ tưởng bảo hộ ngươi. Chỉ là, hắn như thế hộ nàng, đối nàng nhưng có yêu thích chi ý. Chi Hàn, ngươi là Ngự Vương, là Lăng Tiêu Điện hạ nhậm trưởng môn, kia diệp bất ngôn chính là Ngự Vương phi, chính là trưởng môn phu nhân, nàng luôn hành cử chỉ có một chút không ổn. đều quan hệ Bạch Lăng Quốc cùng Lăng Tiêu Điện Thanh danh, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến, người khác đề cập thê tử của ngươi, liền khinh thường khinh thường làm thấp đi nàng mà không phải tán dương nàng chương, kế duyên có chút tức giận nói. Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, kia sư phụ nói, luôn nhi nàng có cái gì không ổn thiên phú tuyệt ảo, liền tính nàng nhân giai linh lực, nhưng nàng mới tu luyện bao lâu lại có ai chỉ điểm ai so đến quá nàng tốc độ tu luyện nàng có thể vượt bỏ sinh tử, giẫn dắt rời đi hồn thú. bảo mọi người một mạng, nhân phẩm tính cách lại nơi nào sai? Diệp Gia Việc, mọi người đều biết, nàng mới là người bị hại, nàng có gì sai đâu nói, thậm chí Hàn Nhướng Mạch nhìn về phía Diệp Bất Ngôn, đến nơi trước mặt mọi người ôm, cũng không cảm thấy chúng ta hai vợ chồng như vậy có gì không ổn. Chúng ta hai vợ chồng. Diệp Bất Ngôn nghe đỏ bừng mặt, tối đầu nhếch môi cười khẽ, hắn lời này nói như thế tự nhiên, làm nàng rất có một loại làm người phụ cảm giác. Anh anh anh Rất thích hắn nói chúng ta hai vợ chồng, giống tân hôn tiểu phu thê giống nhau, quang ngắm lại, liền cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Trương Kế Duyên bị dỗi không lời nào để nói, chỉ phải tức mặt, nhìn về phía Diệp Bất Ngôn, "Ta vừa rồi hỏi ngươi cảm thấy như thế nào, không có cưỡng chế ngươi bái xử, chỉ là ngươi thân là chi hàn vị hôn thê, không phải cô độc một mình, ngươi đương vì hắn lo lắng nhiều." Diệp Bất Ngôn nhếch hạ cười, nghiêm túc nói, "Ta không nghĩ bái tứ trưởng lão vi sư." Nghe được lời này, tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn Trương Kế duyên nói, ngày hôm qua Diệp Bất Ngôn nói ta không tư cách làm nàng sư phụ, ta cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng, chẳng qua ta là trưởng môn sư huynh bồi dưỡng lớn lên, nếu ta không tư cách nói, kia nói vậy ba vị sư huynh cũng đều không tư cách này làm nàng sư phụ. Chương 381 vị hôn phu làm tôi lắm. Nói hắn không tư cách làm nàng sư phụ, vậy làm nàng ai cũng bái không thành, hoặc bái hắn làm thầy. hoặc rời đi lang tiêu diệt, làm Diệp Bất Ngôn không có nửa điểm lựa chọn. Quả nhiên, tứ trưởng lão lời nói vừa ra, Trưởng môn cùng hai vị trưởng lão sắc mặt đều biến đổi, sôi nổi nhìn về phía Diệp Bất Ngôn, nàng thật đúng là cái gì lời nói đều dám nói a. Tứ trưởng lão cùng bọn họ là cùng cái sư phụ, nhưng chân chính dạy hắn linh lực là trưởng môn. Cùng tứ trưởng lão nói lời này, quả thực chính là liền bọn họ mấy cái đều cấp đất tội. Thẩm Chi Hàn nhìn bình tĩnh tự nhiên Diệp Bất Ngôn, Thiện nhướng mày đầu, nàng thật đúng là cái gì đều dám nói a. Ngươi thật nói lời này, Trương Kế duyên hắc trầm khuôn mặt, nhìn Diệp bất ngôn hỏi, hắn dậy ra sư đệ, thế nhưng bị một nữ nhân nói không tư cách, liền tính tâm tính lại hảo, hắn cũng là nhịn không được tức giận. Diệp bất ngôn bằng phẳng gật đầu, đúng vậy. Tứ trưởng lão có chút kinh ngạc, còn nghĩ Diệp bất ngôn nếu là giả bệnh phủ nhận, hắn cũng liền thuận thế thu nàng vì đồ đệ, nhưng không nghĩ tới nàng như thế dứt khoát thừa nhận. Nghĩ đến Diệp Cô nương Thiên Phú Tuyệt hảo, lang tiêu điện này tòa tiểu miêu, dung không dưới tôn giá. Thứ trưởng lão hừ lạnh nói, nếu nàng muốn tìm đường chết, hắn đưa nàng đoạn đường. Nhị trưởng lão thấy Trương Kế duyên hắc trầm khuôn mặt, vội vàng nói, Diệp Bất Nôn tuổi còn nhỏ, định là nói chơi, trưởng môn không cần thật sự. Tam trưởng lão cũng vội vàng hướng Diệp Bất Nôn tế nháy mắt, làm nàng nhận sai, thấy nàng không dao động, chỉ phải nhụt chí cầu tình. Diệp Bất Nôn còn nhỏ, lại bị tứ sư đệ cấp ngôn ngữ khi dễ nhiều lần, khó tránh khỏi có chút tùy hứng, cũng không phải nhằm vào ai. Diệp bất ngôn nghe hai vị trưởng lão nói, chỉ cảm thấy đáng yêu, nàng đều 18 tuổi, còn dùng tuổi còn nhỏ cái này lý do, không quá thích hợp. Nhưng có thể bị như vậy che chở cảm giác, thật đúng là không kém. Nhà người khác cô nương 18 tuổi đều đương đương, nàng con nhỏ tứ trưởng lão trào phúng nàng một câu, còn nói thêm, ta nói chuyện ngôn ngữ là có chút hướng. Nhưng kia cũng là hận sắt không thành thép, dù sao cũng là thiếu chủ vị hôn thê, luôn muốn nàng làm tốt các phương diện, như vậy mới xứng đôi thiếu chủ. Thẩm Tri Hàn lánh mắt quét về phía tứ trưởng lão, tức giận nói, không cần đánh tốt với ta lý do, khi dễ vị hôn thê của ta, nàng xứng không xứng được với, ta định đoạt, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Diệp Bất Luân tán thưởng liên tục gật đầu, vị hôn phu làm tốt lắm, ta vì ngươi tâm động thêm một. Hướng Tri Ta không cảm thấy ngôn nhi nói có gì sai đâu, tứ sư thuốc sắc thật không tư cách làm ngôn nhi sư phụ. Thẩm Chi Hàn lời này vừa ra, tứ trưởng lão cùng trưởng môn sắc mặt liền càng thêm không hảo, Diệp Bất ngôn nói liền tính, hắn thế nhưng hộ nàng, hộ đến nói nói như vậy. Diệp Bất ngôn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thẩm Chi Hàn, thấy hắn thần sắc lạnh lùng nghiêm túc, không có nửa điểm vì hộ nàng nói trái lương tâm lời nói biểu tình, dường như hắn nói chỉ là sự thật. Tư sư thuốc tổng nói ngôn nhi nhân giai linh lực, có từng thăm qua nàng Linh Hải gần mạch có từng hỏi nàng đan dược tri thức, có từng hỏi qua nàng sẽ nhiều ít loại công pháp thậm chí hàn ngứt mắt, Bệ Nghệ quét bọn họ liếc mắt một cái, nàng Linh Hải mở mang, mênh mông vô mô bờ, gần mạch thông suốt, căn cốt cứng cỏi như kiếm, nàng nhưng một lần luyện 10 viên ngũ phẩm đan dược, thứ hàng ngàn hàng vạn thảo dược, biết nhiều loại cách dùng, băng linh công pháp, nàng đã gặp qua là không quên được. Vừa học liền biết 1 triệu hoán hồn chính là thượng cổ băng hoàng. Nay đó các ngươi tu luyện đến 18 tuổi thời điểm, các ngươi sẽ sao vẫn là nói, các ngươi phế tài 18 năm, có thể trong thời gian ngắn liền sẽ này đó. Mọi người sôi nổi vâng ngữ, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bất Nôn, nhìn nhìn lại khí phách hộ thế Thẩm Chi Hàn, hắn nên không phải là nói mạnh miệng đi. Chương 382 Thẩm Chi Hàn, ta tưởng bảo hộ ngươi. Diệp Bất Nôn bị Thẩm Chi Hàn khen đầy mặt tươi cười. Trong lòng ngọt tư tư, nguyên lai ở trong lòng hắn, nàng như thế lợi hại, ngày thường không phải ghét bỏ nàng, ghét bỏ thực sao? Tứ trưởng lão chịu chịu ra mặt, thiếu chủ muốn hộ nàng bình thường, nhưng mạnh miệng cũng không tránh khỏi nói quá mức, tam sư huynh cũng chưa biện pháp một lần luyện 10 viên ngũ phẩm đan dược, càng đừng nói hàng ngàn hàng vạn thảo dược các loại cách dùng, linh hải mở mang, gân mạch thông suốt, căn cốt cứng cỏi như kiếm, trừ bỏ ngươi, còn chưa thấy ai từng có. Trưởng môn sư huynh cũng chưa như vậy đâu. Băng Linh công pháp, nàng sắc thật đã gặp qua là không quên được, hồn la thượng cổ băng hoàng cũng là thật sự, nhưng Linh Hải cùng luyện đan, hắn liền cười, cũng chưa nghe qua nàng sẽ luyện đan hảo sao. Tứ sư thúc kiến thức nông cạn, chưa thấy qua, chính mình sẽ không, nhưng không đại biểu người khác không có sẽ không. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng chào phúng trở về, một ma lại khi dễ diệp bất ngôn, hắn như thế nào xem đi xuống. Tư trưởng lão thật là bị thẩm tri Hàn nói cấp khí sắc mặt đều thanh, trước kia thiếu chủ đại hắn, tuy không bằng ba vị sư huynh thân, nhưng ít ra nho nhã lễ độ, có từng như vậy tam phiên vài lần khiêu chiến hắn uy nghiêm. Này hết thảy đều nhân dịp bất ngôn dựng lên. Nếu nàng như thế lợi hại, vậy làm nàng cùng tam sư huynh tỷ thí một chút. Còn chưa có nói xong, tam trưởng lão vội đứng ra cự tuyệt, "Đừng, ta tôn trọng diệp cô nương, cũng tin tưởng nàng bản lĩnh." vẫn là sư đệ chứng minh cùng nàng tỷ thí đi, ta nhưng không nghĩ bị vả mặt. Thiếu chủ từ trước đến nay không nói mạnh miệng, nếu hắn nói Diệp Bất Ngôn sẽ luyện đan, kia tất nhiên có thể, hơn nữa nếu là không thể, hắn cũng không nghĩ làm nàng một cái tiểu cô nương nan kham, làm thiếu chủ không hảo làm. Trương Kế Dương giơ tay đánh gãy bọn họ nói, công chính nói, tam sư đệ cùng tứ sư đệ đều cùng Diệp cô nương luận bàn một chút, nếu bằng không lời này truyền ra đi, nói chúng ta khi dễ một cái tiểu cô nương, hoặc là nói bị một cái cô nương cấp coi thường, với Lăng Tiêu Điện trùng quy khó coi. Có thể. Tứ trưởng lão gật đầu ứng hạ, nàng như thế cuồng vọng tự đại, nàng thua. Kia nàng lập tức rời đi Lăng Tiêu Điện, vĩnh không bước vào, dù sao nàng cũng coi thường. Dù sao, đem Diệp Diệp bất ngôn đuổi ra Lăng Tiêu Điện, làm nàng không có biện pháp cùng thiếu chủ tiếp xúc cũng là tốt, ra Lăng Tiêu Điện, luôn có biện pháp đối phó. Nếu là ngươi thua đâu Diệp bất ngôn ngước mắt, đạm nhiên hỏi lại. Ta thu ngươi vì đồ đệ. Phụt. Diệp bất ngôn cười lên tiếng, có mặt mày, tứ trưởng lão đánh hảo bản tính, thắng thua với ngươi đều có lợi. Tứ trưởng lão bị nàng cười cấp kích thích, tức giận nói, thắng, ba vị sư huynh nhậm ngươi lựa chọn một cái làm sư phụ, ta ta liền nhận thua, cho ngươi nhận lỗi, làm ngươi ba ngày tôi tớ, nhậm ngươi sai phái. Hảo. Diệp bất ngôn sảng khoái ứng hạ. Ngước mắt cười nhìn hắn, đây chính là tứ trưởng lão chính mình nói, đến lúc đó đừng nói ta lấy tiểu khinh lão. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Giở đi lang tiêu sau điện, ngươi cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi một cái tiểu cô nương." Hắn một cái thiên giai giai đoạn trước huyền linh sư, lại kinh nghiệm phong phú, còn sẽ bại bởi nàng một người giai linh lực không thành. Trận này tỷ thí, hắn thắng định rồi. Hắn muốn đem Diệp Bất luôn đuổi ra lang tiêu điện. Như vậy liền không ai gây trở ngại Nguyệt Nhi cùng thiếu chủ. Vậy luyện võ trưởng lôi đại tỷ thí, vừa lúc các đệ tử đều còn chưa tan đi, làm lại ra làm công chứng. Trương Kế Duyên đứng dậy ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo ở phía sau. Thẩm Tri Hàn khơi mào mảy kiếm, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng Diệp Bất Nôn, nàng vốn dĩ chính là một cái kỳ tích tồn tại. Kỳ thật ngươi không cần nơi trốn che chở ta, ta có thể bảo hộ chính mình. Diệp Bất Nôn đi theo hắn bên cạnh người, nhìn hắn sườn mặt, nghiêm túc nói: "Thẩm Chi Hàn, ta tưởng Biến Cường, ta tưởng bảo hộ ngươi." Chương 383: Người cường bất quá ta. Thanh thúy mềm mại thanh âm, cứ như vậy không hề dự triều vang vọng ở Thẩm Chi Hàn bên tai, làm hắn đột nhiên ngừng lại, tối đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, sáng ngời như tinh hai trong mắt, rất là thuần túy, nàng đang nói nghiêm túc. Nàng đang nói, nàng tưởng Biến Cường, nàng tưởng bảo hộ hắn. Có bao nhiêu lâu, không nghe được như vậy thuần túy nói. Có một viên hái ngươi ngàn năm tâm, Thẩm Chi Hàn, ngươi dám không dám muốn? Thích hắn, phải làm hắn uy hiếp, cũng muốn làm hắn áo giáp. Thẩm Chi Hàn, ta tưởng biến cường, ta tưởng bảo hộ ngươi. Nàng luôn là có thể, nhẹ nhàng một câu, liền lay động hắn tâm, tổng so nghiêm trang nói thích hắn, còn muốn cho nhân vị trí tâm động. Thẩm Chi Hàn nhậm kia tim đập thình thịch cảm giác, ở trong lòng lăn tràn. Duỗi tay vô vô nàng đầu, ngươi cường bất quá ta. Hắn che chở nàng thì tốt rồi. Uy Diệp bất ngôn tức giận nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Quá yếu, làm hộ vệ còn chưa đủ tư cách. Thẩm Chi Hàn hơi ghét bỏ rứt tay nàng, đi theo đội ngũ mặt sau, tuy rằng nàng hiện tại với hắn tới nói vẫn là quá yếu, nhưng nàng sẽ cường đại lên, mà hắn sẽ chờ nàng. Kề vai chiến đấu, hắn áo giáp, bảo hộ. Diệp bất ngôn, này đó nhưng đều là ngươi nói. ta liền chờ ngươi cường đại, nhưng tại đây phía trước, ta sẽ che chở ngươi." Diệp Bất Nôn tức giận phồng lên quay hàm, không nghĩ để ý đến hắn, nghiêm túc nói với hắn, kết quả bị rét bỏ, thật muốn một chân trực tiếp đá chết hắn tính, khó hiểu phong tình băng sơn nam, đầu óc cái gì thời điểm thông suốt. Từ Tiêu Nguyệt là đi theo phía sau, nàng nhìn đến Thẩm Tri Hàn tự nhiên dắt Diệp Bất Nôn tay, nghe hắn ngoài miệng rét bỏ, nhưng lại tự nhiên giơ lên khóe môi, hắn đang cười. Nhận thức mười mấy năm Có từng xem qua hắn chủ động dắt quá ai tay có từng xem qua hắn một bên lép bỏ, một bên cười còn cười như thế tự nhiên, như thế hạnh phúc. Từ Tiêu Nguyệt rầu rĩ liễm hạ con ngươi, "Sư Minh, Diệp Bất Ngôn với ngươi cứ như vậy không giống người thường sao?" Luyện Võ Trường vừa muốn rời đi chúng đệ tử, lại bị giữ lại, nghe nói Diệp Bất Ngôn muốn cùng Tam trưởng lão, tứ trưởng lão luận bàn tỉ thí, tức khắc ồn ào lên, xôi nổi nhìn về phía Diệp Bất Ngôn. Nàng thế nhưng muốn cùng hai vị trưởng lão tỷ thí chẳng lẽ là đầu óc hỏng rồi, tự rước lấy nhục. Nói tứ trưởng lão không tư cách làm nàng sư phụ, này quá không coi ai ra gì, quá kiêu ngạo cuồng vọng, nên đánh nàng nhận rõ sự thật, bằng không nàng còn tưởng rằng chính mình thiên hạ đệ nhất đâu. Kia xác thật quá bừa bãi, tiểu địa phương ra tới, chính là không biết trời cao đất dày, nên hảo hảo giáo huấn một chút, Lang Tiêu Điện liền không nên trúng tuyển nàng, Thiên Phú hảo, tu luyện theo không kịp. cái cái gì dùng, lãng phí tài nguyên." Trương Kế Duyên giơ tay làm nghị luận chúng đệ tử an tĩnh lại, đại ra đối diện bất ngôn làm thân truyền đệ tử rất có dị nghị, hôm nay khiến cho hai vị trưởng lão chỉ đạo nàng một chút, vì hiện cung bằng, liền cùng tam trưởng lão tỷ thí luyện đan, xem ai một lần luyện đan đan số nhiều, chất lượng hảo, cùng tứ trưởng lão tỷ thí băng linh công pháp, xem ai sẽ nhiều, ai kiên trì đến cuối cùng. Các ngươi có gì dị nghị không? Trương Kế Duyên nhìn về phía ba người, Không có." Ba người đồng thời trả lời. Trương Kế duyênừ một tiếng, thoái nhượng một bên, "Vậy trước luyện đan tỉ thí, luyện cái gì đan? Các ngươi tự hành tương lượng." Người khác xôn nổi tối lui đến một bên, Lưu Diệp bất ngôn cùng Tam trưởng lão. "Ngươi sẽ luyện cái gì đan? Sẽ luyện mấy phần đan?" Nhiều nhất luyện mấy viên đan? Tam trưởng lão nhỏ giọng hỏi Diệp bất ngôn, "Cho nàng phóng điểm nước, đánh cái ngang tay thì tốt rồi." Diệp bất ngôn liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý tưởng. Nén cười, nhỏ giọng trả lời, "Chúng ta luyện ngũ phẩm dưỡng linh đan đi." Trong chốc lát người đem linh tiên thảo đặt ở cuối cùng, lại tăng lớn hỏa lực, sau đó dùng linh lực ôn dưỡng nửa khắc chung, lại khai lò. Chương 384 luyện đan, quá đà kích người. Vừa nghe lời này, Tam trưởng lão tức khắc liền nóng nảy, nhỏ giọng nhắc nhở, "Linh tiên thảo muốn đặt ở trung gian, cuối cùng hỏa lực muốn điều, không thể ôn dưỡng." Luyện hảo lập tức khai lò, đây mới là chính xác luyện đan phương pháp. Nàng này luyện đan phương pháp hoàn toàn là sai, trong chốc lát có thể luyện ra một viên đan tới, hắn đều bội phục, thật không thể làm nàng thua quá khó coi, trong chốc lát thương tâm khóc nhẹ làm sao thiếu chủ có thể hay không hứng tâm mệt. Diệp Bất luôn ngẩng đầu, nghịch ngợm hướng hắn chớp chớp mắt, tin tưởng ta. Tam trưởng lão hơi ngây ra một lúc, lại là có chút tin tưởng nàng lời nói, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, thấy hắn gật đầu, bán tín bán nghi, vậy luyện ngũ phẩm dưỡng linh đan đi. Trương Kế Duyên cấp người khác một ánh mắt, lập tức có người đi bị lò luyện đan cùng dược liệu, chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị đầy đủ hết lên đây. Ngươi muốn hay không lại suy xét một chút Tam trưởng lão xem Diệp Bất Nôn thuần thục động tác, không yên tâm lại lần nữa nhắc nhở, bởi vì nàng luyện đan phương pháp là sai, hơn nữa nàng băng linh lực, căn bản là không thể luyện đan. Diệp Bất Nôn cười cười, liền cúi đầu nhìn lướt qua dược liệu, liền nghiêm túc dùng hồn lực khởi lò, bắt đầu luyện đan. Tam trưởng lão lo lắng nhìn sẽ Thấy nàng thuần thục thực, cũng không hề nghĩ nhiều, luyện khởi đang tới, đương có thể phóng linh tiên thảo thời điểm, lại là do dự một chút, nhớ tới Diệp bất luôn nói, nhịn không được nghiêng đầu đi xem nàng, thấy nàng lướt qua tiên linh thảo, thật đặt ở cuối cùng. Tính, muốn thất bại cùng nhau thất bại, tổng so làm nàng thua quá khó coi hảo, tiểu cô nương ra, luôn là hảo mặt mũi, khóc nhẹ, thiếu chút nhưng có đến hống. Hắn một cái luyện đan phong phú lão nhân, Không cần khi dễ tiểu cô nương, nhường một chút, giai đại vui mừng. Nghĩ như vậy, Tam trưởng lão liền bắt tay thu trở về, trước phóng khắc thảo dược, cuối cùng mới phóng tiên linh thảo, hoàn toàn theo địa bất luôn theo như lời phương pháp luyện đan. Nửa canh giờ qua đi, dược hương theo gió thu, hướng khắp nơi tan đi. Khai. Trương Kế duyên ra lệnh một tiếng, liền mở ra tam trưởng lão lò cái, dùng linh lực khắc ra đan dược, thấy viên viên mượt mà bóng loáng 10 viên dưỡng linh đan. Tôi ngây ra một lúc, tuyên bố, "Tam trưởng lão, 10 viên ngũ phẩm dưỡng linh đan." Tam sư đệ hắn, "Khi nào sẽ dùng một lần luyện 10 viên đan dược?" Hắn như thế nào không nghe nói qua. Tam trưởng lão nhìn 10 viên dưỡng linh đan, cũng là đầy mặt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, hắn thế nhưng luyện ra 10 viên đan dược từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên a. "Nhị sư huynh, ta luyện ra 10 viên đan dược." Tôi lăng qua đi, Tam trưởng lão liền hướng bên cạnh nhị trưởng lão kích động mở ra hai tay, liền phát tới. Nghị trưởng lão muôn tranh khai, nhưng xem hắn kích động lão lệ tung hoành, mặc cho hắn ôm, vẻ mặt kiêu ngạo, thấy được, thấy được, không hổ là ta Tam sư đệ, thật lợi hại. Tứ trưởng lão cũng là ngây ra một lúc, bất quá ngay sau đó nhìn về phía Diệp Bất Nôn, ngươi cũng khai lò đi, Tam sư huynh qua tuổi năm mươi, thân là luyện dược tông sư, hôm nay cũng là lần đầu tiên mới luyện 10 viên đan dược ra tới, ta xem ngươi một cái tiểu cô nương. Còn không, có luyện quá dược, hôm nay nếu có thể luyện ra hai viên đan dược, tính ngươi cùng Tam sư huynh nâng tay. Tam sư huynh đã là luyện đan cao thủ, qua tuổi 50 cũng mới lần đầu tiên luyện ra 10 viên đan dược tới, Diệp Bất Nôn chính là chính mình tìm nàng kham. Diệp Bất Nôn có chút xấu hổ nhìn lão lệ tung hoành, cả đời không ngưỡng Tam trưởng lão, nàng chỉ biết hắn không luyện quá 10 viên dưỡng linh đan, cho nên mới hơi chút nhắc nhở một chút, không nghĩ tới thế nhưng là lần đầu tiên. bị nàng một cái tiểu cô nương nhắc nhở, mới luyện ra 10 viên đan dược tới, này có thể hay không quá đả kích tam trưởng lão. Chương 385: Vị Diệp bất ngôn kiêu ngạo thẩm chi hàn. Chương Kế Duyên có chút vui mừng gật gật đầu, sau đó quay đầu đi khai diệp bất ngôn đan lô, đem đan dược lấy ra tới, so vừa rồi còn muốn chấn ngạc, nhưng rốt cuộc là kiến thức quá, chỉ trầm giọng công chính tuyên bố, "Diệp bất ngôn, 10 viên ngũ phẩm dưỡng linh đan, cùng tam trưởng lão ngang tay." Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn kinh rồi, sôi nổi không thể tin tưởng nhìn về phía Diệp Bất Nôn. Tứ trưởng lão sắc mặt, tức khắc liền thay đổi, buột miệng thốt ra, như thế nào khả năng, Diệp Bất Nôn như thế nào khả năng luyện ra đan dược, vẫn là 10 viên ngũ phẩm đan dược, nàng có phải hay không gian lận? Tứ trưởng lão nói chuyện cần phải người phụ trách, đan lô cùng dược liệu là trưởng môn sai người chuẩn bị, luyện dược quá trình cũng là có mục chúng thấy. Ta là như thế nào gian lận Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tứ trưởng lão. Trương Kế Duyên cũng có chút không vui, tỉ thí công chính, Diệp Bất Nôn cùng Tam trưởng lão ngang tay. Tam trưởng lão đẩy ra nhị trưởng lão, vô tứ trưởng lão bả vai, sư đệ vẫn là nhận thua đi, dù sao đối địch Diệp Bất Nôn, ta thua tâm phục khẩu phục. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nàng bất quá là may mắn mà thôi, ta cũng sẽ không phóng thủy. Đều là 10 viên đan dược. Vong cái gì thủy sư đệ đừng cho chính mình tìm Nan Kham. Tam trưởng lão hảo tâm nhắc nhở một câu, liền tránh ra, đi đến Thẩm Tri Hàn bên cạnh người, "Thiếu chủ, thật tinh mắt." Thẩm Tri Hàn tự nhiên nhướng mày nhìn Diệp Bất Ân, không tự giác giơ lên khóe môi, đó là tự nhiên. Tam trưởng lão nhìn Thẩm Tri Hàn này đầy mặt kiêu ngạo biểu tình, xem mặt già đều cười khai, "Tiểu tử, có điểm thông suốt a. Xem ở ngươi tiểu, lại chỉ nhân giai linh lực, ta làm ngươi mời chiêu." Đừng nói ta lấy cường khinh ngược. Tứ trưởng lão nhìn Diệp Bất Nôn, khinh thường khẽ hừ một tiếng, bắt đầu thi triển công pháp của ngươi đi. Hảo a. Diệp Bất Nôn nheo lại hai mắt, cười hướng hạ, bắt đầu triển lãm chính mình băng linh công pháp. Băng thiên tuyết địa, vạn băng tiễn, đầy trời băng võng, tuyệt đối đóng băng. Mỗi một cái công pháp đều có từng người khí thế, khiến cho hơi lạnh mùa thu, nháy mắt vào tháng chạm trời đông giá rét giống nhau, lên quan khán các đệ tử Xôi nổi xoa tay sưởi ấm. Đa tạ Tam trưởng lão làm 10 chiêu, hiện tại ngài có thể bắt đầu rồi. 10 cái công pháp một xong, Diệp Bất ngôn liền thu tay lại, cười nhìn tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vậy một người một cái công pháp, xem ai sẽ nhiều, Băng Long. Dứt lời, băng linh lực ngưng tụ, một cái băng sắc rồng bay, tự tứ trưởng lão quanh thân mà ra, càng hướng trời cao. Diệp Bất ngôn nhướng mày nhìn thoáng qua, ngay sau đó một cái lớn hơn nữa. Thì thế thế càng đủ băng long, phi thiên mã gia, trực tiếp phanh, đụng phải đi lên, đem tứ trưởng lão kia một con cấp đâm dập nát. "Xin lỗi, không gian có điểm tiểu." Diệp Bất Nôn ngước mắt vô hại nhìn tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão khí mặt đều đen, đóng băng 10 thước. Dây nặng tường băng, nháy mắt tận trời đứng lên, tựa tường thành giống nhau, nhưng phòng ngự lại có thể công kích. Đóng băng 10 trượng. Diệp Bất Nôn dứt lời, Càng cao càng hộ tường băng đứng ở tứ trưởng lão tường băng bên cạnh, tức khắc một loại đại vu thấy tiểu vu cảm giác. Diệp Bất Nôn cười rất là vô hại, mà cao một thước đạo cao một trượng. Tứ trưởng lão hé mặt, hừ lạnh một tiếng, nhất chiêu lại nhất chiêu tiếp theo ra, nhưng mà mặc kệ hắn ra cái gì công pháp, Diệp Bất Nôn đều là xem một cái, liền học xong hơn 10 cái công pháp lúc sau, hắn hết thời. Người đây là ở dân lận Ngươi học đều là ta công pháp Tứ trưởng lão đã bị trọc tức ngo hồ máu. Hắn biết Diệp Bất Nôn học tập năng lực cường, nhưng không nghĩ tới cường đến như thế biến thái, chỉ liếc mắt một cái liền biết, mà đây là người khác sở sẽ không. Chương 386 vị hôn phu, Bối Tà. Diệp Bất Nôn thu hồi băng linh, nhìn Tứ trưởng lão nói, tỉ thí quy tắc, có nói không thể học sao huống chi băng linh công pháp, vốn dĩ liền ngày đó, bất quá xem ai học tương đối tinh, ai linh lực tương đối thâm hậu. Bởi vì chỉ là công pháp tỉ thí, vẫn chưa dùng cái gì thâm hậu linh lực, cho nên không đến mức nội thường, nhưng Tứ trưởng lão đã mau bị nàng cấp khí ra nội thương tới. Nay không công bằng, ngươi trước tới, ta nhưng thật ra muốn nhịn, không có học tập, ngươi sẽ cái gì? Hảo a. Diệp Bất Nôn sảng khoái đáp ứng, Tứ trưởng lão xem trọng, có thể học điểm. Tứ trưởng lão chỉ hất trầm khuôn mặt, hắn đảo muốn nhịn, nàng Diệp Bất Nôn còn sẽ cái gì công pháp? Băng Hạo Một con băng sắc tận trời đại pháo tự diệp bất ngôn trong tay mà hiện. Nhìn diệp bất ngôn trong tay băng pháo, tứ trưởng lão mặt đều đen, liền nảy phá băng trụ ngọn ý, ngươi chơi ta. Diệp bất ngôn nhướng mày cười, nhìn trong tay dùng băng linh lực chế tạo tận trời đại pháo, lấy linh lực vì đạn, ầm ầm bay ra, phình một tiếng, ở không trung nổ tung, mạnh mẽ linh lực, hơi hơi chấn động hư không, có thể thấy được uy lực của nó to lớn. Tứ trưởng lão há hốc mặt, hắn chỉ biết xem sẽ không học chỉ phải ngưng hóa tận trời dịu lớn, đánh rất xuống dưới, lôi đại thạch gạch đều vỡ ra phùng tới, sàn nhà chấn động. Hai người ngươi tới ta đi 6 7 chiêu, tứ trưởng lão Cương Pháp đã đến cực hạn, chỉ còn cuối cùng nhất chiêu, mà hắn linh lực cũng chỉ thừa ra cuối cùng nhất chiêu, hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt, đã đổ mồ hôi lạnh giập bất ngôn, biết chính mình thắng lợi sắp tới. Hắn không ngừng muốn thắng lợi, hắn còn muốn Sốn này đem Diệp Bất Nôn đả thương, tốt nhất đem nàng đan điền cấp trấn vỡ. Vì Huyền Nhi bảo thủ, dù sao đây là Lôi Đài, thiếu chủ cũng không thể nói cái gì. Băng Thiên Quyết, dứt lời, đầy trời băng linh ngưng tụ mà đến, mang theo thiên quân vạn mã khí thế, thẳng bước giáp Bất Nôn. Giáp Bất Nôn, thậm chí Hàn sắc mặt biến đổi, muốn tiến lên đi cứu nàng, lại bị Trương Kế Duyên cấp ngăn cản xuống dưới, tính xem này biến. Giáp cô nương Tử Tiêu nguyện sắc mặt đều trắng, lập tức tiến lên muốn đi cứu Giáp Bất Nôn. lại tứ trưởng lão một trưởng cấp trụ phi. Nhìn khí thế như sắt triều, Diệp Bất Ngôn lãnh hạ hai tròng mắt, nâng lên bàn tay trắng, băng Phật Liên Vũ. Một đóa thật lớn Phật Liên, tận trời mà ra, chặn lại kia đầy trời băng linh, phình một tiếng, hai cổ thật lớn băng linh nổ tung, dư uy hướng bốn phía bắn ngược trở về. Tứ trưởng lão liên tiếp lui ba trượng, vẫn là bị băng linh dư uy đánh trúng, hô ngực, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, lại vẫn là một ngụm máu tươi phun ra. Thân mình run nhẹ nhẹ lên. Ma Diệp bất ngôn, chỉ là liên tiếp lui vài bước, liền ổn định thân hình, khóe miệng chảy ra tơ máu, tựa hồ cũng không lo ngại. Tứ trưởng lão, còn có thể tiếp tục sao Diệp Bất ngôn giờ tay lau một chút khóe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn Tứ trưởng lão, lạnh giọng hỏi. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, người ta linh lực đều đã hao hết, ta không thể tiếp tục, ngươi cũng không thể, bất quá ngang tay, ai cũng không thắng. Ta so ngươi nhiều ra 10 chiêu công pháp, Tuân nữa Diệp Bất Nôn ngước mắt, lạnh lùng nhìn Tứ trưởng lão, trong tay băng huyền hóa ra một con tiểu bạch thỏ, ai nói ta không có linh lực. Tứ trưởng lão nhìn Diệp Bất Nôn băng linh, một hồi ngưng tụ tiểu hoa, một hồi một viên tiểu thảo, cuối cùng còn y hán bộ dáng, biến ảo một cái tiểu nhân, tức khắc khí một ngụm lao huyết phun ra tới, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chương kế duyên thần sắc có chút quái dị tuyên bố, Diệp Bất Nôn thắng. Vị hôn phu. Diệp Bất Nôn kêu thầm chi hàn. Hắn lập tức tiến lên đến bên người nàng, lại sinh khí lại lo lắng lạnh lùng nói: "Ta ở." Truyền qua tới, Diệp Bất Nôn giơ tay vô vô bờ vai của hắn, thậm chí hàn nghi hoặc xoay người, sau đó hắn trên lưng liền trầm xuống, Diệp Bất Nôn đã nhảy đến hắn trên lưng, đôi tay ôm cổ hắn, đầu dựa vào trên vai hắn, "Bối ta trở về. Chương 387 khác nơi đi, lại không có ngươi." Thẩm Chi Hàn thân mình cứng một chút, nhưng nghe đến nàng mềm mại thanh âm, Có chút không xong hơi thở, ư nhẹ một tiếng, "Hảo." Hắn một đáp ứng, Diệp Bất Nôn liền yên tâm nhắm lại mắt. Tứ sư thúc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, làm luôn nhi ba ngày tôi tớ, nhậm nàng sai phái. Thẩm chi Hàn Dư quang lạnh lùng liếc liếc mắt một cái tứ trưởng lão, "Công Diệp Bất Nôn đi nhanh rời đi." Tứ trưởng lão nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, bởi vì hao phí linh lực quá nhiều mà tái nhợt sắc mặt, lúc này lại là lập tức đen xuống dưới. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ tới, Diệp Bất Nôn thế nhưng thắng. Diệp Bất Nôn như thế nào khả năng thắng hắn nàng bất quá là nhân giai linh lực mà thôi. Chính là Tứ trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng thêm cổ quái lên, hắn như thế nào đã quên, Diệp Bất Nôn là thẩm chi hàn chân mệnh tiên nữ, linh lực thiên phú đều là thượng đẳng, mà hắn thế nhưng bởi vì nhất thời tức giận mà coi thường nàng, làm cho hôm nay thua cuộc Diệp Trưởng trưởng lão đầy mặt hưng phấn chạy đến tứ trưởng lão bên người, vỗ bờ vai của hắn, "Sư đệ, người già rồi, nên chịu thua, xem đi, ngươi này trước lãng đã bị sau lãng chụp đã chết đi, lần sau nhưng đừng coi khinh người a." Nói xong liền đi lôi kéo nhị trưởng lão, "Nhị sư huynh, đi đi đi, xem ta luyện đan đi, ta muốn lại luyện một lần 10 viên đan, bằng không ta cảm thấy giống ngậm giống nhau, chờ ta sắp định, về sau đem đan dược cho các ngươi đường đường đầu ăn." Trương kê duyên nhìn sắc mặt phi thường không tốt tứ trưởng lao, an ủi vô vô bờ vai của hắn, tam sư đệ thua rất lạc quan, ngươi cũng đã thấy ra điểm. Tứ trưởng lao sắc mặt, càng là hắc không biên, có thể giống nhau sao? Hắn không chỉ có thua thi đấu, mà hắn suốt đời sở học, sở nghiên cứu băng linh công pháp, đều bị diệp bất ngôn cấp học đi, nàng liền hắn một tiếng sư phụ cũng chưa kê ơ, còn phải làm nàng ba ngày tối tớ, nhậm nàng sai phái. Thua như thế hoàn toàn. trông như thế mất mặt. Liên tự Tôn cùng Kiêu Nạo đều chuyển vào đi, hắn như thế nào lạc quan hắn muốn như thế nào đã thấy ra. "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Tử Tử Tiêu Nguyệt thấy tứ trưởng lão sắc mặt trắng bệch, cả người phất run, vội vàng tiến lên đỡ hắn. Tứ trưởng lão đem sắp nhỏ ra máu huyết, cấp nuốt trở về, "Không có việc gì, ngươi vừa rồi làm cái gì nào lên tới cứu nàng?" "Ngươi..." Biết rõ hắn băng thiên quyết uy lực đại, bất tử cũng muốn trọng thương, mà hắn đó là cố ý nhằm vào Diệp Bất Nôn, không nghĩ tới Nguyệt Nhi sẽ nhảy lên tới, cũng may hắn đem nàng đánh bay. Từ Tiêu Nguyệt cười mà không nói, nàng không đi lên, sư huynh cũng sẽ đi cứu, không bằng như vậy lại bán bọn họ một lần tình, cũng có thể làm mọi người biết, nàng vẫn luôn đều rất rộng lượng, cũng không lại Diệp Bất Nôn tồn tại, mà là Diệp Bất Nôn keo kiệt không độ lượng, để ý nàng tồn tại, thậm chí khả năng tính kế nàng. Nay hết thảy Điều bất quá là vì mặt ngoài công phu, có hảo cùng hư đối lập, mới biết được ai mới là tốt nhất kia một cái. Diệp Bất Nôn hôn mê nửa ngày, liền tỉnh lại, sắc trời đã đen, phòng trong bập lửa ánh nến, màu cam ánh nến hạ, thậm chí Hàn đang ngồi ở giường sườn, lạnh lùng mặt, canh giữ ở nàng bên người. Vị hôn phu. Tỉnh lại liền nhìn đến hắn, Diệp Bất Nôn cau hững con mặt mày. Thấy nàng tỉnh lại, thế nhưng còn cười. Thẩm Chi Hàn tức giận duỗi tay búng búng cái trán của nàng, lạnh giọng quát lớn, còn cười, ngươi lại dùng Thiên Huyền Băng, hà tất cùng tứ sư thúc cường chiến, này lăng tiêu điện không đợi đó là, tinh thần đại lục lại không ngừng như thế một cái hảo nơi đi. Chính là khác nơi đi, lại không có ngươi a. Diệp Bất Luân hủy khuất che lại bị đạn cái trán, mềm thanh âm, muộn thanh muộn khí nói. Chương 388 không có ngươi, ta nên làm sao bây giờ? Thẩm Chi Hàn nghe thân mình cứng đờ, Nhìn nàng nhăn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ủy khuất không được, một cổ lửa giận, không biết như thế nào phát tiết, chỉ phải nghẹn trở về. Lang Tiêu Điện lại không có gì tốt. Lang Tiêu Điện cũng không có thể nhân truyền như vậy cùng thế vô tranh, cũng vì thế nhân nói như vậy hảo, nơi này có bao nhiêu giơ bẩn sự, còn có quý củ, so bên ngoài còn muốn tàn khốc. Có ngươi liền hảo a. Giọng bất ngôn mềm thanh âm, thậm chí hẳn lại là nghe được cả người cứng đờ, tối đầu xem nàng. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, tựa ngôi sao giống nhau, trong mắt đều ở phát ra quang, sáng ngời hắn tâm đều đang rung động, vội vàng rời đi ánh mắt. Diệp bất ngôn ngồi dậy, chiều thẩm chi hàn để sát vào khuôn mặt nhỏ, cười cong lên mặt mày, có phải hay không bởi vì ta nói, tim đập ra tốt, cảm thấy ta là cái có thể thích người. Thẩm chi hàn dơ tay liền đem diệp bất ngôn cười quỷ tinh linh, vừa thấy chính là ở đầu hắn gương mặt tươi cười cấp chú bay, ngươi tưởng quá nhiều. Buồn Vương chỉ là ở tự hỏi, "Làm ngươi rời đi Lăng Tiêu Điện, miễn cho cho ta vướng bận." Nàng ở trước mặt hắn chính là nói bậy lời nói, không một câu có thể thật sự, nàng liền thích xem hắn giác hiếu. "Không rời đi, Lăng Tiêu Điện có ngươi, không có ngươi, ta nên làm sao bây giờ sẽ chết?" Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Nôn nhăn khuôn mặt nhỏ, tựa rời đi hắn, nàng liền sống không nổi giống nhau, tâm ẩn ẩn có chút rung động, "Nàng." Còn chưa tưởng xong, Liên lại nghe nàng thanh âm vang lên, không có ta, ngươi cũng sẽ chết. Tưởng quá nhiều, bổn vương cũng không phải là thiếu ai, liền sống không nổi, tin tưởng ngươi cũng là. Thẩm tri hàn lạnh giọng nói, nàng liền như thế yêu cầu hắn phi hắn không thể. Như thế nói, vậy miễn cưỡng làm nàng ở Lăng Tiêu điện lưu trú, dù sao có hắn che chở, sẽ không có việc gì. Diệp Bất ngôn nâng lên tay, ở trước mặt hắn cơ cơ lòng bàn tay vết sẹo, chúng ta là lẫn nhau giải dược a. Đương nhiên Thiều Ai, liền sống không nổi a. Nhìn nàng hoàng tay, nghe nàng lời nói, xem trên mặt nàng còn có điểm tiểu dáng vẻ đắc ý, Thẩm Tri Hàn trực tiếp một chưởng chụp đi lên, liền ngươi này lạm dụng thiên huyền băng người, không bổn vương sắc thật sẽ chết. Bị hắn vồ tay tay, có chút phát đau, Diệp Bất luôn rút tay về nhíu mày, ngươi mưu sát vị hôn thê a. Ha ha, Thẩm Tri Hàn cho nàng cười lạnh, nàng luôn là nói một nửa liêu hắn, sau đó lại một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Hắn không hạ tử thủ, không trực tiếp cắt nàng đầu lưỡi, đã thủ hạ lưu tình hảo sao? Lại nói tiếp, ta này đã là lần thứ 3 dùng Thiên Huyền Băng, lần đầu tiên biến tóc bạc, lần thứ 2 ta không nhớ rõ. Diệp bất luôn bắt một sợi tóc, nhìn Thẩm Tri Hàn nghi hoặc hỏi, ngày đó ngươi nhìn đến ta thời điểm, tóc biến sắt sao? Thẩm Tri Hàn hồi tưởng ngày đó sự, sau đó lập đầu, đuổi tới thời điểm, màu tóc chưa biến, phía trước cũng không biết. Vậy kỳ quái Rõ ràng lần đầu tiên nhớ rất rõ ràng. Diệp bất ngôn bản khuôn mặt nhỏ, cẩn thận ngẫm lại 3 lần sử dụng Thiên Huyền Băng nguyên nhân. Lần đầu tiên là có cổ lực lượng thúc dục nàng sử dụng, lần thứ 2 là nàng mạc danh tin tưởng kia cổ lực lượng sẽ giúp nàng, sẽ không làm nàng chết, nhưng nàng lại không nhớ rõ quá trình, lần thứ 3 nàng muốn dùng Thiên Huyền Băng, lại bị tia cổ lực lượng cấp áp chế, chỉ dùng một đinh điểm Thiên Huyền Băng lực lượng, cho nên lần này Thiên Huyền Băng không có phát tác. Cái cổ lực lượng là cái gì? Lại vì cái gì trong chốc lát giúp nàng, trong chốc lát áp chế nàng. Thấy nàng lâm vào suy nghĩ sâu xa buồn rầu, thậm chí Hàn Duỗi tay bắn một chút cái trán của nàng, trầm giọng nói: "Tưởng ngày đó làm cái gì? Về sau thiếu dùng Thiên Huyền Băng, trừ phi hoàn toàn thu phục nó, bằng không bổn vương sớm muộn gì cho ngươi nhà xác." Chương 389 vị hôn phu, ta muốn ăn ngươi nấu mặt. Hắn sống như thế nhiều năm cũng mới dùng 2 lần thiên âm hỏa lực lượng, một lần là khi còn nhỏ, một lần là thú triều thời điểm, nàng khén ngược, ngắn ngủn hơn 2 tháng, liền dùng 3 lần, quả thực chính là ngại chính mình mệnh quá dài. Diệp Bất Nôn che lại bị đạn cái trán, mở to hốc rầm rề tinh mắt, huỷ khuất lên ăn hắn, muốn hoàn toàn thu phục, phải song tu, ngươi lại không bằng lòng. Lời nói chưa xong, búng trán đầu tay, lại bị liên tục thật mạnh bắn 2 hạ bạo hạt rẻ, Diệp Bất Nôn đau ngao ngao kêu Thẩm Tri Hàn diệp bất ngôn phẫn nộ vươn chính mình trắng non mu bàn tay, đều đỏ, đau quá. Biết đau, về sau liền không được lại nói lời này. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng mu bàn tay đỏ lên, có chút ảo não chính mình có phải hay không xuống tay trọng chút, nhưng ngấm lại nàng lời nói, liền cảm thấy hay là nên đánh. Nàng có thể nào tùy ý mời nam nhân song tu, lại có thể nào tùy ý trách cứ nam nhân không muốn. Như thế nào hắn nhắc nhở như thế nhiều lần, Nàng vẫn là không biết rụt rè cảm thấy thẹn này bốn chữ là cái gì ý tứ. Vì cái gì không thể nói rõ ràng chính là ngươi nói trước, hoàn toàn thu phục mới có thể dùng, nhưng này đến song tu a. Diệp Bất ngôn vô vẻ chính mình ngu bàn tay, ủy khuất nói: "Lễ nghĩa liêm sỉ ngươi hiểu hay không?" Diệp Bất ngôn ngước mắt xem hắn, cười nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn nói ta không biết rụt rè, không biết xấu hổ đâu." Này đều bao gồm ở lễ nghĩa liêm sỉ ngày sau hảo hảo học tập. Thẩm Chí Hàn trầm giọng nói, "Không học diệp bất ngôn trực tiếp cự tuyệt, nhìn khí mặt đều âm trầm xuống dưới Thẩm Chí Hàn, nếu là học xong, ngươi liền càng ngày càng xa, đừng nói liền song tu cứu mạng đều không thể." Nàng nếu là giống này đó nữ nhân giống nhau, đối hắn quy quy củ củ, khi nào mới có thể đem hắn liêu tới tay, trở thành bạn trai, cảm giác đời này đều không thể. Nghe nàng lời nói Thẩm Chi Hàn khí cực tưởng một đao phế đi nàng, lạnh lùng nói, "Bổn vương là sẽ không vì sống sót, liền cùng không thít người, làm kia chờ tử sự." Nói lên cái này, Thẩm Chi Hàn liền nhớ tới Hàn băng động sự, nhìn nhìn lại Diệp Bất Nôn, chỉ cảm thấy bực bội không thôi, vì sao chậm chạp tìm không thấy kia nữ tặc, nếu đó là. "Uy, ngươi đi đâu?" Thấy Thẩm Chi Hàn một thân lạnh băng hàn ý đứng lên, duỗi tay bắt được hắn tay áo. Trở về phòng miễn cho bị nàng cấp tức chết. công bị chính mình cấp tức chết. Diệp Bất Nôn kéo kéo hắn tay áo, mềm mại thanh âm, đáng thương vô cùng nói, "Ta đói bụng." Trong chốc lát ngọc Lan đưa hắn tới. Nói liền muốn phất tay áo rời đi, nhưng lại bị Diệp Bất Nôn gắt gao bắt lấy tay áo, làm nũng rường như hoảng, hắn dư quang liếc nàng, thấy nàng hai mắt rớt rẩm rề, đáng thương cùng chó con dường như, nàng thanh âm càng thêm mềm mại, "Ta muốn ăn ngươi nấu mật. Đói chết ngươi đã khỏe." Thẩm Chi Hàn tức giận lấy ra tay nàng, Đi nhanh rời đi, chọc hắn sinh khí, còn không biết xấu hổ kêu hắn xuống bếp. Nàng từ đâu ra mặt? Diệp Bất Nôn nhụt chí gục đầu xuống, "Hảo đi." Thẩm Tri Hàn vốn định nhẫn tâm mặc kệ nàng, nhưng ở trên đường trở về, trong góc toàn là nàng kia đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, làm nũng mềm mại âm, như thế nào đều tặn ra không đi, cũng vô pháp làm chính sự. Một hồi Tiêu Viện liền phân phó Mục Luân đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đi phòng bếp mơn mê một phen. đem nấu tốt mặt rót vào hộp đồ ăn. Cấp Diệp bất ngôn đưa đi, liền nói buồn vương ăn thừa, đồ đáng tiếc, uy thẩm chi Hàn suy nghĩ một chút dùng từ, lạnh giọng nói, uy kia chỉ đáng thương tiểu hồ ly. Vương gia, ngài còn không có ăn đâu, hơn nữa. Nhược nhược nói, còn chưa nói xong, Mục Luân sợ chết tiếp nhận hộp đồ ăn, xoay người liền lưu, làm vương gia thị vệ, càng ngày càng không dễ làm. Chương 390 khẩu thị tâm phi nam nhân Diệp Bất Luân đang muốn ăn Ngọc Lan chuẩn bị đồ ăn, liền thấy Mộc Luân tới, đầy mặt nghi hoặc, thậm chí Hàn còn có chuyện cùng ta nói sao? Đây là Vương gia nối mặt, Vương gia nói Mộc Luân đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, suy nghĩ một chút dùng từ, nói Vương phi muốn ăn, cô ý xuống bếp, ngài nếu là ăn không hết, lại uy tiểu hồ ly. Diệp Bất Luân nhìn Ngọc Lan từ hộp đồ ăn mang sang nóng hầm hập mặt tới, cười nói, là nói, hắn ăn thừa, mời uy tiểu hồ ly đi. Một luận xấu hổ thất thần, vương phi ngài không cần vạch Trần hảo sao thuộc hạ phải vì vương gia vãn hồi hình tượng, thuộc hạ này hộ vệ không dễ làm a. Khẩu thị tâm phi nam nhân. Diệp bất luôn nhìn vô cùng đơn giản một chén canh suong mĩ trứng, lại là thâm nồng, làm nàng trong lòng đều ở phát ngọt, liền cùng nhà ngươi vương gia nói, tiểu hồ ly thực thích, nhất định sẽ ăn xong. Đi thời điểm, mới nói muốn đói chết nàng, này đạo mắt liền đưa tới, thật là đủ khẩu thị tâm phi. Bất quá nàng cũng rất an hắn này một bộ. Mục Luân trở về đem Diệp Bất Nôn cuối cùng kia một câu hồi phục, thậm chí Hàn nghe hơi nhướng mày, đấy long khí, hơi chút tiêu một ít, tính nàng rất thời, còn biết thích. Ngay kế, Diệp Bất Nôn mới vừa rời giường, duỗi thân lười eo, Ngọc Lan liền bưng rửa mặt đồ dùng tiến vào, "Tiểu thư, tứ trưởng lão bên ngoài chờ đâu, nói là thực hiện đánh cuộc, tới làm ngài 3 ngày, ngày tôi tớ." Như thế tự giác Diệp Bất Nôn kinh ngạc nhướng mày, Dội vàng mặc quần áo rửa mặt, ra cửa phòng, liền nhìn đến tứ trưởng lão âm trầm một khuôn mặt, tràn đầy không phục, lại không thể không không người đứng ở sân khẩu, tựa một cái trông cửa gã sai vặt. Tứ trưởng lão vừa thấy đến Diệp Bất ngôn ra tới, mặt tức khắc liền càng đen, không phục chi khí liền càng sâu, hắn vốn định đem ngày hôm qua đánh cuộc coi như không khí giống nhau, nhưng đại buổi sáng, thậm chí Hàn Liên tới chuyến môn, cho hắn tạo áp lực, làm hắn không thể không tới. lẫm lại hắn đường đường lăng tiêu điện tứ trưởng lão, thế nhưng phải cho diệp bất ngôn làm tôi tớ, hắn này mặt già đều ném tới rồi hố phân giống nhau, liền tính nhặt về tới, cũng vẫn là sú. Mà hết thảy này đều là diệp bất ngôn làm hại. Tứ trưởng lão như thế sớm, cái gọi là chuyện gì diệp bất ngôn nhướng mày nhìn không phục tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão cắn răng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta tới cấp ngươi làm ba ngày tôi tớ, nghe ngươi sai phái. Diệp Bất Luân thật dài nga một tiếng, một chút đều không khách khí, "Vậy ngươi trở về đổi một thân tôi tớ quần áo lại đây, bằng không ta cho rằng ngươi là đạm đương đại gia, ta nhưng dùng không dạy nổi, còn có thân là tôi tớ, muốn tự xưng nô tài." Thấy nàng như thế không khách khí, thật đúng là mệnh lệnh lên, tứ trưởng lão khí mặt đều thành, "Diệp Bất Luân, ngươi đừng quá quá mức, ta rốt cuộc là Lăng Tiêu Điện tứ trưởng lão, ngươi bái cái nào sư, ta đều là ngươi sư thúc." Hắn là ngại với trưởng môn sư huynh cùng thậm chí Hàn Ách Bạch, mới lại đây, tin tưởng Diệp Bất Nôn cũng không dám thật sai xử hắn, hắn chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, ai biết nàng sẽ như thế không khách khí sai xử lên. Ha ha. Diệp Bất Nôn cười lạnh nhìn hắn, lạnh lạnh hỏi lại, chủ động nhắc tới tỉ thí chính là ngươi, nói đánh cuộc phải làm tôi tớ cũng là ngươi, như thế nào hiện tại muốn ỉ vào thân phận, bố ước sao? Quá mức, nàng thật đúng là liền quá mức. Vốn dĩ cho rằng hắn ngoài miệng nhằm vào nàng Liên Tính, chính là ngày hôn qua kia một hồi tử thí, hắn cuối cùng băng tiến quyết, tuy không đến mức sát nàng, nhưng kia uy lực, với một người giai linh lực người tới nói, là sẽ hủy đan điền, trọng thương, cuộc đời này lại vô pháp tu luyện. Hắn đối nàng, đều như thế không khách khí, kia hắn thấu đi lên bị vả mặt, nàng yêu cầu khách khí cái gì? Chương 391 hắn còn sẽ đến. Nhìn mặt càng thêm âm trầm tứ trưởng lão, Diệp Bất Nôn cười cong lên mặt mày, khoan hồng độ lượng nói: "Đương nhiên, tứ trưởng lão không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Rốt cuộc ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi so đo, cũng không nghĩ cấp lăng tiêu điện bôi đen, đánh cuộc một chuyện, cứ như vậy tính, tứ trưởng lão mời trở về đi." Nghe được lời này, tứ trưởng lão mặt càng là đen vài phần, hàm răng cắn khinh khách vang, "Đại nhân có đại lượng cái dám." Nay rõ ràng chính là châm chọc hắn là thua không nổi tiểu nhân. Nói hắn cấp lăng tiêu điện bôi đen, lại còn cố ý vào thân phận khi dễ nàng một cái tiểu cô nương, rõ ràng chính là muốn cho hắn xấu danh lăng sa. Đem không cam lòng tức giận, nuốt mướt, cưỡng chế đi, tứ trưởng lão cắn răng mở miệng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, như thế nào không muốn. Tính, dù không dậy nổi tứ trưởng lão. Diệp Bất Nôn xua tay nói, tứ trưởng lão cắn răng oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Bất Nôn, phất tay áo xoay người rời đi. Tiểu thư, tứ trưởng lão tức giận đi rồi." Ngọc Lan nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Bất Nôn nhướng mày, đạm nhiên nói, "Hắn còn sẽ đến." Quả nhiên, không trong chốc lát tứ trưởng lão liền một lần nữa xuất hiện ở Diệp Bất Nôn trước mặt, trên người ăn mặc thô ráp bộ y lie, chân mang hoa ủng, nhìn có chút chẳng ra cái gì cả gã sai vặt. Nô tài ra mắt tiểu thư. Tứ trưởng lão sốt mặt, cắn răng, cơ hồ là từ răng phùng bài trừ lời nói tới. Diệp bất ngôn cười tủm tỉm, tựa bộ phục lại tựa châm chọc nhìn hắn, tứ trưởng lão đã đánh cuộc thì phải chịu thua, luôn mãi thỉnh cầu làm ta tôi tớ, ta đây cũng liền không khách khí, vàng không liền thật quá mức. Tứ trưởng lão hít một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nổ ra, còn la cắn răng nói, "Thỉnh tiểu thư cứ việc phân phó nô tài." Nàng này rõ ràng chính là cố ý làm hắn luôn mãi thỉnh cầu, hiện tại còn làm giống như hắn bức nàng tiếp thu đánh cuộc dường như, chỗ tốt đều làm nàng cấp chiếm hết. Diệp Bất Nôn tay nâng cằm, cẩn thận suy nghĩ một phen, không khách khí phân phó, tứ trưởng lão thân phận tôn quý, định là sẽ không tinh tế sống, hơn nữa đây là nữ viện, không thích hợp nam nhân ở. Như vậy hảo, mùa thu lá rụng nhiều, tứ trưởng lão đi quét quét lăng điện cùng luyện võ trường lá rụng hảo. Nghe nói tứ trưởng lão khi còn bé tẩy quá nha sĩ, tin tưởng cũng thuần thục thực, nam viện nha sĩ cũng liền giao cho tứ trưởng lão. Diệp Bất Nôn tứ trưởng lão đem hàm răng cắn khẽ khách vang. Lược bạch mặt, lúc này gân xanh bạo khởi, hiển nhiên là bị nàng lời nói cấp khí chứ. Làm hắn đi quét lá rụng còn chưa tính, thế nhưng còn làm hắn đi quét nhà xí, hơn nữa hắn như vậy thỉnh cầu luôn mãi nghe nàng sai phái, vẫn là bị nàng ghét bỏ, mới rơi vào này hai cái sống. Lại còn có cô ý đề cập hắn trở thành thân truyền đệ tử phía trước sự, nàng căn bản chính là cô ý nhục nhã hắn. Diệp bất ngôn ngẩn đầu vô tội nhìn hắn, tứ trường lao. Này hai dạng đều sẽ không sao ngươi tự xưng một tiếng nô tài, tính thực hiện đánh cuộc, cứ như vậy đi, rốt cuộc không ai sẽ dùng một cái cái gì đều sẽ không tôi tớ. Tứ trưởng lão cắn răng, lần này là hận hai mắt đều đỏ lên, oán hận nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, "Vâng." Nhìn hắn xoay người, Diệp Bất Nôn hảo tâm nhắc nhở, "Làm tôi tớ, mặt đừng qua sú, bằng không còn tưởng rằng ngươi đi nhà xí an phân đâu." Tứ trưởng lão khí một ngụm lao huyết nảy lên cổ họng. Lăng là sinh nuốt trở về, thật hối hận ngày hôm qua không có ngay từ đầu, liền trực tiếp đánh chết nàng, cho chính mình tìm như thế nhiều nhục nhã. Bất quá, dĩa bất luôn ngươi hôm nay như vậy nhục nhã lão phu, liền cho ta chờ, luôn có ngươi sống không bằng chết một ngày. Tứ trưởng lão chính là vẫn luôn nhằm vào ngài, cái này chỉ sợ càng hận ngài, sẽ cho ngài dày nhỏ xuyên. Ngọc Lan nhìn giận dữ mà đi tứ trưởng lão, rất là lo lắng. Chương 392 Phu sướng phụ tùy. Diệp Bất Nôn nhẹ a một tiếng, không sao cả nói, ta cái gì cũng chưa làm, liền tưởng lộng tàng ta, khách không khách khí, kết quả đều giống nhau, cho nên sợ hắn làm cái gì. Ngọc Lan tán đồng gật đầu, dù sao có ngự vương ở, không sợ. Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, nàng không phải cái gì đều dựa vào thẩm chi hàn, nàng tưởng cường đại lên, tưởng cùng hắn kẻ vai chiến đấu, nàng cũng tưởng bảo hộ hắn. Tư trưởng lão đem hắn bị Diệp Bất Nôn sai xử đi quét dác, đi tẩy nhà xí sự, truyền tới Trương Kế Duyên Lộ Thài, hy vọng hắn ra mặt hỗ trợ. Việc này liền tính, nhưng trưởng môn chỉ nói một câu, làm hắn đã đánh cuộc thì phải chịu thua, làm hắn làm theo, xem như trừng phạt, cũng thu hồi tâm tư, đường luôn là nhằm vào Diệp Bất Nôn. Trưởng môn đều nói như vậy, nguyên bản tưởng hỗ trợ đệ tử, tức khắc cũng không dám hỗ trợ, liền nhìn tư trưởng lão một người quét dác tẩy nhà xí. Liên tục giặt sạch 3 ngày nam viện nhà xí, tứ trưởng lão tẩy hận không thể đem ra trà rớt một tầng, vẫn là cảm thấy trên người một khổ tử phân số vị, cái này làm cho hắn hận Diệp Bất Nôn, hận tận xương, càng là hận không thể đem nàng cấp giết. Tạm thời đừng cử động nàng sao? Hắn nhịn không được, hắn không động đậy, luôn có người năng động. Diệp Bất Nôn cuối cùng lựa chọn bái tam trưởng lão Vi Từ, một là tốt hơn Mạc huynh thành cũng ở, nhị là tam trưởng lão tính cách tương đối đối nàng tính tình. Tam lão, thiếu phu nhân, ngươi mau giúp ta xem một chút, nơi nào làm lỗi, vì cái gì ta luyện đan như thế thô ráp? Thiếu phu nhân, ta là phóng dược trình tự sai rồi sao, vì cái gì chỉ luyện ra năm viên đan dược tới, ta muốn luyện 10 viên. Tiểu sư phụ, cầu xin ngươi, mau nói cho ta biết, này hình dương thảo còn có cái gì cách dùng? Tiểu sư phụ, tam lão nàng bên ngoài thượng là tam trưởng lão đồ đệ, nhưng ngầm Tam trưởng lão là các loại khóc lóc cầu nàng chỉ đạo luyện đan, đầu tiên là thiếu phu nhân, lại là tiểu sư phụ, tóm lại có thể đem nàng cấp mà, cái gì đều dạy cho hắn. Nàng Lam nô đệ, ngược lại thành dạy sư phụ luyện dược, nàng hoàn toàn chính là tới quải cái danh. Nàng cũng mới biết được tam trưởng lão như thế si mê luyện dược. Mạc huynh thành đứng ở diệp bất ngôn bên cạnh người, nhìn tam trưởng lão mới vừa bị chỉ đạo xong, liền tiến đan phòng, trêu chọc nàng. Ta cũng không biết là muốn kêu ngươi sư muội, vẫn là muốn kêu ngươi sư tổ. Nếu không có sư phụ đã bái sư, thật sự sẽ giơ trên mặt bái diệp bất ngôn vi sư, mà nàng thật sự muốn kêu bất ngôn một tiếng sư tổ. Nếu không ngươi hiện tại bái ta làm thầy chiếm sư phụ tiện nghi hảo. Diệp bất ngôn tương phản khản trở về, khuynh thành là hỏa linh lực, luyện đan phương diện cũng rất có thiên phú, so với trước làm nhập môn đệ tử, muốn hảo rất nhiều. Mạc Khuynh Thành vội vàng xua tay, Vẫn là từ bỏ, bất quá ngư như thế lợi hại, vì cái gì muốn lưu tại Lăng Tiêu Điện? Liên bất ngôn thiên phú cùng tài học, trưởng môn cùng ba vị trưởng lão căn bản là giáo không được nàng cái gì. Phu sướng phụ tùy A. Diệp bất ngôn cười trả lời. Lăng Tiêu Điện tu luyện tài nguyên hảo, thả là danh môn đại phái, tới quải cái danh liền khá tốt. Hướng chi thẩm chi hàn ở chỗ này, hơn nữa thú chiều bạo động sự, cùng Lăng Tiêu Điện có quan hệ, nàng không có khả năng rời đi. Nàng tuy hoài nghi Triệu Yên Nhiên, nhưng không có giáp mặt đi chất vấn, chỉ làm Ngọc Lan nhìn chằm chằm điểm, như vậy mới hảo điều tra đi xuống, tìm ra phía sau màn sai xử người. Mạc Khuynh thành chọc chọc Diệp Bất Nôn cánh tay, "Người cô đơn ở chỗ này, đừng chọc lòng ta a." Diệp Bất Nôn đang muốn hỏi nàng xấu dư sự, lại thấy nhị trưởng lão tức mặt, bước nhanh chiều nàng đi tới, phía sau còn mang theo hai gã đệ tử, trầm giọng nói, "Bất Nôn, trưởng môn thỉnh ngươi đi lang điện một chuyến." Diệp bất ngôn thấy hắn tốt mặt, thả có loại mang phạm nhân cảm giác, như mày, xảy ra chuyện gì? Trường 393 Tam Đường Hội Thẩm Diệp bất ngôn Mạc Huynh Thành nhìn hắn phía sau hai gã đệ tử, nhị sư bá, hai vị này sư đệ, chính là hình đường người, bất ngôn phạm cái gì sai rồi, yêu cầu vận dụng hình đường người. Nghe Mạc Huynh Thành nói, Diệp bất ngôn ngẩn đầu đánh giá kia hai gã đệ tử, trên người phục sức sắc thật cùng bọn họ không giống nhau, một thân hắc ý đi hề. Nhìn có chút cùng loại quan phủ bộ khoái phục sức. Tiêu Nguyệt đã xẻ ra chuyện, hiện tại chỉ là thỉnh ngươi hỏi chuyện. Nhi trưởng lão nhìn nàng, lo lắng nói: "Diệp bất ngôn nghe khơi mà mày, nghi hoặc hỏi, Từ sư tỷ ra cái gì sự?" Từ Tiêu Nguyệt ở hồn thú lâm trung tâm động, đã giải, gần nhất cũng đều là đóng cửa không ra dưỡng thân thể, mà nàng càng không có đi qua Mai Huyền, cũng chưa thấy qua Từ Tiêu Nguyệt, như thế nào vừa ra sự, liền tìm thượng nàng? Từ sư tỷ xảy ra chuyện, tìm Bất Nôn làm cái gì? Mọi người đều mấy ngày không gặp. Mạc Khuynh Thành nói trực tiếp. Nghị trưởng lão nhìn Diệp Bất Nôn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phải nói, ngươi vẫn là đi trước một chuyến đi, nhìn rất nghiêm trọng. "Hảo." Diệp Bất Nôn lúng hạ, nàng làm việc bằng phẳng, hà tất sợ, ngược lại là mau chân đến xem, từ Tiêu Nguyệt ra cái gì sự, liền trực tiếp tìm được nàng trên đầu tới. "Ngự Vương đâu hắn có ở đây không?" Mạc Khuynh Thành sốt ruột hỏi. Này cái gì đều còn không có hỏi, liền thành hình đường người, việc này khẳng định không phải là nhỏ, nàng sợ bất ngôn một người ứng phó không tới. Nếu là có ngự vương ở, che chở bất ngôn sẽ tốt một chút. Thiếu chủ hắn hôm nay xuống núi, muốn buổi tối mới có thể trở về. Nghị trưởng lão trả lời. Mạc Khuynh Thành liền càng nóng nảy, "Ta đi theo sư phụ." Diệp Bất Ngôn rũi tay đem Mạc Khuynh Thành cấp giữ chặt, "Sư phụ luyện đan, không cần đi quấy rầy hắn." Chính là Mạc huynh thành nhìn hình đường hai gã đệ tử, tức sắc mặt, như quỷ sai giống nhau, lại lo lắng lại sốt ruột, này căn bản chính là có bị mà đến. Ngự Vương vừa ly khai, sự tình liền tìm thượng bất ngôn, Thả vẫn là ở sư phụ luyện đan thời điểm, căn bản chính là muốn cho bất ngôn tứ cố vô thân, sớm đã làm tốt chuẩn bị, lần này đi, tất nhiên là nguy hiểm. Diệp bất ngôn cười vỗ vỗ nàng bả vai, đi theo nhị trưởng lão rời đi. Mạc huynh thành đứng trong chốc lát, Theo sát đi lên, Ngự Vương xuống núi, nàng không chỗ tìm kiếm báo tin, sư phụ Luyện Đan không nên quấy rầy, nàng không thể làm bất ngôn một người. Tiêu Viện. Trương Kế duyên tóc mặt già, ngồi ở thủ vị thượng, tứ trưởng Lao Âm trầm một khuôn mặt, nhìn chằm chằm chậm rãi tiến vào diệp bất ngôn, hắn bên trái ngồi một cái che mặt nữ tử, bên cạnh đứng Triệu Yên Nhiên. Trong điện tâm, Ngọc Lan quỳ trên mặt đất, nàng hai bên đứng hai vị hình đường đệ tử. Thậm chí Diệp Bất Nôn là bị nhị trưởng lão cùng hình đường đệ tử mang tiến vào, như vậy bộ dáng, như là tam đường hội thẩm. Trưởng môn, người đã đưa tới. Nhị trưởng lão chắp tay nói, lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, mới về tới chính mình vị trí thượng. Trưởng môn. Diệp Bất Nôn cùng Mạc huynh thành hô. Ngôi tứ trưởng lão đột nhiên đứng lên, chỉ vào Diệp Bất Nôn, chính là phẫn nộ nói, "Diệp Bất Nôn, ta là đối với ngươi không tốt, ngươi có cái gì hướng ta tới?" Hà Tất nhằm vào Nguyệt Nhi, "Làm hại nàng hôm nay, ta nhất định phải ngươi còn Nguyệt Nhi một cái công đạo." Kia che mặt nữ tử duỗi tay lôi kéo Tứ trưởng lão quần áo, suy yếu thanh âm, "Sư phụ, không liên quan Diệp sư muội sự, là ta chính mình phụ sai rồi dược." Diệp bất ngôn dương mắt nhìn lại, kia sao mỏng che mặt nữ tử, thế nhưng là Từ Tiêu Nguyệt, thả nghe thanh âm suy yếu, tựa hồ linh lực có chút bị hao tổn giống nhau, nhưng nàng thương không phải hảo sao hơn nữa che mặt làm cái gì? con có phục sai cái gì rượi. Chương 394 Từ Tiêu Nguyệt làm sự tình a. Diệp Bất luôn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là nàng đi xem Từ Tiêu Nguyệt thời điểm, cho Khư Sẻo Cao, dưỡng linh đan giải hòa độc đan, nên không phải là tưởng từ nơi này làm văn đi. Nguyệt Nhi tứ trưởng lão hận sắt không thành thép nhìn Từ Tiêu Nguyệt, ngươi vì sao luôn là vì nàng nói chuyện, ngươi vì cứu nàng, không tiếc tự sát, tự bạo, còn chúng độc, nàng hảo tâm đưa ngươi rượi. Kết quả lại là tặng độc dược, nàng chính là lấy oán trả ơn, nàng liền tính là thiếu chủ vị hôn thê, cũng không thể như vậy khi dễ ngươi. Cùng Diệp sư muội không quan hệ, thật là ta phục sai rồi dược, mới như vậy, hơn nữa Diệp sư muội căn bản là không cần phải cho ta hạ độc, nàng không phải là người như vậy. Từ Tiêu Nguyệt vẫn là suy yếu vì Diệp bất ngôn biện giải. Nàng như thế nào liền không cần tiếc bởi vì ngươi cùng thiếu chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất tốt. Nàng vẫn luôn đều ghen ghét ngươi, sinh hận, liền tưởng độc hại ngươi. Từ Tiêu Nguyệt lắc đầu, vì nàng biện giải, còn có chút sinh khí, ta cùng thiếu chủ đã làm cho Diệp sư muội mặt nói rõ ràng, nàng sẽ không hiểu lầm sinh đố, ta tin tưởng nàng. Sư phụ liền không cần nói nữa. Nghe hai người bọn họ một đi một về, Diệp bất ngôn cau mày đem ngọc lan đỡ lên, có thể hay không trước nói sự không chứng cứ phía trước, ta người, cũng không phải tùy tiện quỷ. Tiểu thư Ngọc Lan lo lắng hô: "Nàng Mạc danh bị gọi lại đây, liền tại đây quý chứ? Xem nàng cũng không biết cái gì sự. Các ngươi không cần một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, dối trá thực." Mạc Khuynh Thành nói càng là trắng ra, tuy nói từ Tiêu Nguyệt ở vì bất ngôn nói chuyện, nhưng nàng chính là cảm thấy giả dối, đặc biệt là hai người ngươi một câu ta một câu. Thật không nghĩ làm tứ trưởng lão nói, ngay từ đầu liền đánh gậy a, thế nào cũng phải tứ trưởng lão lên án xong rồi. lại đến vì bất ngôn bịỆ giải. Thật là rối trá. Từ Tiêu Nguyệt há mồm muốn bịỆ giải, nhưng vẫn là lựa chọn câm miệng cúi đầu. Nguyệt Nhi tự nuốt khổ sở, cũng muốn vì ngươi bịỆ giải, kết quả ở các ngươi trong mắt chính là rối trá, sao tứ trưởng lão lửa giận càng sâu. Từ Tiêu Nguyệt hướng Trương Kế duyên chắp tay nói, "Trưởng môn, lần này là ta phục sai rồi, dược mới đưa đến, cùng Diệp sư muội không quan hệ, khẩn cầu trưởng môn cứ như vậy tính." Diệp bất ngôn ra tiếng ngăn cản. Từ sư tỷ đừng nóng bội tính, ta diệp bất ngôn cái gì cũng chưa đã làm, sẽ không sợ chất vấn, nếu là thật như vậy tính, chuyến ra đi ta đã có thể chứng thực tội danh, vẫn là điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Từ Tiêu Nguyệt là ở vì nàng nói chuyện, là ở vì nàng cầu tình, nhưng sự tình thật như vậy tính, đối ngoại bất quá là nhận định nàng thật làm cái gì, cũng liền ngồi thật tội danh. Chính là Từ Tiêu Nguyệt lo lắng lại do dự nhìn nàng. Như vậy bộ dáng Dưng ở người khác trong mắt, dường như Diệp Bất Nôn làm cái gì, mà Từ Tiêu Nguyệt sợ nàng xẻ ra chuyện, mới như vậy. Trương Kế Duyên trầm giọng đánh gãy bọn họ nói, "Lang Tiêu cửa điện quy, cấm đồng môn tương tàn, hôm nay việc, mặc kệ chân tướng như thế nào, đều không thể cứ như vậy tính, bằng không còn có cái gì quy củ, muốn như thế nào quản lý chúng đệ tử." Thỉnh Trường môn cấp nguyệt nhi một cái công đạo, không thể xem Diệp Bất Nôn là thiếu chủ vị hôn thê phân thượng, liền có điều bao che xong việc. Tư trưởng lão trầm giọng cần cầu. Nghị trưởng lão cũng đứng dậy, ta tin tưởng bất ngôn nhân phẩm, tuyệt đối là có người hãm hại, thị trưởng môn còn nàng một cái trong sạch. Ta chắc chắn theo lẽ công bằng xử lý. Chương Kế Duyên giơ tay làm cho bọn họ bình tĩnh xuống, dưới, nhìn Diệp Bất ngôn hỏi, ngươi chính là cho Tiêu Nguyệt Khư xẻo cao, dưỡng linh đan giải hòa độc đan. Đúng vậy. Diệp Bất ngôn thừa nhận, quả nhiên họa từ đây ra. Chương Kế Duyênừ một tiếng, hỏi từ Tiêu Nguyệt Ngươi chính là dùng diệp bất ngôn cấp dược mới đưa đến như thế đúng sự thật nói, không cần có điều giấu giếm. Chương 395 Từ Tiêu Nguyệt trúng độc hủy dung. Đúng vậy. Từ Tiêu Nguyệt gật đầu trả lời, lại lập tức nói, nhưng ta tin tưởng việc này cùng Diệp sư muội không quan hệ. Trưởng môn, diệp bất ngôn đều đã thừa nhận dược là nâng cấp, Nguyệt Nhi cũng là vì dùng nàng dược mới có thể như vậy, cho nên khẩn cầu trưởng môn lấy môn quy xử trí nàng. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu, trực tiếp tức giận đối với Trưởng lão, luôn là nói bất ngôn hạ độc, kia nhưng thật ra nói nói từ sư tỷ sẽ ra chuyện gì, ngông cái khăn che mặt liền nói bị bất ngôn hạ độc, ta trong chốc lát cái cái vải bố trắng, còn nói các ngươi hại chết ta đâu. Diệp Bất Ngôn lôi kéo Mạc Khuynh Thành, nhíu mày nhẹ mắng nàng, như thế không hay mà nói, không cần nói bậy. Xem bất quá bọn họ làm bộ làm tịch, càng xem càng rối trá. Mạc Khuynh Thành tức giận nói: Gác trước kia không cảm thấy cái gì, hiện tại thật là càng xem càng cảm thấy này hai thầy cho lệnh người chán ghét. Cho người ta hạ độc, còn như thế kiêu ngạo. Diệp Bất luôn không kiên nhận đánh gãy tứ trưởng lão nói, nói ta hạ độc, tổng muốn xuất ra chứng cứ tới, còn có từ sư tỷ nhưng thật ra tháo xuống khăn che mặt cho người ta nhìn xem, nàng chúng, cái gì độc, lại có cái gì bệnh trạng. Thật đương thậm chi hàn không ở, nàng liền không có chỗ dựa, liền có thể mặc cho bọn hắn khi dễ sao? Tiêu Nguyệt đem khăn che mặt tháo xuống, ngẩng đầu lên, làm cho bọn họ nhìn xem. Trương Kế Duyên nhìn Từ Tiêu Nguyệt nói. Từ Tiêu Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó duôi tay chậm rãi tháo xuống khăn che mặt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy nàng gương mặt tự cổ chỗ, nổi lên một đám cây đậu đại màu đen bọc mủ, tự tuy thời có thể chảy ra mủ tới, mà nguyên bản trắng nõn như đậu hũ da thịt, lúc này cũng bò lên trên 3-4 điều màu đen tươi máu, mà chiều dài Xem tình huống chính là từ nàng xương quay xanh chỗ lan tràn đi lên. Mạc huynh thành nhìn đến này, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bất Nôn, đảo không phải hoài nghi nàng, mà là cảm thấy trùng hợp, giống như mấy ngày trước nàng mới ở sư phụ trước mặt nói qua nào đó dượt quẹo với nhau, có thể khởi đến như vậy vị dung độc vận. Nhưng nói thời điểm, liên nàng, Bất Nôn còn có sư phụ ba người, như thế nào khả năng bị người nghe xong đi, Bất Nôn cũng không có khả năng lốc đến cho người ta hạ độc. con ở bọn họ trước mặt nói lên loại này độc dược. Này hoàn toàn chính là ở hãm hại bất ngôn, con khả năng châm ngòi các nàng chi gian tín nhiệm quan hệ, cùng với bất ngôn cùng sư phụ sư đồ quan hệ, này căn bản chính là một mũi tên bắn ba con nhạn. Hoàng ngoan độc tâm. Diệp Bất Ngôn xem ở trong mắt, thiển những mày, đều hỉ dung, này nếu không giải độc, liền gà không ra. Mạc Khuynh Thành thấy nàng như thế đương nhiên, một chút đều không cần thường, cũng không khỏi có chút thả lỏng lại. Hiện tại so với ta còn xấu, xem ra ta muốn thoát ly lang tiêu điền để nhứt xấu nữ danh hảo. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn Mạc Khuynh Thành mập mạp, đã có chút trắng nôn mặt, nhíu mày nói: "Ngươi không xấu, nhân tâm xấu mới là xấu nhất." Sau khi trở về, nàng liền giúp Mạc Khuynh Thành tìm ra số dược, chật đứt lúc sau, liền không lại tiếp tục ngập lên, trên mặt hồng đậu cùng da đen da ở mỹ nhan đan hạ, hảo rất nhiều, chẳng qua còn không có giải dược, chung quy gầy không đi xuống. trên mặt đậu cũng vô pháp toàn tiêu. Mạc huynh thành như một tiếng, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật sợ bất ngôn cho rằng chính mình bán đứng nàng, rốt cuộc loại này chúng độc bệnh trạng, liền bọn họ ba người biết, chính mình thật sự là quá khả nghi. Diệp bất ngôn tứ trưởng lão tức giận gào thét, ngươi mới là người kia tâm xấu xí, ghen ghét sinh hận hủy hoại Nguyệt Nhi Dung, còn muốn hủy diệt nàng linh lực, ngươi tâm địa như thế nào như vậy ác độc. Từ Tiêu Nguyệt lôi kéo tứ trưởng lão quần áo, Suy yếu thanh, khuyên, sư phụ, diệp sư mội không phải loại người này, ta tin tưởng nàng, lại nói không chứng cứ, càng không cần như vậy khẳng định. Trường 396 cấp diệp bất ngôn hát qua. Diệp bất ngôn nhướng mẩy nhìn từ trên xuống dưới từ tiêu nguyệt, trực tiếp dùng linh lực đi dò xét, phát hiện nàng gân mạch có chút tắc nghẽn, không thoải mái thông, càng là có cái gì lắng đọc lại, nếu là cứ thế mãi đi xuống, nhất định gân mạch toàn tắc nghẽn, không có khả năng tu luyện. Cái này hảo, hủy dung, lại muốn không linh lực, càng thêm gã không ra. Đạm Nhiên thu hồi tay, cũng độc miệng nói một câu, nàng nhưng không nghĩ ở Từ Tiêu Nguyệt trước mặt trang bạch liên. Vẫn luôn ôn nhu vì nàng nói chuyện từ Tiêu Nguyệt, tựa hồ cũng có tức giận, Diệp sư muội, tuy nói ta tin người, nhưng làm đồng môn, ngươi cũng không thể như vậy bỏ đá xuống giếng, tính tình tái hảo người, cũng là sẽ tức giận. Vậy sinh khí, không làm ngươi chịu đựng. Diệp bất ngôn nhàn nhạt trầm trọng, nhìn từ Tiêu Nguyệt thật sự trầm hạ mặt, tức giận bộ dáng, nhẹ a một tiếng, nếu nói ta hạ độc, kia không ngại nói nói ta là như thế nào hạ độc từ sư tỷ lại là dùng cái gì, mới có thể biến thành như vậy. Nàng không có làm qua, tự nhiên cái gì đều không sợ. Nguyệt Nhi, ngươi cứ việc nói, không cần băn khoăn, nàng như thế xả hiết tâm địa, đối lý chính là nàng, liền tính thiếu chủ ở, cũng không lý do hộ nàng. Tư trưởng lão cho nàng chóng lưng. Từ Tiêu Nguyệt túi đầu ư nhẹ một tiếng, suy yếu thanh âm, chậm rãi nói, ngày hôm trước tam sư bá cấp dược dùng xong rồi, ta liền dùng Diệp sư mọi cấp dược, tiếp tục dùng dưỡng thương, đêm qua xương quai xanh vết sẹo có chút ngứa, cho rằng muốn phát sẹo, liền không để ý, hôm qua liền phát hiện trên mặt có chút vết đỏ, tu luyện cũng không thông thuận, hôm nay liền thành như vậy bộ dạng. Nói xong, Từ Tiêu Nguyệt lại ngẩng đầu vội vàng nói, tuy nói như thế Nhưng ta thức ăn độ dùng không ngừng này một ít, cũng không thể xác định chính là Diệp sư muội hạ độc, tuy rằng nàng lời nói không dễ nghe chút, nhưng ta còn là tin tưởng nàng, bởi vì Diệp sư muội là người thông minh, như thế nào khả năng như thế trắng trợn táo bạo ở đưa tới dược hạ độc, định là có người muốn mượn này diệt trừ ta, hám hại nàng, một hòn đá ném hai chim. Diệp bất ngôn nhướng mày, đây là đem nàng muốn lời nói, đều cấp nói đi. huống chi Diệp sư muội dược đều đã đưa tới mấy ngày rồi, sẵn ta không chú ý, ở bên trong hạ độc, hám hại Diệp sư muội cũng là vô cùng có khả năng. Diệp bất ngôn nghe càng là mày khơi mào, đây là muốn đem nàng lời nói đều cấp nói xong, mà Từ Tiêu Nguyệt còn có thể rơi xuống cái cho dù chúng độc, cũng thập phần tin tưởng nàng, cái này hiềm nghi người, kiếm một cái người tốt thanh danh. Ngược lại là chính mình, làm hiềm nghi người, còn như thế độc miệng nói nàng gả không ra. Liên Tính không phải hạ độc giả, như vậy một đối lập, nàng cũng thành một cái người xấu. Thật là hảo tâm cơ. Chương Kế duyên ngữ một tiếng, nhìn bọn họ hỏi, kia diệp bất ngôn cấp dược còn ở. Chư bỏ giải độc đan đều còn ở. Từ Tiêu Nguyệt từ nạp giới lấy ra khư sẹo cao cùng dưỡng linh đan, cảm kích nói, diệp sư muội giải độc đan liền một viên, nhưng thực dùng tốt, an vào không bao lâu, liền đem ở hồn thú lâm hút vào độc tố, đều cấp giải. Nếu là không, có này giải độc đan, ta sợ là còn muốn lại chịu nửa tháng độc tố tra tấn." Diệp Bất Ngôn thiện nhiên nhướng mày, kia đương nhiên nàng là căn cứ độc khí chia làm tới xứng giải độc đan, là đúng bệnh hút thuốc, đương nhiên dùng tốt, nếu Tử Tiêu Nguyệt dùng lại sớm một ít, đã sớm tung tăng nhẹ nhót. Bất quá cách mấy ngày mới dùng, không biết là vì hôm nay cái này kế hoạch, vẫn là phòng bị nàng hạ độc. Phải biết rằng Tử Tiêu Nguyệt cũng là sẽ sử dụng loại này hãm hại thủ đoạn người. Lúc trước nàng liền không tiễn cái gì đang hắn dược, lãng phí nàng dược, còn lãng phí nàng thời gian. Trương kê duyên nhìn về phía nhị trưởng lão, đi kêu tam sư đệ tới, làm hắn nghiệm một chút dược. Trương 397 có điểm xấu đến ta. Nhị trưởng lão cúi lầu nói, tam sư đệ ở luyện đàn, lúc này đi nói, sợ là không tốt. Sự tinh khẩn cấp, cứ việc kêu hắn tới, không cần nói quá nhiều là được. Trương kê duyên cường ngạnh phân phó. Nghị trưởng lão chỉ phải ứng hạ, lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Bất ngôn, sau đó đi kêu Tam trưởng lão tới, không trong chốc lát Tam trưởng lão liền đỉnh đốt chọi đầu tóc, cùng đen tuyền mặt, đầy mặt tức giận vào được. Hôm nay muốn không thiên đại sự, ta liền cho các ngươi đều hạ độc, kéo cái ba ngày ba đêm nổi giận đùng đùng Tam trưởng lão vừa tiến đến, ngẩng đầu liền đến xem Từ Tiêu Nguyệt đầy mặt hắc bạc mù, liền ngây ngẩn cả người, "Tiêu Nguyệt, ngươi này mặt." Lời nói đến nơi đây, Tam trưởng lão ngây ngẩn cả người, trong óc nghĩ tới Diệp Bất Luân nói, "Zác Đỗ Hồng, xấu xa thảo hai người quệ với nhau, đắp trên già, nhưng lệnh người trên mặt khởi hắc độ, máu đen ngân, giống nhau hủy dung." Thấy Tam trưởng lão lời nói không nói, thả có khát thượng, tứ trưởng lão vội vàng hỏi, "Tam sư huynh chính là phát hiện cái gì?" A Tam trưởng lão bắt một chút tạc mao đầu tóc, "Cái kia có điểm xấu đến ta." Từ Tiêu Nguyệt trực tiếp đến mặt, tuy rằng nàng cũng biết như vậy thực xấu. Nhưng là cũng không thể trực tiếp nói như vậy ra tới a. Diệp Bất Luân cùng Mạc Khuynh thành nẹn cười, sư phụ làm tốt lắm. Trương Kế duyên ân hừ một tiếng, đánh vỡ xấu hổ không khí, trầm giọng nói, Tiêu Nguyệt trúng độc, ngươi mau nhìn xem nàng chung, cái gì độc, còn có kia khứ sẹo cao cùng dưỡng linh đan cũng nhìn xem, hay không có cái gì không ổn. Tam trưởng lão nga nga hai tiếng, cầm lấy tới dự tới, cẩn thận phân rõ, phân biệt có giác đỗ hồng cùng xấu sát thảo. Đây là Diệp Bất Nôn nói sau, mới biết được, nhưng hiện tại. Như thế nào Trương Kế Duyên trầm giọng hỏi. Tam trưởng lão không kịp tưởng, chỉ phải đúng sự thật bẩm báo, khư xẻo cao bỏ thêm giác đỗ hồng, Dưỡng Linh đan tầng ngoài bôi xấu sa thảo nước thuốc, mặt ngoài nhìn không ra tới cái gì khác nhau, cũng không thay đổi dược hiệu, chỉ là Nói tới đây, Tam trưởng lão liền nói không nổi nữa, Dư Quang nhịn không được liếc Diệp Bất Nôn, loại này cách dùng, là nàng nói Lang Tiêu ngoài điện hẳn là không người khác đã biết. Nhưng Diệp Bất Nôn sẽ làm như vậy sao? Hắn tin tưởng sẽ không, nhưng hắn nếu là nói ra, với nàng nhiều có bất lợi. Chỉ là cái gì tứ trưởng lão lạnh lẽm âm âm hỏi hắn, Tam sư huynh luôn nhìn Diệp Bất Nôn, chẳng lẽ là biết cái gì, hoặc là tưởng bao che cái gì? Diệp Bất Nôn thản nhiên nói, chỉ là giác đỗ hồng cùng sấu sa thảo quệ với nhau dùng, sẽ có từ sư tỷ như vậy chúng độc hủy dung bệnh trạng, mà phương pháp này Là mấy ngày trước ta cùng sư phụ nói, trừ bỏ chúng ta ba cái, hẳn là không đệ tử người biết đến. Tam trưởng lão xem nàng nói nhanh như vậy, sốt ruột nói, nhưng đàn điện nhiều người nhiều miệng, bị người nghe xong đi, cũng là khả năng. Này căn bản chính là tưởng hãm hại bất ngôn, nàng như thế nào còn ngây ngốc chính mình nói ra đâu? Tam sư huynh đây là tưởng bao che đi. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chắp tay hướng Trương kế duy nói, diệp bất ngôn nàng chính mình đều thừa nhận. thỉnh trưởng môn trọng phất nàng. Từ từ, tam trưởng lão Tạc Ma Hổ ở diệp bất ngôn trước mặt, bất ngôn sẽ này đó, không đại biểu nàng sẽ hạ độc a. Từ Tiêu Nguyệt túi đầu cầu tình nói, "Trưởng môn, ta tin tưởng Diệp sư muội, nếu nàng sẽ cái này, chỉ cần cấp ra giải dược, việc này đem không hề truy cứu." Mạc huynh thành cũng động thân mà ra, nói thẳng nói, "Lúc ấy ta cũng nghe tới rồi, hạ độc cung có thể là ta a, bằng cái gì chỉ nhận định là bất ngôn hạ độc?" này rõ ràng chính là có người hãm hại. Chương 398 ai dám phế bổn vương Nôn Nhi. Tứ trưởng lão lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhìn Diệp Bất Nôn nói, chỉ cần ngươi giao ra giải dược, Nguyệt Nhi như vậy tự bỏ, đã là khai ân. Diệp Bất Nôn ngước mắt nhẹ a một tiếng, hiện tại liền như thế khẳng định là ta hạ độc. Trương Kế Duyên quét bọn họ liếc mắt một cái, dừng ở Diệp Bất Nôn trên người, khư sẻo cao, Dưỡng Linh đan là ngươi đưa. Giác Đỗ Hồng cùng xấu xa thảo phương pháp ngươi cũng hiểu, mà Tiêu Nguyệt vẫn luôn đem dược đặt ở nạp giới, liền lại vô người khác động qua, chứng cứ đều chỉ hướng về phía ngươi, ngươi còn có gì biện giải? Không có. Thấy Diệp bất ngôn như thế, Mạc Khuynh thành sốt ruột kéo qua nàng, lại không phải ngươi làm, ngươi làm gì thừa nhận a? Nhân gia đều như thế lời thề son sắt, ta có thừa nhận hay không không khác nhau Diệp bất ngôn nhún vai, thản nhiên nói, nàng đạo muốn nhịn. Bọn họ muốn làm đến cái gì nông nỗi? Bất ngôn. Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão cấp không được, bọn họ đều tin tưởng nàng, nhưng nàng chính mình đều như thế nói, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xung. Từ Tiêu Nguyệt không tin nhìn nàng, ủy khuất nói, Diệp sư muội, ta cũng không có làm sai cái gì, cũng rời xa sư huynh, Tiêu Viện không hề tùy ý bước vào, vì sao ngươi còn phải cho ta hạ độc? Trường môn, Tàn hại đồng môn, thỉnh lấy môn quy xử trí Diệp Bất ngôn. Tư trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chắp tay nói, "Lần này Diệp Bất Nôn như thế nào khả năng chạy thoát qua đi?" Từ Tiêu Nguyệt thấy Diệp Bất Nôn cũng không giải thích, vội quy xuống cầu tình, "Trưởng môn, ta tin tưởng Diệp sư muội chỉ là nhất thời tức giận, cũng không hại người chi tâm, khẩn cầu trưởng môn nhẹ phạt." "Không được." Tư trưởng lão trầm giọng quát, "Hôm nay khai ngoại lệ, ngày sau như thế nào phục chúng, cần thiết nghiêm trị." Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, đầy mặt sút giột Bất Nôn là ta Đỗ Nhi, ta tin tưởng nàng là người." Thỉnh trưởng môn nắm rõ. "Ta cũng tin tưởng Bất Nôn, nếu thật muốn trừng phạt, ta đại nàng bị phạt." Mạc Khuynh Thành nói. Nhị trưởng lão đứng ra nói, "Trưởng môn, Bất Nôn cũng không phải loại người này, ta tin tưởng nàng, thả nàng thân phận đặc thủ, vẫn là chờ thiếu chủ trở về, lại định đoạt đi." Vẫn luôn trầm mặc không nói Triệu Yên Nhiên cũng đứng dậy, "Trưởng môn, Diệp sư muội cũng không như mặt ngoài như vậy." Ở hồn thú lâm nàng Triệu Hoán hồn thú, khi dễ làm nhục đồ sư muội, nghĩ đến ngày ấy thú Triều, cùng nàng cũng có quan hệ, bởi vì đồ sư muội là bị hồn thú cấp ăn hạ độc, với nàng bất quá là việc nhỏ. Triệu Yên Nhiên, ngày đó rõ ràng là các ngươi khinh người quá đáng mặc huynh thành phẫn nộ giống lên trở về. Nhưng Diệp Bất Ngôn Triệu Hoán một đám hồn thú, làm đồ sư muội ở thú khẩu hạ cầu xin, là sự thật, đồ sư muội có cái gì không đúng? Trở về bẩm báo trưởng môn. đều có môn quy xử phạt không phải sao Triệu Yên Nhiên nhàn nhạt hồi. Ngươi. Hào Trương kế duyên trầm giọng đánh gãy mấy người nói, nhìn về phía Diệp Bất Ôn, thấy nàng thản nhiên mà đứng, đối với như vậy cục diện, không có nửa điểm hoang loạn, tựa hồ cùng nàng không quan hệ, chỉ là xem diễn người giống nhau. Như vậy, thật không giống cho người ta hạ độc bộ dáng. Diệp Bất Ôn, đối hạ độc một chuyện, ngươi thật sự thừa nhận? Không, có bất luận cái gì biện giải sao? gia không có hạ độc, nhưng hiện tại cũng không biện giải, bởi vì 15 phút lúc sau hung phạm chính mình sẽ ra tới. Diệp bất ngôn nước mắt, hướng về phía tứ trưởng lão bọn họ cười, "Đứng rồi, ta tâm nhắn tiểu, thích ghi thủ, các ngươi nhưng đến nhớ rõ, vừa rồi là như thế nào đối ta." Thức mau, nàng sẽ làm bọn họ cầu nàng. Nàng đã sớm cho bọn hắn đào hào hố, chờ bọn họ nhảy xuống. Tứ trưởng lão cùng Triệu Yên Nhiên bị nàng xem có chút phát mau. như là châm mang ở bối. Chương Kế Duyên nhíu mày, trầm giọng nói, tàn hại đồng môn, liền dựa theo môn quy xử phạt, lý nên đem diệp bất ngôn phế bỏ linh lực, trục xuất lang tiêu điện. Ai giam phế bổn vương ngôn nhi lẫnh lệ tiếng động, từ ngoài điện truyền tiến. Chương 399 bởi vì ngươi trở về bảo hộ ta. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy thẩm chi hàn lịch ánh mắt trời, đi nhanh mà vào, kia lãnh băng khuôn mặt tuấn tú, dưới ánh nắng bao phủ hạ, có vẻ đặc biệt lạnh băng. Một luân lạnh leo hàn khí, khiến cho trong điện nhiệt độ không khí tức khắc lạnh băng giảm xuống. Từ Tiêu Nguyệt nhìn đến hắn xuất hiện, nghĩ đến chính mình lúc này rung động, cầm lấy khăn che mặt đó là muốn che lại, nhưng bởi vì hoảng loạn, khăn che mặt cứ như vậy bay xuống trên mặt đất, mà nàng cũng cảm nhận được lúc này thậm chí hàn ánh mắt liền dừng ở nàng trên mặt, vội vàng bỏ qua một bên mắt, hận không thể đào cái hố vùi vào đi. Tứ trưởng lão sửng sốt một chút, theo bản năng bật thốt lên hỏi ra: Ngươi như thế nào đã trở lại? Hàn Cố Ý đem Thẩm Tri Hàn cấp chi đi, đối Phó Diệp bất ngôn, nhưng lúc này mới bao lâu, hẳn là mới đến giữa sơn núi, liền lại lộn trở lại tới đi. Chẳng lẽ nghe được cái gì tiếng gió? Không trở lại, nhìn các ngươi khi dễ ngôn nhi Thẩm Tri Hàn đi đến Diệp bất ngôn bên lề, Túy Đầu nhìn nàng lại đem mặt mày cười cùng Trăng Non Nhi dường như, sáng ngời hai trong mắt là ngăn không được ý cười, khi hắn rôi tay bắn một chút cái trán của nàng. đều phải bị phế linh lực, chúc suất lang điêu điệt, ngươi còn cười ra tới. Diệp bất luôn hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, bởi vì ngươi xuất hiện, ta mới cười sao? Ngươi luôn là ở có người khi dễ ta thời điểm, liền như bảo hộ thần giống nhau, từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở ta bên người, liền tính lại đại khổ, nàng cũng cảm thấy là ngọt. Thẩm Chi Hàn lại tưởng đạn cái trán của nàng, nhưng xem nàng ngây ngô cười bộ dáng, liền không hạ thủ được, chỉ nhẹ điểm một chút cái trán của nàng. Sun. Thiếu chủ, lúc này đây là diệp bất ngôn tàn hại đồng môn trước đây, đối nàng thực hành môn quy xử phạt, cũng là theo lẽ công bằng xử lý, cái gì gọi là khi dễ tứ trưởng lão mặt âm trầm nhìn bọn họ hai người. Hôm nay cái này cục cũng không tin Thẩm Tri Hàn giải đến khai, rốt cuộc diệp bất ngôn chính mình đều thừa nhận, hơn nữa hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Từ Tiêu Nguyệt Tử trên mặt đất nhặt lên khăn che mặt, bịt kín mặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn. ta nói rồi không so đo lần này cho tướng, la nàng khăng khăng muôn trứng trong sạch, ai biết sự tình thật là nàng làm, bất quá sư huynh trở về thì tốt rồi, trưởng ngôn chắc chắn xem ở ngươi trên mặt, buông tha diệp sư muội. Mạc huynh thành vừa nghe lời này, tức khắc liền khó chịu, từ sư tỷ, lời này nói giống như bất ngôn không có việc gì, chính là bị Ngự Vương cấp bao che xuống dưới, làm ngươi bị ủy khuất dường như, cái này Ngự Vương, tưởng hộ đều không hảo hộ đi. Từ Tiêu Nguyệt sắc mặt biến đổi, dụ xuống con ngươi, có chút ủy khuất cùng sinh khí, ta chỉ là vui vẻ sư huynh trở về, Diệp sư muội được cứu rồi mà thôi, ngươi hà tất như thế ác ý suy đoán tâm ý của ta. Mạc Khuynh Thành bị nàng này làm bộ làm tịch bộ dáng, cấp khế táo bạo, tưởng dỗi trở về, lại bị Diệp bất ngôn cấp kéo lại, chỉ phải đem lời nói nghẹn trở về. Đối với Từ Tiêu Nguyệt loại này những câu nhìn như vô hại nói, xúc động dỗi trở về, chỉ biết có hại căn bản là không cần phải nhiều lời. "Tri Hàn, ngươi không phải xuống núi làm việc sao? Như thế mau trở lại Chương Kế Duyên nhìn hắn, trầm giọng hỏi. Nghĩ trở về mang Nôn Nhi xuống núi đi một chút, liền trước làm Mộc Luân đi làm việc, kết quả trở về liền nhìn đến các ngươi đều ở khi dễ nàng, lúc này mới một hồi không ở mí mắt phía dưới, liền như thế, ngươi nói làm ta như thế nào yên tâm đi làm việc thậm chí Hàn ngước mắt, lạnh lạnh hỏi lại Chương Kế Duyên. Cũng không phải khi dễ nàng, Mà là nàng cấp tiêu nguyệt hạ độc hủy dung, nàng chính mình cũng thừa nhận, mới có thể trừng phát nàng. Thấy thẩm chi hàn lánh lệ ánh mắt liếc lại đây, Diệp bất ngôn vội vàng vô tội lắc đầu, ta không hạ độc, nhưng bọn hắn chứng cứ vô cùng sắc thực, ta cũng không có biện pháp biện giải, liền thành như bây giờ cục diện. Trưng 400 phút hắc Diệp bất ngôn lại hố người, nhìn nàng đầy mặt vô tội biểu tình, thẩm chi hàn nhữ hạ mày, xuẩn, còn nói muốn cùng hắn kể vai chiến đấu đâu. Liên này thuần dạng, vẫn là ở hắn phía sau, ngoan ngoãn ngốc đi. Từ sư muội không ngại đem chúng độc trước sau nói một lần. Từ Tiêu Nguyệt thấy Thẩm Chi Hàn nhìn qua, sợ hắn thấy trên mặt nàng xấu xí, cuống quýt túi đầu, đem sự tình trước sau cẩn thận cấp nói một lần. Nôn Nhi xe thuần đến tráng trận táo bạo hạ độc Thẩm Chi Hàn nhướng mày nhìn Diệp Bất Nôn, này vừa nghe liền biết là cái cục, nàng chính mình còn ngây ngốc nhẹ xuống. Diệp Bất Nôn thực nghiêm túc gật đầu. Ta xuống tay tàn nhẫn nhất, mới sẽ không thủ hạ lưu tình, muốn hủy dung liền hủy hoàn toàn, muốn nàng mệnh liền phải nàng mệnh, tuyệt không cấp một kia cẩu chuyến cơ hội, liền như Diệp Liêu tính như vậy, ta chính là trước mặt mọi người hủy nàng dung. Thậm chí hắn muốn gõ chết nàng, hắn đang ở giúp nàng giải quyết khó khăn, nàng nhưng thật ra chính mình đào một cái lớn hơn nữa hố. Người khác cũng xem thẳng sả khẽ miệng, nàng đây là đầu gốc nước vào sao? Chính là như vậy xửn, mới là tốt nhất. Tứ trưởng lão hử lệnh một tiếng, thiếu chủ, nàng chính mình đều thừa nhận. Diệp bất ngôn ngước mắt, trực tiếp đánh gây tứ trưởng lão nói, ta chỉ là thừa nhận chính mình xuống tay đọc ác, thả quang minh chính đại, nhưng không thừa nhận chính mình dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Quang minh chính đại liền không phải hạ độc sao còn đáng giá khoe ra khen ngợi sao tứ trưởng lão vô ngữ lôi kéo khỏe miệng. Thậm chí hàn rũ mắt nghi ngờ nhìn Diệp bất ngôn. Hắn như thế nào cảm thấy nàng giống như càng ngày càng xuẩn lúc trước thông minh kính đi đâu nhi. Thứ sư thúc, ta không có hạ độc. Diệp bất nguồn vô hại neo lại con người, nhìn vẫn luôn ru mắt, hận không thể giấu đi từ tiêu nguyệt. Tiếp tục nói, trước đây ta không bị ẩn giải, là bởi vì thời gian chưa tới, hiện tại đã đến đến giờ, ta đây liền phải làm hung phạm chính mình ra tới. Thậm chí hàn cúi đầu xem nàng lộ ra quen thuộc vô hại mà rảo hoạt tươi cười, hơi tròn mày. Này tiểu hồ ly là muốn lộ ra lợi trảo, bắt đầu bắt người. Không tội, quân thuộc Diệp Bất Nôn lại xuất hiện. Hung phạm chính là ngươi, ta xem là ngươi kéo dài thời gian, vì chính là làm thiếu chủ bảo hạ ngươi. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chắp tay nói, nếu trưởng môn Khang Khang muốn bao che Diệp Bất Nôn, ta đây này trưởng lão cũng không lo, giờ đi này không có nửa điểm công bằng lăng tiêu điện. Từ Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua như bảo hộ thần giống nhau hộ ở Diệp Bất Nôn bên người Thẩm Chi Hàn. Dụ mắt nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, Tiêu Nguyệt Nguyện cùng sư phụ cùng nhau rời đi. Sư huynh càng ngày càng che chở Diệp Bất Nôn, càng ngày càng bất động, nàng cảm giác được nguy cơ. Triệu Yên Nhiên tuy không muốn, nhưng vẫn là ra tới đi theo phụ họa. Các ngươi đừng náo động, ta nói hung phạm sẽ xuất hiện. Diệp Bất Nôn dạo bước đến từ Tiêu Nguyệt trước mặt, Thanh Thúy mở miệng, "Từ sư tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy gân mạch tắc nghẽn, linh lực vô pháp tiến vào đan điền?" cũng vô pháp thi triển. Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, ủy khuất lại phẫn nộ chất vấn nàng, "Diệp sư muội, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ngươi muốn đối với ta như vậy hủy ta dung, còn muốn hủy ta linh lực?" Diệp Bất Nôn, thậm chí Hàn Bước nhanh ngăn cản Tứ Trường lão, lạnh giọng đánh gay hắn nói, "Tứ sư thúc, ngôn nhi nói còn chưa nói xong, ngài liền không cần xen miệng, lãng phí thời gian." Diệp Bất Nôn nhìn thoáng qua che chở nàng Thẩm Chi Hàn, liễm mắt cười cười, tiếp tục nói, Các ngươi chỉ biết rác đố hồng cùng xấu xa thảo đặt ở cùng nhau, sẽ có này hủy dung bệnh trạng, lại không biết đồng thời ăn vào, có thể hủy một người linh lực, nếu là không kịp thời ăn vào giải dược, cuộc đời này đem vô pháp tu luyện linh lực. Chương 400 linh một thẩm chi hàn, ngươi không tin ta. Nghe được lời này, tứ trưởng lão cùng từ tiêu nguyệt sắc mặt đều đổi đổi, bọn họ chỉ biết sẽ hủy dung, cũng không biết có thể hủy người linh lực, mà từ tiêu nguyệt ăn vào lúc sau, linh lực có chút chứng ngại. Tưởng Diệp bất ngôn thật hạ dược, mới dám như thế vấn tội nàng. Nhưng hiện tại nghe Diệp bất ngôn ý tứ, hủy linh lực dược, cũng không phải nàng hạ. Tứ trưởng lao muôn chất vấn nàng, nhưng thẩm chi hàn đứng ở hắn trước mặt, chỉ phải đem lời nói cấp nghẹn trở về. Ta vừa rồi do xét quá từ sư tỉ linh lực, lúc này hẳn là muốn hụt máu. Phúc! Vừa mới nói xong hạ, từ tiêu nguyệt liền cảm thấy huyết tinh khí dâng lên, một ngụm máu đen phút ra. Ở nàng trước mặt Diệp Bất Nôn vội vàng tránh đi. Nguyệt Nhi. Tứ trưởng lão vội tiến lên đi đỡ lấy thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất Tử Tiêu Nguyệt, cấp mặt đều trắng bệ, một bên xoa khóe miệng nàng máu tươi, một bên tức giận gào thét Diệp Bất Nôn, ngươi rốt cuộc đối nàng hạ cái gì độc, mau lấy ra giải dược tới, bằng không hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn giết ngươi. Tử Tiêu Nguyệt rũa vào tứ trưởng lão trong lòng ngực, cả người mềm mại vô lực, thanh âm càng thêm hư nhược rồi. Sư phụ không cần khó xử dịp sư muội, ta cùng sư huynh cùng nhau lớn lên, nàng sẽ như thế lại ta, có thể lý giải, ta cũng không phải cái gì người lương thiện, chỉ là ta lấy sư huynh làm trọng, nàng với sư huynh là chân mệnh thiên nữ, nàng không thể có việc. Nhìn bọn họ hai người ở kia nói chuyện, Diệp Bất Nôn nhịn không được trợn trừng mắt, Đường Trình cùng sinh ly tử biệt dường như. Diệp Bất Nôn, Nguyệt Nhi đều như thế, ngươi còn đang nói nói mát, hôm nay Nguyệt Nhi nếu là lại là Liền tính ngươi là thiếu chủ chân mệnh thiên nữ, ta cũng muốn giết ngươi tứ trưởng lao giống song, lại túi đầu sốt ruột lo lắng nhìn không ngừng hộp máu từ tiêu nguyệt, lại hướng về phía xứng sở tam trưởng lao hô, sư minh, mau, mau cấp nguyệt nhi nhìn xem, nàng linh lực đang ở tăng hân giã, nhanh lên à. Tam trưởng lao hoàn hồn, vội vàng cấp từ tiêu nguyệt nhìn, nhưng trần bệnh lúc sau, chỉ phải bất đắc di lắc đầu, gân mạch tắc nghẽn, nhưng linh lực đang ở nhanh chóng tăng hân giã. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nói xong, nhịn không được xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Bất Ngôn, nàng có thể như vậy tinh chuẩn nói từ Tiêu Nguyệt sẽ hô máu, nàng tất nhiên là hiểu đi. Từ Tiêu Nguyệt như vậy, thậm chí Diệp Bất Ngôn lời nói mới rồi, khiến cho tin tưởng nàng người đều không thể không có chút hoài nghi, lúc này ở đây thật là nàng hạ độc. Thẩm Chi Hàn cũng có chút hoài nghi, nhíu mày, đem Diệp Bất Ngôn kéo lại bên người, tối đầu thấu nhĩ, chỉ dùng hai người thanh âm cùng nàng nói, ta cùng nàng trong sạch thực, ngươi cần gì như thế đối nàng làm chính mình hãm sâu nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị Diệp Bất ngôn cấp đánh gãy. Ngươi không tin ta Diệp Bất ngôn ngước mắt, sáng ngời hai mắt, có bị thương, nàng là thích hắn, nhưng lại cũng không phải ghen ghét sinh hận, xem khó chịu liền cho người ta hạ độc. Đến nay, nàng giết người, cái nào không phải trước đến gây chuyện nàng, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng mới tản nhận xuống tay. Thẩm Tri Hàn bị nàng bị thương ánh mắt cấp thất thần, hắn là tin tưởng nàng, rốt cuộc nàng không như vậy thuần trắng trận táo bạo hạ độc, chỉ là lúc này tình huống như vậy, làm người không thể không hoài nghi, còn có có thể hay không nghe hắn đem nói cho hết lời. Diệp Bất luôn chịu đựng đau lòng chi ý, lui về phía sau một bước, lạnh a một tiếng, ta mới lười đến khoảng các ngươi trong sạch không trong sạch, cũng khinh thường đối nàng hạ độc. Thẩm Tri Hàn bị nàng xa cách trào phúng ánh mắt, bị nàng lời nói Cấp thứ tâm đau xót, diệp bất ngôn. Diệp bất ngôn trực tiếp xoay người, rũ mắt lạnh lùng nhìn từ tiêu nguyệt, gân mạch tắc nghẽn, linh lực lại ở nhanh chóng tăng hân giã. Nếu không thể ở nửa canh giờ uống thuốc hạ giải dược, cuộc đời này lại vô tu luyện khả năng. Đây là giác đố hồng cùng xấu xa thảo đồng thời dùng một khác dược hiệu. Trưng 402 ngự vương, không thể chêu vào. Thứ trưởng Lao muốn dùng linh lực giúp từ tiêu nguyệt ngừng linh lực khuyết tán, cũng mặc kệ hắn như thế nào làm. đều không có dụng, ngẩng đầu màu đỏ tươi mắt, hướng Diệp Bất Nôn kêu giải dược, nhanh lên cấp giải dược. Trương Kế Duyên thấy tình huống khẩn cấp, cũng trầm lạnh thanh âm, Diệp Bất Nôn, ngươi chạy nhanh cấp ra giải dược, liền không phế ngươi linh lực, chỉ trục xuất lang tiêu điện. Diệp Bất Nôn ngước mắt mắt lạnh nhẹ quét mọi người. Lại không phải bất nôn hạ độc, nàng bằng cái gì cấp giải dược? Mạc Khuynh Thành đứng dù sao phát triển thân hình, đứng ở Diệp Bất Nôn bên cạnh người, cho nàng chống lưng. Dù sao nàng tin tưởng bất ngôn. Tam trưởng lao chắp tay nói, ta tin tưởng bất ngôn, tuyệt không phải nàng hạ độc. Thẩm Chi Hàn một thân lạnh lẽo hàn khí, đứng ở Diệp Bất ngôn bên người, Mạc huynh thành tưởng thủ vươn đứng, ngại với cường đại lạnh lẽo sát khí, yên lặng hoạt động mập mạp thân mình, sau này lui một bước, nhường ra địa phương tới. Khu Ngụy Vương, không thể chơi vào. Thẩm Chi Hàn vốn định vì Diệp Bất ngôn nói chuyện, chính là tối đầu xem nàng điều đều không điều hắn. Dường như hắn chính là không khí giống nhau, tức khắc cũng sinh khí, hắn lời nói cũng chưa nói xong, nàng bằng cái gì liền cho hắn định tội, hắn không tin nàng. Diệp Bất Nôn hướng bên cạnh dịch, đứng ở Mạc huynh thành bên cạnh người, ngăn cách cùng thẩm tri hàn khoảng cách, giải dược ta có, chẳng qua yêu cầu thuốc dẫn, xấu xa thảo căn thượng có thứ, lại muốn nghiền thành nước, kia trộm xấu xa thảo chi người, tất nhiên tay bị đâm thủng, dính xấu xa thảo chất lỏng, thấm vào miệng vết thương bên trong. mà người nọ huyết, đó là thuốc dẫn. Vừa nghe xong nàng lời nói, Tứ trưởng lão ngay cả vợ nói, "Tam sư huynh, mau cho ta sấu sa thảo, ta cấp nguyệt nhi làm thuốc dẫn." Diệp Bất Nôn lạnh a một tiếng, "Tứ sư thuốc có thể làm thuốc dẫn, chỉ là sấu sa thảo nước cùng huyết yêu cầu 3 ngày dung hợp thời gian, từ sư tỉ thời gian, bất quá nửa canh giờ, Tứ sư thuốc tới kịp sao?" Tứ trưởng lão nơi nào tin tưởng Diệp Bất Nôn nói. Lập tức tìm Tam trưởng lão Muôn Sâu sát thảo, huyết dính chất lỏng, lại cấp từ Tiêu Nguyệt tán vào, chính là tình huống không thấy chuyển biến tốt đẹp, nàng linh lực như cũ ở khuyết tán. Tứ sư thúc, vô dụng, ngươi không tin ta nói, liền tiếp tục háo đi xuống, dù sao cũng không đến nửa canh giờ. Diệp Bách luôn lạnh lùng nhìn tứ trưởng lão sắc mặt thay biến, lại tiếp tục nói, phía trước ta phát hiện ở Ngưng Đan điện luôn có người theo dõi, nghe lén ta nói, cho nên ở cùng sư phụ nói dược thời điểm, là đánh tiểu tâm tư, vẫn chưa toàn bộ nói ra, không nghĩ tới thực sự có người lợi dụng ta đối dược thảo Nhật chi, tới hãm hại ta. Cho nên, hôm nay mặc kệ các ngươi dùng loại nào phương pháp tới hãm hại ta, ta tổng có thể thoát thân, bởi vì ta không có đã làm ta có tâm sướng giải dược, cũng không biết thuốc dẫn người, chẳng qua đáng thương từ sư tỷ, sau này linh lực liền phải phế đi. Diệp bất ngôn đáng tiếc lắc lắc đầu. Tứ trưởng lão thân thể có chút gương, sắc mặt liền càng trắng. Hắn cho rằng huyết thể đều ở kế hoạch bên trong, không nghĩ tới diệp bất ngôn chẳng qua tương kế tự kế, giận hắn nhợ hố. Sư phụ Từ Tiêu Nguyệt sợ hai bắt lấy tứ trưởng lão tay, nàng thật sự cảm giác được linh lực càng ngày tán, còn như vậy đi xuống, nàng thật sự muốn phế đi. Nàng không muốn làm một cái phế nhân, một khi phế đi, nàng liền không thể lưu tại sư huynh bên người, liền làm hộ vệ tỳ nữ tư cách đều không có. Tứ trưởng lão nhìn cầu xin Từ Tiêu Nguyệt, đau lòng không thôi. Cắn răng nói, đi đem Ngưng Đan Điện đan phòng Trịnh Vi gọi tới, hắn hẳn là trộm xấu xa thảo cùng giặc đô hừ người. Hết thảy đều ở Diệp Bất Nôn trong kế hoạch, hắn căn bản là không có lựa chọn, chỉ có thừa nhận, chính mình chủ động nói ra hãm hại nàng cho tướng. Chương 403 Chân tướng đại bạch. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn Tứ trưởng lão, nhẹ a cười lạnh, ta cái này hạ độc người, cũng không biết hai mới là thuốc dẫn, tứ sư thúc như thế nào sẽ biết. Biết nàng đây là muốn buộc hắn nói ra chân tướng, tứ trưởng lão cũng không đến lựa chọn, chỉ ngẩng đầu hoán hận nhìn Diệp Bất Nôn, bởi vì là ta cấp nguyệt nhi hạ độc, không phải ngươi Diệp Bất Nôn. Sư phụ từ Tiêu Nguyệt ở trong lòng ngực hắn, khiếm sợ bị thương mà phẫn nộ chất vấn, ngươi vì cái gì muốn như vậy, ngươi như thế nào có thể cho ta hạ độc, mà hãm hại Diệp sư muội? Ta vốn dĩ liền khinh thường Diệp Bất Nôn, nàng hại chết Uyển Nhi, lại làm ta tẩy nhà xí, ném mặt mũi. Liên nàng này phế tài linh lực, nơi nào xứng đôi thiếu chủ, ta chính là hơn nàng, vì báo thù, ta khiến cho Trịnh Vi đi nghe lén, đi trộm thảo dược, cấp nguyệt nhi hạ độc, tới hãm hại nàng, phế nàng linh lực, đem nàng đuổi ra lang tiêu điện, như vậy nàng liền không xứng với thiếu chủ. Tứ trưởng La Oán hận đem kế hoạch việc nói ra, giáp bất ngôn lệnh a một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trương Kế Duyên, "Trưởng môn, ta nói không biện giải, là bởi vì hung phạm sẽ chính mình đứng ra." Hiện tại còn ta trong sạch." Trương Kế duyên sắc mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý." Ta nói, ta khinh thường đối nàng hạ độc diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn mặt Lệnh Thẩm Tri Hàn, làm hắn không tin nhiệm nàng, tức chết nàng. Thẩm Tri Hàn mài kiếm, nhăn càng sâu, trên người lạnh leo hàn khí cũng càng sâu. Các ở bên trong Ma Khuynh Thành, muốn dịch khai thân mình, cho bọn hắn nhường đường, lại bị diệp bất ngôn giữ chặt, không được núp ních. Nàng khổ một trương đại mặt, hai vị đại lao muốn giận rối, đừng làm cho nàng đường pháo hôi a. Tứ trưởng lão cảm giác được từ Tiêu Nguyệt trên người linh lực, tán giá không sai biệt lắm, sốt ruột mà mệnh lệnh, Diệp Bất Nôn, ta hiện tại đều thừa nhận, ngươi mau cấp Nguyệt Nhi luyện giải dược. Không luyện ta lòng dạ hay hỏi, thích ghi thù. Diệp Bất Nôn trực tiếp cự tuyệt. Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhíu mắt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tứ sư thúc cầu người phải có cầu người thái độ. Rúng chi ngươi hãm hại ta trước đây, ta chính là mang thù không luyện dược lại có thể như thế nào? Chuyện này cùng Nguyệt Nhi không quan hệ, nàng là vô tội, nàng trước đây vì cứu ngươi mới thương thành như vậy, hôm nay lại nhiều lần vì ngươi cầu tình giải vây, về tình về lý, ngươi đều nên cho nàng luyện dược tứ trưởng lão biết nàng mục đích, nhưng hắn chính là không muốn cầu tình. Hắn không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, bằng cái gì cầu nàng. Hắn lần này duy nhất sai, chính là xem nhẹ diệp bất ngôn. Mới làm nàng may mắn chạy thoát, nếu lại đến một lần, hắn tất nhiên đem kế hoạch tưởng càng thêm chu đáo chặt chẽ. Diệp Bất luôn nhẹ a một tiếng, nàng vô tội, ta liền không vô tội xin lỗi, ta không như vậy khoan hồng độ lượng, ta chính là mang thủ, không lựa dược. Tứ trưởng lao khí cực, trực tiếp giống giận mệnh lệnh, ngươi hiện tại không hảo hảo đứng, lông tóc không tổn hao gì, bằng cái gì không cho Nguyệt Nhi lựa dược, hiện tại ta lấy tứ sư thúc thân phận, mệnh lệnh ngươi, nhanh lên lựa dược. Diệp Bất Nôn, ngươi vẫn là luyện dược đi, Tiêu Nguyệt là vô tội, đối với ngươi tứ sư thúc sai, ta sẽ nghiêm trị. Trương Kế duyên nhịn không được vì Tử Tiêu Nguyệt nói chuyện, hắn thân là trưởng môn, Diệp Bất Nôn tổng nên cho hắn hai phần mặt mũi. Diệp Bất Nôn thở ơ, không luyện nếu không phải ta thông minh, đề phòng nhân tâm, lúc này ta đã bị phế đi linh lực, trục xuất lang tiêu điện, ta có thể hảo hảo là dựa vào ta chính mình, không phải các ngươi phá lệ khai ân. Cho nên ta bằng cái gì phải cho nàng luyện dược? Diệp Bất Nôn, ngươi tưởng như thế nào Tứ trưởng lão cắn răng, này rõ ràng chính là nhằm vào hắn. Chương 404 thật hủy dung. Không thể lại kéo đi xuống, nguyệt nhi linh lực thật sự càng ngày càng ít, mà nguyệt nhi cầu xin ánh mắt, là hắn vô pháp cự tuyệt. Diệp Bất Nôn hướng tới Tứ trưởng lão, thực vô hại nheo lại hai tròng mắt, ngài là ta sư thúc, ta nào dám như thế nào, chỉ là vừa rồi chấn kinh không nhỏ. Hiện tại chí nhược kém, không biết như thế nào luyện dược. Sư phụ từ Tiêu Nguyệt Thanh âm, càng là suy yếu, xem hắn ánh mắt liền càng là cầu xin. Tứ trưởng lão lại tức lại cắp lại hận cắn răng, khi chính mình như thế xem nhẹ Diệp bất ngôn, vô chi dùng dược, hại Nguyệt Nhi, lại hận Diệp bất ngôn quỷ kế đa đoan, đào cái hố, làm hắn nhảy xuống đi. Biết kế hoạch của hắn, nàng liền không thể ngoan ngoãn nhảy xuống đi, bị trục xuất lang tiêu địa sao? Trương kế duyên thấy tình huống khẩn cấp, lại kiên trì không dưới, liền theo lẽ công bằng nói, tứ trưởng Lao ham hại đệ tử, lấy môn quy xử phạt, phế một nửa linh lực, giam cầm ác linh sơn một tháng, diệp bất ngôn, hiện tại có thể luyện dược sao? Phế một nửa linh lực, giam cầm ác linh sơn, có thể so trục xuất lăng tiêu điện muốn tàn nhẫn nhiều, rốt cuộc ác linh sơn chính là lăng tiêu điện nguy hiểm nơi, tứ trưởng Lao ở mặt trên giam cầm một tháng, bất tử cũng muốn thừa nửa cái mạng. Nếu trưởng môn mở miệng, thậm chí Tử sư tỷ xác thật vô tội, ta đây liền bán một cái nhân tình, miệng cứng luyện cái giở đi. Nhìn Diệp Bất Nôn như thế miễn cưỡng, chưng kế duyên đều nhịn không được kéo kéo ra mặt, quả thực chính là được tiện nghi còn vẻ mễ. Tử sư thúc nhìn giống như thực không vui Diệp Bất Nôn nhìn đầy mặt tức giận, hắn không thể giết nàng tứ trưởng lão, hơi chọn mày, như thế không vui, ta đây ai mặt mũi cũng không bán, không luyện. Tứ trưởng lão cắn răng, không có không vui. Ngươi vẫn là chạy nhanh luyện dược đi. Tứ sư thuốc nữ khí, giống mệnh lệnh, cái này làm cho ta tâm tình khó chịu, sẽ luyện không hảo giải dược. Diệp Bất Nôn buồn rầu nhìn Sóc Ngẹn Hộp Máu tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thật là ngẹn khuất sắc hộp máu, nhưng nhìn từ Tiêu Nguyệt Linh lực hối tán, căn bản là không dám lãng phí thời gian, vội vàng nói, Diệp Bất Nôn, ta rất vui lòng, hiện tại ta cầu ngươi, nhanh lên luyện giải dược, cũng đã tạ thủ hạ của ngươi lưu tình. Các cái gì đều mặc kệ, trước làm Tiêu Nguyệt hảo lên lại nói, hắn cùng Diệp bất ngôn chướng, sau này lại tính. Diệp bất ngôn nhướng mày, biết chuyển biến tốt liền thu, cho nên chờ kia Trịnh Vĩ vừa đến, liền dùng hắn huyết làm thuốc dẫn, điều phối giải dược cấp từ Tiêu Nguyệt uống xong đi, này dược một ngày 3 lần, liên phục 3 ngày thì tốt rồi. Nguyệt Nhi, cảm giác như thế nào từ Tiêu Nguyệt vừa uống xong dược? Tứ trưởng lão ngay cả vội hỏi nói. Thứ Tiêu Nguyệt suy yếu gật đầu. cá hơn nhiều, đa tạ Diệp sư muội. Linh lực rốt cuộc không hề khuyết tán, thực lực của nàng, rốt cuộc bảo vệ. Diệp bất ngôn thối đầu nhìn Từ Tiêu Nguyệt khăn che mặt, giác đỗ hồng cùng xấu xa thảo là thật hữu dụng, trên mặt hắc đầu chỉ có đâm thủng, đem ngủ bài trừ tới, lại uống thuốc mới có thể hoàn toàn giải độc, chỉ là chỉ là cái gì Từ Tiêu Nguyệt sốt rụt hỏi, chỉ là này dược tính quá bá đạo, hắc mủ độc tố chạm vào miệng vết thương, liền sẽ lưu sẹo. Sau này từ sư tỉ mặt sẽ lưu lại điểm đen giống rồi bỏ phân giống nhau, không, có biện pháp nửa khôi phục. Diệp Bất Nôn đang tiếc lắc lắc đầu, còn nói thêm, tứ trưởng lão lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn làm hại từ sư tỉ hủy dung, này sư phụ đường cũng thật sướng trước. Tứ trưởng lão thiếu chút nữa một búng máu nhỏ ra, hắn cùng Nguyệt Nhi sảng chọn mấy cái hạ độc pháp, mới lựa chọn cái này giống nhau hủy dung, kết quả là thật hủy dung. Từ Tiêu Nguyệt chịu không nổi hủy dung cái này đã kích, trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Chương 405 bốn vương là người, liền cản ngươi nói. Diệp bất ngôn nhìn thoáng qua hối hận không thôi tứ trưởng lão, kéo qua Mạc huynh thành tay, chúng ta đi. Tự làm tự chịu, như vậy nhiều mặt pháp, thế nào cũng phải chọn lựa biện pháp này. Mạc huynh thành nga nga hai tiếng, đi theo nàng bên cạnh người, không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được phía sau lạnh băng ánh mắt, Ngự Vương theo kịp. Diệp Bất Nôn đương không nghe thấy giống nhau, nói dâu Diệp nói, giữa trưa muốn ăn cái gì? Đều có thể. Mạc Khuynh Thành vừa mới dứt lời, liền cảm thấy trên người lạnh lùng, lại dương mắt, Thẩm Chi Hàn đã đi ở Diệp Bất Nôn phía bên phải. Diệp Bất Nôn buông ra Mạc Khuynh Thành tay, đi đến nàng bên trái, tránh đi Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn nhíu hạ mày, chỉ phải vòng qua Mạc Khuynh Thành, lại đến nàng bên cạnh người, cùng nàng cùng nhau đi tới. Diệp Bất Nôn tức giận lại trở lại Mạc Khuynh thành phía bên phải, thậm chí Hàn lệnh mặt, đi theo nàng đi. Hai người tả tả hữu hữu như vậy đi tới, hai ba mễ lộ trình, lăng là bị bọn họ cấp đi ra 15 phút tới, kẹp ở bên trong Mạc Khuynh thành, chỉ cảm thấy thập phần đau đầu. Thẩm Chi Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao Diệp Bất Nôn ngừng lại, ngẩng đầu căm tức nhìn lại muốn vòng qua tới Thẩm Chi Hàn. Thẩm Chi Hàn nhàn nhạt, nhạt liếc nàng, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, nàng một bên. Buồn Vương một bên, có sai rồi. Diệp Bất Nôn bị đổ nghẹn lời, nhưng nàng hiện tại sinh khí, không nghĩ nói với hắn lời nói, cũng không nghĩ thấy hắn, miễn cho càng khí. Bất Nôn, ta còn có công khóa phải làm, ta đi trước ha. Mạc Khuynh Thành ngăn cản không được Thẩm Tri Hàn kia lạnh lẽo hàn khí, đặc túng liền phải khai lưu. Diệp Bất Nôn ôm đồm tay nàng, cùng nhau hồi ngưng đan điện, ta cũng có công khóa. Một cái lửa giận tận trời, một cái lạnh lẽo hàn khí. Mạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy kẹp ở bọn họ chung gian sẽ trở thành một cái hết giận bao, hơn nữa Ngự Vương rõ ràng chính là xem nàng ở, ngựa ngùng ngúng bất ngôn, nàng mặt rầy mày dặn đi theo, thật sự có ngại bọn họ câu thông, thả nhìn đến Ngự Vương ấu trí một mặt, mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. "Công khóa của ngươi, ta cùng nhau làm." Mạc Khuynh Thành dùng sức rút tay mình về, cầu sinh dục vọng khiến cho nàng mập mạp thân mình, chạy so con thỏ còn nhanh. Mạc Khuynh Thành Diệp Bất Nôn nhấc chân muốn đuổi kịp đi, nhưng Thẩm Tri Hàn cao lớn thân ảnh, liền như một ngọn núi chắn nàng trước mặt, cũng chặn ánh mặt trời, chỉ bao phủ ở hắn bóng ma hạ. Chó ngoan không cản đường. Diệp Bất Nôn tức giận nói: "Bổn vương là người, liền cản đạo của ngươi." Thẩm Tri Hàn lời này, làm lục tục ra tới ba vị trưởng lão, sôi nổi trợn mắt há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn thượng ở Đông Phương Thái Dương, không tin chớp chớp mắt, nói như thế đại nghịch bất đạo nói. Thiếu chủ thế, nhưng không có một trưởng chủ người chết, đã xem như kỳ tích, này còn dùng bá đạo sủng lịch ngữ khí nói chuyện, quả thực chính là mặt trời mọc từ hướng tây a. Ngụy Diệp bất ngôn tức giận ngẩng đầu, nhìn hắn kia tuấn mỹ vô song mặt, tức khắc liền có chút khí không tới, vội vàng túi đầu, nhìn hắn tinh mỹ đẹp đẽ quý giá rày, nam nhân không thể quá đẹp, bằng không quang xem mặt, khí liền tiêu. Thẩm chi Hàn dương mắt, lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái còn tưởng nghỉ chân xem diễn ba vị trưởng lão. Nghị trưởng lão cùng tam trưởng lão lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, coi như không phát hiện, vội vàng rời đi. Thứ trưởng lão ôm từ Tiêu Nguyệt, phẫn hận chán ghét trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Bất Nôn, mới rời đi. Thẩm Tri Hàn nhìn túi đầu không nói Diệp Bất Nôn, giải thích nói, ta không có không tin ngươi. Ngươi có tin hay không, quan ta cái gì sự? Diệp Bất Nôn tức giận hồi, huống hồ hắn lúc ấy kia lời nói, vốn dĩ chính là không tin nàng. Chương 406 Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Tri Hàn cãi nhau. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, muốn giải thích, nhưng lại lại bị nàng một câu cắt dối không biết nên như thế nào giải thích, ngay lúc đó tình huống. Chứng cứ đều chỉ hướng ta, chính là ta hạ sao Diệp Bất Nôn ngẩng đầu tức giận đánh gay hắn nói, "Ở ngươi trong lòng, ta chính là người như vậy sao?" Nàng là thích hắn, phía trước cũng sẽ đối hắn cùng Từ Tiêu Nguyệt quan hệ mà ở trong lòng ghen, nhưng nàng cũng không phải ghen tị, liền hại người. Nàng có chính mình nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng từ Tiêu Nguyệt lại thích Thẩm Chi Hàn, chỉ cần không đối nàng ra tay, nàng cũng liền ha ha giẫm mà thôi, như thế nào khả nàng đi hại người. Nhưng mà Thẩm Chi Hàn, thế nhưng hoài nghi nàng, còn không bằng hắn ở dưới chân núi không trở về, miễn cho tức chết nàng. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn tức giận nàng, khế chu chu quay hàm đều phồng lên, cái miệng nhỏ dẫu đều có thể quải ấm trà, chỉ là kia hồng hồng hốc mắt ướt rẩm rề con ngươi, nhìn rất là ủy khuất đáng thương, xem hắn trong lòng có xí lỗi. Lúc ấy, hắn lạ có trong nháy mắt kia cảm thấy là nàng, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy nàng hạ độc liền hạ độc, không cần như vậy sựn, làm nàng chính mình lâm vào hiểm cảnh. Tưởng nói nàng không thích Từ Tiêu Nguyệt, cùng hắn nói đó là, hắn có thể mang nàng rời đi lang tiêu điệt. Mà không phải hoài nghi nàng, liên tưởng chất vấn trách cứ nàng, hắn càng lo lắng nàng an nguy. Nếu không hắn như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp, liền cố ý gấp trở về. Diệp Bất Nôn xem hắn không nói lời nào, còn những mày giống như nàng vô cớ gây rối giống nhau, tức khắc liền càng tức giận, Ngụy Vương cũng đừng quá đem chính mình đương hồi sự, không phải tất cả mọi người có thể thích ngươi, thích đến vì ngươi phá hư nguyên tắc, mất đi nhân tính. Thậm chí Hàn nhìn từ hắn bên cạnh người bước nhanh chạy đi Diệp Bất Nôn, nhanh chóng vươn tay, lại chỉ là liền nàng bóng dáng. đều không có sợ đến, tức khắc khó chịu nhíu mày, xoay người liền muốn đuổi kịp đi. Chi Hàn nghe được tiếng la, mới vừa bước ra bước chân thầm Chi Hàn, ngừng lại, quay đầu nhìn Trương Kế Duyên, "Sư phụ, ngươi ứng lấy đại sự làm trọng, sao có thể vì diệp bất ngôn, trên đường từ bỏ liền trở về Trương Kế Duyên trầm giọng trách cứ. Hôm nay việc, Mục Luân cũng có thể làm, đều không phải là đại sự." Thẩm Chi Hàn không lạnh không đạm hồi, "Hung chi Nếu ta không trở lại, hôm nay Nôn Nhi liền sẽ chịu khi dễ. Ngươi phải tin tưởng vi sư có thể hộ bảo nàng, bởi vì nàng quan hệ ngươi sinh tử cùng đại sự, mà hôm nay sự, tuy không phải đại sự, nhưng nếu là về sau đâu thật gặp gỡ chuyện quan trọng, ngươi có phải hay không cũng sẽ vì nàng trên đường từ bỏ. Thẩm Chi Hàn trầm mặc nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại sự tình này, Nôn Nhi là ta chân mệnh thiên nữ, nàng tồn tại cũng không có xung đột. Chi Hàn người gánh vác thiên hạ an nguy trách nhiệm, chớ có vì tư tình nhi nữ mà hỏng rồi sự." Trương Kế Duyên lời nói thâm thía nhắc nhở hắn, thậm chí hẳn thân là Tiên tri Long tử, gánh vác thiên hạ an nguy trách nhiệm, mà hắn tính tình, thân là sư phụ, nhất rõ ràng, chúng sợ có một ngày hắn sẽ vì diệp bất ngôn mà từ bỏ này thiên hạ trách nhiệm." Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, "Sư phụ yên tâm, sẽ không có như vậy một ngày." Diệp bất ngôn nói qua muốn cùng hắn gẻ vai chiến đấu. Tuyệt đối không thể có như vậy lựa chọn một ngày." Trương Kế Duyên vừa lòng ngừ một tiếng, "Có rảnh nhiều đi xem Tiêu Nguyệt, nàng tự nhỏ đi theo ngươi, cũng không nhị tâm, diệp bất ngôn truy hảo, tuy quan trọng, nhưng Tiêu Nguyệt cũng không kém, nàng thân gia bối cảnh, ngày sau cũng có trợ giúp ngươi." "Không được." Thẩm Chi Hàn trực tiếp cự tuyệt, "Từ Tiêu Nguyệt đã phải làm hộ vệ tỉ nữ, ta đây cái này làm chủ tử, không cần thiết tự hạ thân phận đi xem nàng, hơn nữa luôn nhi sẽ tức giận." Chương 407 Thẩm Tri Hàn người tên hôn đản này. Chương Kế Duyên nhìn Thẩm Tri Hàn rời đi bóng dáng, lo lắng nhăn lại hơi trắng bệnh mày, vốn định tìm được hắn chân mệnh thiên nữ, là vì hoàn thành hắn trọng trách, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Bất Ngôn thành hắn uy hiếp. Thật lo lắng, Thẩm Tri Hàn sẽ có một ngày cũng trở thành kia không cần thiên hạ, muốn mỹ nhân người. Diệp Bất Ngôn đi ra lang điện ngoại, nhìn to như vậy luyện võ trường, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, hơn 10 trượng xa. Không, có nửa điểm thậm chí Hàn Bổng dáng, càng thêm tức giận, thế nhưng không đổi eo. Nghĩ hắn có thể hay không đi chậm, liền thả chậm bước chân, tựa rua đen giống nhau, chậm rì rì rịch, nhưng 15 phút đều đi qua, quay đầu lại nhìn lại, lại vẫn là không có bóng dáng của hắn. Thẩm Tri Hàn ngươi tên hỗn đản này, diệp bất ngôn tức giận đi nhanh rời đi, thật lãng nửa điểm giải thích thành ý đều không có. Tức chết nàng, quyết định 1 tháng không để ý tới hắn. Thậm chí Hàn là muốn đuổi theo Thượng Diệp bất ngôn tiếp tục giải thích, nhưng nghĩ hắn là có việc lộn trở lại tới, vẫn là muốn đích thân xuống núi một chuyến, còn nữa, nàng nói làm hắn thực không phải mái, cái gì gọi là hắn đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Rõ ràng chính là nàng vẫn luôn liêu hắn, cái gì phi hắn không thể, cái gì sinh tử tương bồi, đều là nàng nói, hiện tại thế nhưng nói hắn quá đem chính mình đương hồi sự. huống chi, hắn cũng không cảm thấy chính mình có sai, chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng chính mình đều nói vô pháp biện giải, hắn đều không thể nghi ngờ từng cái sao. Hắn lại không phải nàng con giun trong bụng, bằng cái gì đối nàng tin tưởng không nghi ngờ, đối nàng hiểu biết quá sâu. Nàng như thế nào liền không hỏi xem hắn, nếu thật là nàng làm, hắn sẽ như thế nào. Liên tiếp 3 ngày, thậm chí Hàn cũng chưa xuất hiện ở Diệp Bất Nôn trước mặt cùng nàng giải thích, nàng nguyên bản liền một chút khí, sau lại càng nghĩ càng sinh khí, hắn từ dưới chân núi làm việc trở về 2 ngày. Hắn thế nhưng một chút giải thích lý trí đều không có, cũng không tới nàng trước mặt làm một vòng. Tức chết ta, ba tháng không để ý tới hắn Diệp Bất Nôn bắt lấy một mảnh lá xanh tử, tức giận hái được xuống dưới. Tam trưởng lão nhìn bảo bối của hắn Dự Thảo, tất cả đều bị Diệp Bất Nôn cấp tai họa, đau mình lao mắt đều tụ đầy nước mắt, cái này tiểu tổ tông, gì thời điểm rời đi hắn ngưng đang điện, không tai họa hắn Dự Thảo. Khuynh Thành, ngươi mau đem nàng cấp mang đi, bằng không ta này bảo bối dự viên đều phải bị nâng cấp thái hóa. Tam trưởng lão Trảo Quá vừa tới Mạc Khuynh Thành, nghẹn ngào khẩn cầu. Mạc Khuynh Thành dương mắt nhìn đến Diệp Bất Nôn ngồi xổm dược viên, dùng sức rút thảo dược la cây, đều nhịn không được vì tam trưởng lão đau đớn mình một phen. "Sư phụ yên tâm, ta đây liền mang đi." Con ở sinh khí a Mạc Khuynh Thành tiến lên, đứng ở Diệp Bất Nôn bên người, "Ngươi đều sinh khí 3 ngày, đừng đem chính mình cấp tức điên." Hắn xuống núi đã trở lại, Đều không tới giải thích nhắc tới khởi cái này, Diệp bất ngôn càng tức giận trực tiếp rút một viên mười năm tuyên dương thảo, ở cách đó không xa tam trưởng láo tức khắc ô ngực, đau mình thẳng kêu rên. Hắn không tới, vậy ngươi đi gặp hắn. Diệp bất ngôn đứng lên, lại ngồi sổm đi xuống, hầm hư nói, ta lại không sai, bằng cái gì đi gặp hắn. Hôm nay tứ sư thúc bị phế linh lực, muốn đưa đi ác linh sơn, ngươi muốn hay không đi xem mà khuynh thành nhìn đến Diệp bất ngô tay. đang ở một viên 20 năm thảo dược viện, nhìn nhìn lại tam trưởng lão một bộ mau tắt thở bộ dáng, vội rời đi đề tài. Lại nói Ngự Vương, bất ngôn thật có thể khí đem này phiến dược viên đều làm hỏng. Thật sự Diệp bất ngôn ngẩng đầu lên, 3 ngày đi qua, nàng còn tưởng rằng trưởng môn muốn bao che tứ trưởng lão đâu, đang nghĩ ngợi tới chính mình tìm cơ hội báo thù đâu. Chương 408 dùng thương lang kích thích thẩm chi hàn. Mạc huynh thành nghiêm túc gật đầu, liền ở lang điệt Hơn nữa Ngự Vương cũng ở, vừa lúc các ngươi chạm vào cái mặt, hắn sẽ cùng ngươi giải thích. Thẩm Chi Hàn cũng ở Diệp Bất Nôn nghe có chút gấp không chờ nổi, có thể xem Tứ trưởng lão bị phế linh lực, lại có thể thấy Thẩm Chi Hàn, giống như là cái không tồi hảo nơi đi. "Ân Ân." Diệp Bất Nôn đứng lên đi rồi hai bước, lại ngừng lại, hầm hừ nói, "Hắn ở, ta liền không đi, ta mới không hiếm lạ thấy hắn đâu. Không phải đi thấy hắn, chúng ta chủ yếu xem Tứ sư thuốc bị phạt." Mạc Khuynh Thành biết nàng tiểu tâm tư, không trọc thùng nàng, cho nàng tìm cái hảo lấy cớ. Diệp Bất Ngôn lừ một tiếng, "Bước đi, đúng vậy, ta chỉ là đi xem tứ trưởng lão bị phạt, mới không phải cố ý đi gặp hắn." Mạc Khuynh Thành nhĩ môi, bất ngôn cũng có như thế biệt lưu thời điểm a. Gia Ngưng đang điện, Thương Lăng liền đón đi lên, sư muội chính là muốn đi lang điện, vừa lúc cùng nhau. Thương sư huynh như thế nào tới Diệp Bất Ngôn khó hiểu hỏi. Tam trưởng lão Si Mê luyện đan, thương lang đối luyện dược không có hứng thú, cũng không cái kia thiên phú, cho nên hắn đều ở đàn phòng ngoại, chính mình tu luyện, gặp được không hiểu, mới có thể tới hỏi tam trưởng lão. Nghe nói tứ sư thuốc bị phạt, liền nghĩ cũng đi xem, hai vị sư muội không ngại cùng nhau đi. Diệp Bất Nôn nga một tiếng, không tưởng như vậy nhiều, vậy cùng nhau đi thôi. Được đồng ý, thương lang liền đi theo Diệp Bất Nôn bên cạnh người, cùng nàng nói một ít lời nói. Mạc Khuynh Thành ở một bên nheo lại mau không phụng hai mắt, hắc hắc, nàng cố ý đem Thương Lăng gọi tới, cái này có tình địch ở. Tin tưởng Ngự Vương cùng bất ngôn thực mau liền hòa hảo. Thương Lăng vì hoàng tử, lớn lên tuấn mỹ, lại phong độ nhẹ nhàng, lúc này liền tính ở diệp bất ngôn bên cạnh người, cũng lưu giữ lễ phép khoảng cách, dọc theo đường đi cùng nàng nói thương tử quốc một ít thú sự. Tuy nói ba người đồng hành, Thương Lăng lại chiếu cố miêu tả Khuynh Thành, cùng nàng nói không ít lời nói. Nhưng nàng ít nói, vẫn là có vẻ nàng có chút dư thừa. Lần sau đi thương tử quốc chơi, ta dẫn ngươi đi xem xem ta khi còn nhỏ bò cái kia động, hiện tại đều còn ở đâu. Diệp Bắc luôn nhịn không được cười, không nghĩ tới thương sư huynh cũng có như thế bướng bỉnh thời điểm. Thế nhưng tự bạo khi còn nhỏ vì ra cùng chơi, bò lỗ chó, còn muốn mang nàng đi xem. Lăng Điện, thậm chí Hàn Nhĩ Lực hảo, bọn họ còn chưa tiến vào, liền nghe thấy được bọn họ thanh âm. Dương mắt nhìn lại, thấy Diệp Bất Nôn cùng Thương Lăng sóng vai đi tới, vừa nói vừa cười, nhìn thập phần ăn ý, không khỏi thật sâu nhíu mày, lãnh kiếm giống nhau hai trong mắt, bá một chút, liền dừng ở bọn họ trên người. Mới 3 ngày, nàng liền thông đồng nam nhân khác. Diệp Bất Nôn vừa tiến đến, dương mắt liền thấy được Thẩm Chi Hàn, thấy hắn lạnh mặt, nhìn bọn họ, trên mặt cười, tức khắc liền cứng lại rồi. Thương Lăng cũng cảm nhận được bất hiếu thiện ánh mắt, cũng có chút nói không được. Mạc Khuynh Thành đỉnh lợi kiếm giống nhau ánh mắt, còn Lam Bộ dường như không có việc gì, bất luôn, ngươi mới vừa đáp ứng rồi cùng thương sư huynh cùng đi thương tử quốc hoàng cung chơi, cũng đừng quên cho ta mang ăn ngon hảo ngoạn. Ta cái gì thời điểm đáp ứng rồi? Diệp Bất Luân lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mạc Khuynh Thành một khuỷu tay cấp đánh gãy, "Liên vừa mới a, thương sư huynh còn nói phải cho ngươi dẫn tiến một chút hắn phụ hoàng mẫu hậu, nói nhìn đến ngươi, tất nhiên sẽ thực vui mừng, đúng không?" Thương Dư Minh. Thương Lăng ngây ra một lúc, có chút ngốc gật đầu, đúng vậy. Hắn vừa rồi là nói qua, nhưng Diệp Bất Nôn còn không có đáp ứng đâu. Thậm chí hàn ánh mắt, tức khắc như kia hàn băng lợi kiếm giống nhau, veo một chút, liền dừng ở Thương Lăng trên người, tựa muốn đem hắn cấp đại tá tám khối giống nhau. Chương 409 có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự? Thương Lăng chỉ cảm thấy cả người rét run, tựa phải bị đóng băng ở giống nhau. Hàn Ôn Hòa có lệ hướng Thẩm Tri Hàn gật đầu cười khẽ, nhìn nhìn lại một bên thần sắc cũng có chút khắc thường diệp bất ngôn, liền dường như không có việc gì nói, phù hoàng mâu hẩu, còn có thương tử quốc bá tánh đều sẽ thích ngươi. Tuy có Thẩm Tri Hàn là Thiên Chi Long tử cách nói, nhưng cũng yêu cầu diệp bất ngôn cái này chân mệnh thiên nữ tương trợ, mới có thể một phi thành long. Cho nên, dần dần lại có một cái khác truyền thuyết, ai có thể được đến chân mệnh thiên nữ, ai chính là Thiên Chi Long tử. mà nàng bản thân huyết mạch, là nhất thuần chất cao quý nhất kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch, cũng là mọi người sở cầu chí nhất. Diệp Bất Nôn gần nhất cùng Thẩm Tri Hàn dùng mình, hắn là biết đến, mà Khuynh Thành đem hắn kêu lên, vì chính là kích thích Thẩm Tri Hàn, hắn cũng hiểu. Có thể cùng Diệp Bất Nôn tiếp xúc, nếu là có thể nhân cơ hội mà nhập thảo đến nàng niềm vui, này so lấy lòng Ngự Vương còn muốn tốt hơn nhiều, cho nên hắn căn bản là không ngại nàng lấy hắn tới kích thích Ngự Vương. thậm chí còn muốn sấn bọn họ cái nhau là lúc, đối diệp bất ngôn hảo. Diệp bất ngôn căn bản là nghe không vào Thương Lăng đang nói cái gì, vừa thấy đến Thẩm Chi Hàn, nàng đánh mắt, nàng sở hữu tâm tư, tất cả đều đặt ở trên người hắn. Từ Tiêu Nguyệt lúc này đứng ở Thẩm Chi Hàn bên lượi, có thể cảm nhận được hắn lạnh lẽo hà khí, Sư Minh còn ở cùng Diệp sư muội trí khí sao? Không có. Thẩm Chi Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp bất ngôn, thấy nàng bỏ qua một bên ánh mắt Không xem hắn, trên người Hàn Ý càng là lạnh một phân. Ngày đấy việc, cùng Diệp sư muội không quan hệ, đừng vì ta bị thương các ngươi cảm tình. Từ Tiêu Nguyệt rất là hảo tâm quên hắn. Thẩm Chi Hàn thu hồi ánh mắt, tối đầu liếc trên mặt hóa nũng trang từ Tiêu Nguyệt, đây là chính chúng ta vấn đề, cùng người khác không quan hệ. Từ Tiêu Nguyệt nũng trang, cũng che giấu không được trên mặt nàng xấu hổ. Sư huynh lời này ý tứ Rõ ràng chính là nói nàng căn bản là ảnh hưởng không đến hắn cùng Diệp Bất Nôn cảm tình. Sư huynh có thể hay không hướng trưởng môn cầu tình, không phế sư phụ ta linh lực. Thẩm Chi Hàn lại nhìn về phía Diệp Bất Nôn, thấy nàng không thấy bên này mà là cùng Thương Lăng nói chuyện, không vui nhíu mày, lạnh giọng nói: "Môn quy như thế nào đó là như thế nào? Tứ sư thúc thân là trưởng lão càng hẳn là làm gương tốt, nếu là cảm thấy như vậy trừng phạt còn chưa đủ, kia liền phế đi sở hữu linh lực." Hắn đều nói như thế vô tình, Từ Tiêu Nguyệt cũng không hảo lại câu tình, chỉ an tĩnh đứng, buông xuống đầu, lệnh người thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Diệp Bất Nôn xem bọn họ hai người đang nói lặng lẽ lời nói, thất vọng thương tâm liễm hạ con ngươi, trong lòng chua loẩm, lại nhẹ nhẹ đau đớn, khó chịu nàng cái mũi có chút lên men, cảm thấy chính mình có điểm muốn khóc.